Sở vũ phỉ đại danh hắn đã sớm nghe thấy quá, không nói cái khác liền nàng ở quốc quốc nội sáng tạo một loạt chuyển kỳ đã thực làm người kinh ngạc cảm thán, hơn nữa nàng còn ở nước Mỹ Hoan Sở Chít, ở người nọ mới nhiều địa phương bị thân kinh bách chiến chuyên viên giao dịch chứng khoán trở thành Hoan Sở Chít tiểu ma nữ lúc ấy nàng còn gần là cái không có vào đại học cao trung sinh viên tốt nghiệp, tuy rằng sở ra cuối cùng đủ, chính là nàng sở vũ phỉ sáng chế tạo mấy chục tỷ tài phú vẫn là trở thành rất nhiều người nói chuyện say xưa sự tình. Mà nàng sáng chế tạo cái kia đế quốc trung, đi theo nàng dốc sức làm người trong thiên hạ càng là sở hữu người làm công sở hướng tới, như vậy lao bản mới là bọn họ đều khát vọng. Không nghĩ tới chính mình đã từng sùng bái đối tượng liền ở trước mắt, như vậy vùng đồng hoang tân tâm kích động giống như muốn nhảy ra tới. Sở vũ phỉ cười nhìn vùng đồng hoang tân bộ dáng ra tiếng bật cười, vươn tay ở trước mắt hắn phất phất tay. Hồi hồn lâu, vùng đồng hoang tân nhìn sở vũ phỉ sán lạn gương mặt tươi cười, hắn hoảng hốt một chút. Sau đó ho nhẹ khôi phục bình thường thần sắc. ách vậy ngươi tính toán thu mua chúng ta ô tô công ty. Vùng đồng hoang tân kinh ngạc nói. Đúng vậy, ngươi nguyện ý trở thành ta giúp đỡ sao. Sở vũ phỉ nói, trong mắt mang theo tràn đầy tự tin. Vùng đồng hoang tân nhìn mắt Chu Hải, đột nhiên hắn tỉnh ngộ lại đây, chẳng lẽ nói. Chẳng lẽ nói những cái đó đều là sở vũ phỉ kế hoạch trí nhất. Chu bộ trưởng những cái đó bản vẽ là ngươi họa. Vùng đồng hoang tân kinh hãi nói. Trước mắt cái này tiểu nữ nhân chính là sở vũ phỉ đã làm hắn thực chấn kinh rồi, mà nàng cái này kế hoạch càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Đúng vậy, hơn nữa ta còn có càng nhiều càng tốt ý tưởng, nếu ta có thể thành công thu mua cái này công ty nói, như vậy ta đem một lần nữa bắt đầu dùng dùng người cùng quản lý chế độ, ta trước kia công ty cao tầng đãi ngộ, ta tưởng ở trong ngành ta nói chính mình đệ nhị, không có người dám nói chính mình đệ nhất. Sở vũ phỉ trả lời, đúng vậy, cái kia ta tin tưởng. Chính là công ty cổ phần cũng không phải quá dễ dàng bắt được tay, bọn họ dù sao cũng là gia tộc sản nghiệp, ở bất luận cái gì thời điểm bọn họ đều là người một nhà. Vùng đồng hoang tân nói, cái này mới là yêu cầu phá được địa phương. Sở vũ phỉ khép cười một tiếng, từ từ nói, không có vinh viên địch nhân, chỉ có cộng đồng ích lợi. Ở ích lợi trước mặt, chính là thân nhân cũng không nhất định có thể chịu được khảo nghiệm. Vùng đồng hoang tân trầm tư trong chốc lát, sau đó chính xác nói, ngươi muốn ta như thế nào làm? Đây là kế hoạch của ta. Sở Vũ Phỉ nói xong, lấy ra một phần kế hoạch thư. Ba người ở biệt thự đạt thành cuối cùng nhất trí, mà cái này cắn nuốt Toyota công ty kế hoạch lại đi vào một bước. Ở ngày hôm sau thị trường chứng khoán, bởi vì Toyota công ty ở nước Mỹ bị khởi tố, hơn nữa có không ít nổi danh bình luận người đều phát biểu đại độ dài bình luận, trong lúc nhất thời mặt trái tin tức bay lẩy trời, mà Nhật Bản thị trường chứng khoán cũng đã chịu Toyota ô tô ảnh hưởng, toàn bộ ô tô ngành sản xuất cổ phiếu một đường cung ngã. Mà trong đó lành ngã chính là Tô Công ty, như vậy khủng hoảng không khí làm người đầu tư điên cuồng tung ra, mà liền ở một kéo thấp giá thị trường. Sau, sở vũ phỉ hát sau âm thầm rỗi tới rồi mặt sau, bắt đầu bốn phía quét la, một ngày xuống dưới, liền cuồng hút Tô Công ty 32% cổ phần. Mà ở một khắc đầu, vùng đồng hoang tân cũng âm thầm đi theo mấy cái tìm hiểu tin tức cao tầng để lộ ra công ty nguy cơ, mà về phương diện khác. Chu Hải mang theo người tiếp xúc tới rồi công ty cao tầng nhân viên, hơn nữa ở vùng đồng hoang tân đám người ảnh hưởng hạ, bọn họ đều đem chính mình sở cầm cổ phần trộm bán cho Chu Hải. Ngược lại sở vũ phỉ trên tay cầm cổ số lượng đạt tới phần trăm 14-15, chỉ cần lại có 10%, như vậy cái này đã trải qua trăm năm gia tộc xí nghiệp sẽ trở thành người khác vật trong bàn tay. Mà Tô Dô Ta công ty còn lại là ở giao dịch ngày sau khi kết thúc mới phát hiện vấn đề này. Ngược lại nguyên bản chuẩn bị tìm Chu Hải nói chuyện Trương Phú Sĩ Phu cũng không có thời gian lại đi để ý tới chuyện khác, tương đối công ty tồn vòng cùng công ty muốn đổi chủ là không thể so, nếu công ty đều không phải bọn họ, như vậy chính là đóng cửa lại có thể như thế nào. Theo sau hắn nhận được gia tộc điện thoại, vội vã về tới bọn họ nhà cũ, mà sở vũ phỉ còn lại là vừa lòng ngồi ở phòng khách trên sofa, nhìn trên máy tính đầu tiên là cổ phiếu số lượng, nàng nhẹ nhàng gõ cái bàn, phát ra sung sướng tiếng vang. Sở tổng còn kém lại có 6%, chúng ta liền thắng được. Chu Hải cũng có chút kích động nói. Vùng đồng hoang tiên sinh công không thể không. Sở vũ phỉ cười đối với vùng đồng hoang tân dơ dơ lên chén rượu. Là, sở tổng cho ta cơ hội. Vùng đồng hoang tân cười đem chén rượu đặt ở sở vũ phỉ chén rượu hạ duyên, tỏ vẻ cung kính chạm vào một chút. Tô ta gia tộc cũng, cũng là lao gia tộc, thức mong bọn họ liền ở sau lưng cha được sở vũ phỉ tồn tại, trừ bỏ kinh ngạc với nàng ra tay. Càng có rất nhiều lo lắng nàng hiện tại sở kiềm giữ cổ quyền, hiện tại nàng cổ phần đủ rồi tiến vào hội đồng quản trị, chính là nàng một người cổ số liền nhiều như vậy, nếu lại vượt qua 50% nói, như vậy bọn họ mọi người đều phải về sau nghe lệnh với nàng chỉ huy. Trương Phú Sĩ Phu tự mình liên hệ thượng sở vũ phỉ, hai người ước định địa điểm gặp mặt. Mà xảo chính là phụ trách tới đón sở vũ phỉ người chính là vùng đồng hoang tân, hai người ở dưới lầu gặp mặt sau lẫn nhau nhàn nhạt gật gật đầu. Theo sau mang theo sở vũ phỉ hướng tới trên lầu đi đến. Vùng đồng hoang tân đem hắn đưa tới một cái trang trí cổ điển hành lang cuối sau, liền ở một phiến cổ màu đỏ hoa văn trang sức tinh mỹ hoa văn gỗ nam trước cửa ngừng lại. Nói, Trương phú sĩ phu tổng tài liền ở bên trong, mời vào đi. Sở vũ phỉ cười cười, đôi tay nâng môn, ra sức đẩy ra này phiến dày nặng môn. Môn đẩy ra sau, là một tòa không gian thật lớn, trang trí cổ điển thật lớn phương Tây Thính Đường. Trên vách tường có điêu khắc tinh mỹ các loại hoa văn vật phẩm trang sức. Trên vách tường treo một bộ tozota gia tộc đại gia trưởng tranh chân dung. Đại sảnh chính phía trên treo một tòa thiết kế tinh mỹ thủy tinh điếu đỉnh. Ở ánh sáng chiếu xuống, mặt trên thủy tinh châu giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Gỗ thô trên sàn nhà bảy từ mặt đất đến trên trần nhà kệ sách. Mặt trên bày đủ loại thư tịch, mà một khắc sườn ô vương bảy mọi nhà tộc ảnh trụ cùng một ít vinh dự. Trương Phú sĩ Phu ngồi ở trên sofa, hắn cúi đầu nhìn kẹp ở văn kiện trung hành trụ. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được làm có thể làm công ty căn cơ đều phát sinh dao động thế nhưng là như thế này một cái hơn 20 tuổi nữ hải, chẳng lẽ bọn họ gia tộc thật sự đi tới cuối. Lúc này, hắn nghe được mở cửa thanh âm, quay đầu, nhìn ăn mặc sơ màu đỏ trung dài ngắn phát nữ nhân đi đến, trên mặt nàng mang theo nhàn nhạt tươi cười, ánh mắt thanh lãnh trung mang theo một mặt kiêu ngạo cùng khí phách, tuyệt mỹ ngũ quan gỡ người kinh diễm. Sở vũ phỉ nhìn trương phú sĩ phu đem một văn kiện có chút vội vàng hợp lên. Sở Vũ Phỉ đi ra phía trước, cùng chào đón Trương Phú Sĩ Phu nắm tay, tiếp theo đó là một trận khách sáo tính chất hàn huyên. Sở Vũ Phỉ lúc này cũng đã cảm giác được Trương Phú Sĩ Phu làm một cái thời gian giải thượng vị giả ứng có khí độ, này đó cùng hắn kia tự do tùy tính biểu hiện hình thành hoàn toàn bất đồng đối lập. Nhưng là này đó có lẽ đối người khác có ảnh hưởng, mà đối với đã trải qua như vậy nhiều sóng to gió lớn Sở Vũ Phỉ tới nói không có một chút ảnh hưởng. Hai người yên lặng nhìn nhau trong chốc lát. Cuối cùng Trương Phú Sĩ phu nhìn Sở Vũ Phỉ nói, ngươi muốn thu mua Totozo ta ô tô công ty. Là? Sở Vũ Phỉ chính xác nói, chúng ta không có khả năng làm ngươi tiến vào hội đồng quản trị, hiện tại ngươi trên tay cổ phần chúng ta có thể giá gốc thu hồi. Trương Phú Sĩ phu lạnh lùng nói, hiện tại hắn giống như là một cây ngọn đến giống nhau, một bên Sở Vũ Phỉ thu mua công ty cổ phần, mà bên kia còn lại là cùng ở Âu Mỹ bùng nổ tín dụng nguy cơ, này hai bên đều làm hắn có chút không chịu nổi. Không có khả năng Sở Vũ Phỉ cười lạnh cự tuyệt nói, Trương Phú sĩ phu hơi hơi nâng lên cằm, hừ nói, Sở tiểu thư, Nhật Bản sơn khẩu tổ, ngươi sẽ không không biết đi. Ngươi tưởng nói sơn khẩu tổ trưởng. Sở Vũ Phỉ cười lạnh nói, muốn dùng hắc đạo thế lực tới hù doa nàng, kia bọn họ bản tính chính là đánh sai. Đúng vậy, hắn cùng gia tộc bọn ta chính là có rất thâm hậu sâu xa. Như vậy, ta tưởng chúng ta hôm nay liền không có tiếp tục nói đi xuống tất yếu, ngươi xem đúng không? Sở Vũ Phỉ đứng dậy nhìn Trương Phú Sĩ Phu nói. Trương Phú Sĩ Phu không nghĩ tới Sở Vũ Phỉ thế nhưng là cái dạng này thái độ, rốt cuộc cường long áp bất quá địa đầu xà, sơn khẩu tổ thế lực cùng danh khí nàng không có khả năng không biết, hơn nữa ai đều biết ở Nhật Bản chọc phải sơn khẩu tổ nói, tuyệt đối không có kết cục tốt. Chính là nàng thế nhưng cứ như vậy không chút do dự liền cự tuyệt hắn, cái này làm cho hắn có chút lời nói đều không có phát nói tiếp. Cáo tử. Sở Vũ Phỉ thật sâu nhìn thoáng qua Trương Phú Sĩ Phu. Sau đó liền đi ra ngoài. Trương Phú Sĩ Phu đem tình huống báo cáo cho hội đồng quản trị mấy cái đại cổ đông, mà bọn họ cũng là tưởng không ra Sở Vũ Phỉ ý tưởng. Ra một bước ai rời đi Trương Phú Sĩ Phu văn phòng sau, lái xe chuẩn bị sẽ biệt thự, chính là mới vừa lên xe nàng liền nghe được có chút bất đồng dĩ vãng tê tê thành, theo sau nàng đẩy ra cửa xe một cái quay cuồng lăn đến ven đường mặt cỏ thượng, sau đó phanh một tiếng, chỉ thấy một đoàn ngọn lửa từ Sở Vũ Phỉ trên xe thiêu đốt lên. Sở Vũ Phỉ xem này một màn này Đôi mắt hơi hơi nheo lại, xem ra bọn họ động tác thật đúng là rất nhanh, chính là bọn họ cho rằng nàng sở vũ phỉ là ngốc tử. Là tùy tiện bọn họ năn bóp người. Lần này nàng liền phải làm cho bọn họ biết một chút, người nào là không thể chọc. Sở vũ phỉ về tới biệt thự, dùng vệ tinh điện thoại bắt thông nghiêm mạc di động. Phỉ phỉ, khi nào trở về? Nghiêm mạc hỏi, tuy rằng nhìn như ngữ khí bình đạm, chính là hắn trong lòng lại phi thường tưởng niệm nàng. Ở bên nhau thời điểm tổng cảm thấy ngắn ngủi chiên liệt sẽ làm hai người chi gian càng ngọt ngào, chính là thật sự tách ra về sau mới phát hiện, kia đều là nói lung tung, hắn tưởng nàng, đặc biệt tưởng nàng. Ha ha còn trở về đâu? Ta thiếu chút nữa đều trở về không được. Sở vũ phỉ khẽ cười nói, sao lại thế này? Nghiêm mạc chính xác hỏi, biết nhất định là đã xảy ra cái gì là sự tình. Nghiêm mạc, cho ta đem cung cấp sơn khẩu tổ hoa chặt đức, về sau hắn mua bán chúng ta không làm. Là bọn họ ở nơi đó làm cái gì sao? Bọn họ thật là quá coi thường ta sở vũ phỉ năng lực, cho rằng này một viên bom là có thể làm sợ hãi. Kia thật là người si nói mộng, ta muốn làm sự tình, ai đều đừng nghĩ ngăn lại ta. Sở vũ phỉ âm ngon nói, sơn khẩu tổ ma tuy giao dịch lượng rất lớn, hiện tại những cái đó mua bọn họ hóa người đã thói quen các nàng khẩu vị, nếu chặt đứt nguồn cung cấp nói sao tuyệt đối sẽ khiến cho không nhỏ rung chuyển. Hảo! Trong chốc lát ta làm bảy tướng quân xuất phát, Ngươi vạn sự phải cẩn thận. Nghiêm mạc dặn dò nói. Cùng nghiêm mạc sau khi nói xong, sở vũ phỉ lại cấp tần giật gọi điện thoại. Ca, cho ta chuẩn bị hai cái tay súng bắn tỉa đến Nhật Bản tới. Ta có việc muốn an bài bọn họ. Ta qua đi đi. Không cần, như vậy việc nhỏ như thế nào có thể làm ngươi ra ngựa đâu. Bọn họ nhưng không lớn như vậy mặt mũi. Sở vũ phỉ hư nói, thật là cho bọn hắn mặt, nguyên bản nghĩ hòa khí sinh tài, chính là bọn họ không muốn, như vậy rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt nàng muốn cho bọn họ hảo hào uống một hồ. Ha ha a, ngươi cẩn thận một chút, mấy ngày nay ta xem nghiêm mà quần thâm mắt rất trọng, nên không phải là tưởng ngươi nghĩ đến ngủ không yên đi. Ngươi nếu là xử lý tốt chạy nhanh trở về, không nhìn đến ngươi bình yên vô sự, ta cũng không yên tâm. Tân giật cười nói, muội muội a, đây là hắn tiểu muội. Được rồi, ta lần này chuẩn bị đem chuyện này làm thỏa đáng sau liền đem chúng ta nhà xưởng đều rời lại đây, có chúng ta ở nhưng cái đó cái gì sơn khẩu đều cấp chúng ta sang bên đi." Sở Vũ Phỉ kiêu ngạo nói. "Ha ha ha. Dã tâm không nhỏ, kia hảo ta bên này tùy thời an bài người chuẩn bị, hết thảy chờ ngươi chỉ thị." Tân Dật trả lời, tóc đỏ ở trong gió tùy ý phi dương. "An bài hảo hết thảy, ở ngày thứ tư, Tân Dật cùng nghiêm mạc phái tới người cũng đều đúng chỗ. Những người này đều lặng lẽ tiến vào một đống bình thường dân trạch, sau đó ngồi vây quanh ở bên nhau. Sở Vũ Phỉ đem kế hoạch đều tưởng tận nói một lần theo sau bên người người bắt đầu hành động lên, bởi vì cắt đứt sơn khẩu tổ hóa, cho nên này giúp xì ke nhóm không chiếm được thỏa mãn, rất nhiều điên cuồng xì ke ở sơn khẩu tổ địa bàn thượng hồ nháo lên. tuy rằng bên trong cũng có một ít tiểu nhân vật, chính là dẫn nhân chú mục chính là tojo ta công ty thái tử gia cũng liền trương phú sĩ phu nhi tử, hắn xưa nay kiêu ngạo quán, hắn nghiện ma túy vốn dĩ liền đại, hơn nữa đã phát triển tới rồi tiêm vào nông nỗi, bởi vì gia tộc bản thân cùng sơn khẩu tổ chi gian liền rất có sâu xa, mà hắn ma túy cũng. Vẫn luôn là từ sơn khẩu tổ mua sắm, hiện tại đột nhiên nói không hóa, hắn mua rất nhiều ra hóa đều không được, cuối cùng hắn nghiện ma túy phạm vào ở địa bản của người ta thượng liền tập lên. Sơn khẩu tổ tổ trưởng ngày thường rất ít lộ diện, cho nên nếu muốn làm hắn ra tới cũng không dễ dàng, lần này cần không phải tô ta công ty thái tử ra ở chỗ này náo sự, hắn lại có một số việc muốn trương phú sĩ phu, hắn mới sẽ không quảng. Đem hắn cho ta bắt lại, mang đi. Sơn khẩu tổ lão đại âm và nói, nhìn mặt hỗn độn Hắn thật muốn hiện tại liền băm cái này thằng nhóc chết tiệt. Là, lão đại. Mấy tên thủ hạ đi lên liền tới chảo cái kia thái tử ra, chính là đã nghiện ma túy phát tác người căn bản là không hề lý trí, hắn như là điên rồi giống nhau gầm rú, cắn xé. Các ngươi buông ta ra, ngươi biết ta là ai sao? Các ngươi cũng dám như vậy đối ta, chờ một lát ta liền tìm người giết ngươi. Thái tử gia quát. Ha ha ha. Giết ta? Ta đến lúc đó muốn nhìn chúng ta chi gian ai chết càng mau chút. Mang đi. Sơn khẩu tổ trưởng nói xong liền hướng tới bên ngoài ô tô đi đến. Vài người áp thái tử ra thượng một khắc chiếc xe. Trương Phú Sĩ Phu Thực Buồn Dầu ngồi ở thư phòng ghế trên, chịu yên, to như vậy nhà ở đã xương khói lử lờ, mà hắn lại không có đỉnh chỉ dấu hiệu. Sự tình rốt cuộc khi nào có thể giải quyết. Từ ngày đó cùng sở vũ phỉ tan dã trong không vui sau, hắn liền cùng gia tộc người hội báo tình huống, không nghĩ tới kết quả cuối cùng thế nhưng là làm hắn ra mặt tìm Sơn khẩu tổ tới trợ giúp giải quyết. Chính là sự tình lại tiến triển không bằng trong tưởng tượng thuận lợi, sở vũ phỉ chân trượt liền cùng cá trạch giống nhau, nàng chung quanh có nghiêm mật bảo tiêu ở thủ vệ, hơn nữa trong khoảng thời gian này nàng đều rất ít ra cửa, thông qua máy tính tới thao tác bên ngoài tình huống, tô Tao, Tô ở thị trường chứng khoán tình huống cũng không có bởi vì bọn họ bác bỏ tin đồn mà có điều bán ngược, hơn nữa tương phản còn ở tiếp tục bị sở vũ phỉ thao tác, mắt thấy trên tay nàng cổ phiếu càng ngày càng nhiều mà bọn họ kiềm giữ tỷ lệ cũng là càng ngày càng đã chịu uy hiếp, hết thể đều lửa xém lông mày. Đương đương đương. Tiến bảo. Trương Phú Sĩ Phu nhíu mày trầm giọng nói, không phải công đạo đi xuống không cần quấy dày hắn sao. Thật là không có chi nhớ. Lao ra, không hảo, thiếu ra bị sơn khẩu tổ tổ trưởng cấp áp tải về tới, người liền ở dưới lầu. Quản gia có chút hoảng loạn nói. Cái kia nhãi danh lại cho ta chọc cái gì phiền thoái. Trương Phú Sĩ Phu gầm nhẹ nói, hắn liền một cái nhi tử. Đối hắn tự nhiên là tràn ngập cưng chiều cùng chờ đợi, chính là cố tình hắn chính là một cái không biết cố gắng người, chỉ cần nghĩ đến hắn, đầu của hắn liền càng đau. Nghe nói thiếu gia hình như là đem sơn khẩu tổ bãi cấp tạc, hơn nữa sơn khẩu tổ trưởng nhìn sắc mặt cũng không tốt. Quản gia cẩn thận nhìn Trương Phú Sĩ Phu theo sau cẩn thận từng câu từng chữ nói. Cái gì? Trương Phú Sĩ Phu vô cái bàn đứng lên, đôi mắt tức giận đến đỏ bừng, ngay sau đó đi nhanh hướng tới dưới lầu đi đến. Sơn khẩu tổ trưởng Kiều chân bắt chéo ngồi ở dưới lầu trên sofa, người hầu ở một bên cẩn thận hầu hạ nước trà, liền đều đại khí không dám ra bộ dáng. Trương Phú Sĩ Phu nhìn cái này tình hình, trong lòng đặc biệt nín thở, này vẫn là chính mình ra đâu. Sơn khẩu thật là quá không đem hắn đương hồi sự nhi. Khu, khu cụ Trương Phú Sĩ Phu thanh thanh giọng nói. Sơn khẩu quay đầu nhìn về phía Trương Phú Sĩ Phu phương hướng, chỉ là nhìn nhìn sau đó gật đầu, xem như chào hỏi. Sơn khẩu, cái gì phong đem ngươi cấp thổi qua tới? Chương phú sĩ phu ngoài cười nhưng trong không cười nói, đôi mắt ở trong đại sảnh nhìn lướt qua, như thế nào không có nhìn đến chính mình như tử. Xã trưởng, ta cũng là không có việc gì không đăng tam bảo điện, nguyên bản ta liền nghĩ tới tới cùng ngươi nói điểm lần trước chúng ta nói sự tình, chính là không nghĩ tới nhà ngươi thái tử ra lại ở ta bãi náo loạn vừa ra, hắn đem ta bãi tạp không nói, thế nhưng còn làm cho huynh đệ mặt quét ta mặt mũi, ngươi nói chuyện này xử lý như thế nào. Sơn khẩu híp mắt trầm giọng nói. Kia Sơn Khẩu Tổ trưởng muốn ta cho ngươi như thế nào giải quyết? Trương Phú Sĩ phu hỏi. Xã trưởng, chúng ta quan hệ ở chỗ này đều đã bao nhiêu năm, khác ta không nói, ngươi liền cho ta khôi phục nguyên dạng đi, đến nơi khắc công tử, ta hy vọng về sau vẫn là không cần đi qua. Sơn Khẩu nói. ân, ngươi nguyên lai tìm ta có chuyện gì? Nguyên lai chúng ta thương lượng kế hoạch, ta không thể lại làm đi xuống, hiện tại ta bên này hóa đã chặt đức, ta thủ hạ huynh đệ còn muốn sinh tồn, chặt đức hóa chính là chặt đức chúng ta mệnh. Đến nỗi kia chuyện các ngươi liền khác tìm người khác đi. Sơn Khẩu nói xong liền nhấc chân chuẩn bị rời đi. A! Hét thảm một tiếng từ trong truyện truyền tới, Trương Phú Sĩ Phu vừa nghe liền biết là chính mình nhi tử thanh âm, hắn nhìn mắt Sơn Khẩu liền đi nhanh xông ra ngoài. Mà Sơn Khẩu theo sát ở phía sau cũng đuổi theo qua đi. Chờ bọn họ đi tới xe hơi thời điểm, lọt vào trong tầm mắt đó là Trương Phú Sĩ Phu nhi tử vẻ mặt xanh tím, miệng sủi bọt mép chết ở xe hơi ghế sau ghế, kia biểu tình thống khổ. Đôi mắt gắt gao mở to, tử trạng phi thường thấm người. Thứ lang. Thứ lang. Trương Phú Sĩ Phu ôm khởi Thứ lang liền lớn tiếng kêu, chính là người đã sớm tắt thở căn bản là không có cách nào. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn giết hắn? Trương Phú Sĩ Phu hồng con mắt quát. Không phải ta giết, vừa mới người còn hảo hảo, có thể là hắn nghiện ma túy quá lợi hại đi. Sơn khẩu những mày nói, hắn chính là sợ nghiện ma túy phạm vào thái tử ra chạy đến trong phòng ảnh hưởng hắn cùng Trương Phú Sĩ Phu nói sự tình. Cho nên làm thủ hạ người đem hắn xem ở trong xe, chính là hảo hảo người như thế nào liền đã chết đâu. Sao lại thế này? Các ngươi là thấy thế nào người? Sơn khẩu mắng. Lão đại, chúng ta vẫn luôn ở canh giữ ở bên cạnh, hắn nguyên lai nào đến lợi hại, chính là không biết như thế nào liền không náo loạn, chúng ta cho rằng hắn ngủ rồi, không nghĩ tới sẽ như vậy thủ hạ người giải thích nói. Trương Phú Sĩ Phu căn bản là nghe không vào hắn giải thích, chỉ vào đại môn quát, sơn khẩu, ngươi cho ta chờ, ta nhi tử mệnh sẽ không bạch chết. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Sơn Khẩu cũng nhìn nhìn đôi mắt đỏ lên Trương Phú Sĩ Phu, cuối cùng nhấp miệng, lạnh mặt đi nhanh rời đi Trương Phú Sĩ Phu ra. Mà Trương Phú Sĩ Phu ôm nhi tử thi thể, nhìn Sơn Khẩu rời đi bóng dáng, hắn trong lòng hận ý lần lượt cọ rửa hắn lý trí. Mà Sở Vũ Phỉ nhìn máy theo dõi phản hồi trở về camera, nhìn Sở Vũ Phỉ bên môi gợi lên một mạt sâm hàn ý cười, thực hảo, này bất quá là bước đầu tiên mà tôi." "Sở tổng, bước tiếp theo đâu?" Bảy tướng quân trong đó đội trưởng nói. Chờ. Sở vũ phỉ cười khẽ chịu một ngụm yên, hộp ra một cái sung sướng vòng khói. Sở vũ phỉ ở thị trường chứng khoán càn quét qua đi, đã có 50% cổ phần, mà dư lại liền quan trọng nhất, nhưng là càng là đến cuối cùng, liền càng là khó có thể tranh thủ. Ở Tô Dô ta trong công ty hiện tại đã tạc nổi giống nhau, mà sơn khẩu chối từ làm sự tỉnh tiến triển trì trệ không tiến, hai bên tựa hồ đều ở đánh giá, đều đang chờ đợi một cái cơ hội tiến đến. Trương Phú Sĩ Phu nghe những cái đó hội đồng quản trị nguyên lai like đối chính mình bất mãn, hắn trong lòng lửa giận cũng ở kế tiếp bò lên, hắn vì công ty mua nhiều năm như vậy mệnh, tới rồi hiện tại công ty đã xảy ra chuyện, bọn họ lại đem trách nhiệm đều đẩy đến hắn trên người, có chuyện tốt thời điểm bọn họ như thế nào không ra tiếng. Ngắm lại mấy năm nay ép dạ cầu toàn, nghĩ đến chính mình duy nhất nhi tử cũng ứng vì bọn họ sự tình mà chết thảm, hắn trong lòng lại bi, lại giận, các loại cảm xúc không ngừng ở lên men. Sở vũ phỉ cầm ba lô. Nhìn mắt đồng hồ đối với bảy tướng quân đội trưởng nói, chuẩn bị xe, ta muốn đi gặp Trương Phú Sĩ Phu. Là, vừa dứt lời, đội trưởng chính là một cái xoay người biến mất ở sở vũ phỉ trước mặt. Đội trưởng lái xe hướng tới Trương Phú Sĩ Phu công ty chạy tới, mà sở vũ phỉ còn lại là cấp chu hải đánh một chiếc điện thoại. Giúp ta liên hệ Trương Phú Sĩ Phu, ta liền ở công ty đối diện bàn trà chờ hắn, nếu hắn muốn báo thù nói, như vậy một chút chỉnh đúng giờ gặp mặt, quá hạn không chờ. Sở vũ phỉ nói xong liền cắt đứt điện thoại, mà ở trong công ty Chu Hải ở nhận được sở vũ phỉ điện thoại sau, từ thiết kế bộ đi ra, nhìn mắt vùng đồng hoang tân giám đốc, hai người không giấu vết đi tới cùng nhau. Có việc. Vùng đồng hoang tân hỏi. Xã trưởng còn ở mở họp. Chu Hải nhẹ giọng hỏi, đôi mắt nhìn phía trước, giống như thực lơ đãng bộ dáng, Lập tức liền phải ra tới. Ta đây lên rồi. Chu Hải nói xong liền hướng tới thang máy đi đến. Mới ra thang máy liền thấy được phòng hội nghị lớn môn bị mở ra, bên trong mấy cái hơn 60 tuổi lão đồng sự từ từ đi ra, thỉnh thoảng còn nói đối Trương Phú Sĩ Phu bất mãn, mà Trương Phú Sĩ Phu còn lại là lưu tại trong phòng hội nghị không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là sắc mặt lại dị thường khó coi. Chờ tất cả mọi người đi rồi về sau, Chu Hải tránh đi mọi người lóe vào phòng họp, Trương Phú Sĩ Phu nghe được tiếng vang, quay đầu lại nhìn Chu Hải, có chút khó hiểu. Xã trưởng Sở tổng ước ngài một chút chung ở công ty đối diện đói bàn trà gặp mặt, quá hạn không chờ, hơn nữa nàng nói nàng có biện pháp có thể giúp ngươi giải quyết. Chu Hải trầm giọng nói một lần. Trương Phú Sĩ Phu gắt gao nhìn Chu Hải, cuối cùng đứng lên rời đi phòng họp. Ở bang trà sở vũ phỉ vẻ mặt ý cười thưởng thức trên tay trà cụ, cuối cùng vẫn là Trương Phú Sĩ Phu đã không có nhẫn mại, hắn nhấp môi nghiêm túc nói, ngươi có thể giúp ta báo thủ. Đương nhiên, đã là đối phương là Sơn Khẩu Tổ. Trương Phú Sĩ phu hỏi là hắn có gì Phương. Ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được, hơn nữa ta không riêng sẽ cho con của ngươi báo thủ, mà ta còn có thể làm ngươi ở trong công ty một lần nữa được đến ứng có. Sở Vũ Phỉ nhún vai nói. Ta nên được. Ta hiện tại chính là xã trưởng, ngươi cảm thấy ta còn có thể được đến cái gì. Trương Phú Sĩ Phu có chút chào Phung nói, nếu nói hắn là cái viên chức hoặc là giám đốc còn có tăng lên cơ hội, chính là xã trưởng cũng đã là lớn nhất, nàng còn có thể cấp cái gì. Ha ha a. Xã trưởng. Ngươi cảm thấy ngươi thật là cái xã trưởng sao? Ngươi rất có tài hoa cùng đầu óc, điểm này ta thực thưởng thức, chính là các ngươi những cái đó đồ cổ lại tựa hồ cũng không có nhìn đến, ở như vậy người trên tay, ngươi có thể có bao nhiêu đại làm? Thế giới rất lớn, chẳng lẽ ngươi mộng tưởng cũng chỉ có này kẻ hèn một cái Nhật Bản? Sở vũ phỉ bừa bay nói, kia dạ tâm bừng bừng bộ dáng làm trường phú sĩ phu có chút ghé mắt, này bất quá là cái nữ nhân mà thôi, nàng thế nhưng đem chính mình hiện trạng xem đến như vậy thông thấu. Ta muốn trả giá cái gì đại giới. Trương Phú Sĩ Phu hiểu do cười nói. Thông minh. Ta liền thích cùng người thông minh giao tiếp. Ta xã trưởng tam thúc kêu 10% cổ phần. Hán. Trương Phú Sĩ Phu nói nhỏ nói. hắn thúc thúc hiện tại cũng là vài người giữa cùng hắn quan hệ tốt nhất. Chính là hán địa vị cùng hai ngoại hai cái thúc thúc so sánh với liền rất không có địa vị. Mà sở vũ phỉ muốn kêu 10% cổ phần. Nếu được đến thu. Như vậy công ty cũng liền hoàn toàn đổi chủ. Tô dô ta đem không hề là bọn họ gia tộc sản nghiệp. Ta điều kiện đã nói, muốn hay không làm liền ở ngươi, chính là con người của ta là cái nhất chú ý ngươi, ta đáp ứng ngươi ở trong vòng ba ngày kia này sơn khẩu thủ cấp tới gặp ngươi. Sở vũ phỉ nói xong liền cười cầm giấy tờ ưu nhã hướng tới cửa đi đến. Nhìn sở vũ phỉ bóng dáng biến mất ở cửa, trương phú sĩ phu mặt suy sụp xuống dưới, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Sở vũ phỉ nói được dễ nghe, nàng là hỏi thăm minh bạch, hắn trên tay cũng có phần chăm chi đúng vậy cổ phần, hiện tại nàng đã có 50%. Chỉ cần có bất luận kẻ nào cổ phần chuyển nhượng, kia đều sẽ làm nàng trở thành chính mình chủ tử. Thúc thúc tự nhiên không dễ dàng bắt được, như vậy nàng liền hướng chính là cùng hắn muốn hắn kia một phần, tính tính, nếu có thể vì nhi tử báo thủ, như vậy những cái đó cổ phiếu có tính cái gì? Tuy là có gia sản bạc triệu, chính là không có người kế thừa cũng là uổng phí, không bằng liền bắt một lần, nói không chừng hắn còn có thể có một cái không thông nửa đời sau. Hắn đảo muốn nhìn, sở vũ phỉ là cái như thế nào lợi hại nữ nhân? Hắn rửa mắt mong chờ. Chương 62 trạm thảo muốn trừ tận gốc gồm thâu hắc bạch lưỡng đạo. Tân 62 chương. Sở vũ phỉ rời đi trương phú sĩ phu biệt thự sau làm nghiêm mạc cùng sơn khẩu tổ trưởng gọi điện thoại. Cái gì? Người nói nàng ở Nhật Bản, hơn nữa muốn gặp ta. Sơn khẩu tổ trưởng nói, tuy rằng hắn đã sớm đối cái kia châu á đệ nhất nữ trùm buôn thuốc viện sở vũ phỉ rất là kính ngưỡng, chính là bọn họ chi gian lại chỉ có nghe thấy cũng không có gặp qua bởi vì sở vũ phỉ ở biên cảnh địa phương thực đặc thù chính là bình thường giao dịch cũng đều là phái thủ hạ người ra tới đối với bọn họ như vậy thượng trăm triệu nguyên đại khách hàng có lẽ người khác sẽ đương hồi sự chính là ở sở vũ phỉ nơi đó hắn tiêu thủ công trạng căn bản là không đủ để đạt tới làm sở vũ phỉ nhìn với con mắt khác đãi ngộ. cho nên lần này nói sở vũ phỉ muốn gặp hắn hắn cảm thấy thực không thể tưởng tượng nghiêm mạc cùng sơn khẩu ước định hảo địa phương sau sơn khẩu không khỏi suy tư lên nguyên lai like sở vũ phỉ chặt đứt bọn họ hóa hiện tại lại chủ động tìm tới hắn, chẳng lẽ là có sở cầu mà cố ý làm bộ. Nếu thật là có sở cầu nói, như vậy bọn họ chi gian giao dịch còn có khả năng tiếp theo tiếp tục, nếu như không có, như vậy hắn lần này tuyệt đối không thể buông tha sở vũ phỉ. Tưởng hắn sơn khẩu tổ ở Nhật Bản ngoài phong một cõi, như thế nào có thể khiến cho một cái mới ra nhà tranh nữ nhân cấp ngăn chặn. Tuyệt đối không có khả năng. Đang dã chọn mấy cái huynh đệ chuẩn bị, trong chốc lát theo ta đi một chuyến. Mang ra hỏa sao. Vô nghĩa, nhanh lên, chuẩn còn hảo đem xe đình cửa. Là, đại ca. Nói xong liền nhanh như chấp chạy. Tới rồi ước định thời gian, sở vũ phỉ mang theo Chu Hải còn có 7 tướng quân ngồi xe hướng tới bạc tòa một gian hội sở chạy tới. Sở vũ phỉ ở Chu Hải cùng 7 tướng quân cùng đi hạ đi vào hội sở, cửa người ngăn cản bọn họ. Chu Hải báo ra sơn khẩu tên, thực mau người kia liền khách khách khí khí mang theo bọn họ đi vào trên cùng khách quý ghế lô. Sơn khẩu đã sớm chờ ở nơi đó. Hắn nhất bang huynh đệ canh dự ở cửa, khi bọn hắn nhìn sở vũ phỉ ở bảy tướng quân cùng đi hạ đi tới thời điểm, biểu tình hơi hơi chấn động, bọn họ có dự cảm đây là đại ca đang đợi người, chính là bọn họ ai đều không có nghĩ đến này, chùm ma túy lớn thế nhưng là cái như vậy tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, nếu không nói ra tới nói, tuyệt đối cho rằng nàng chính là nào đó minh tinh giống nhau, hơn nữa trên người nàng cũng không có những cái đó hôn xã hội đen nữ nhân tục. Tàng, ngược lại mang theo một cổ thần bí, Sơn khẩu tổ trưởng ở bên trong Sở vũ phỉ nhàn nhạt hỏi Là Mở cửa Sở vũ phỉ quét bọn họ liếc mắt một cái Bọn họ chạy nhanh đẩy ra ghế lô đại môn Sở vũ phỉ vừa thấy bên trong thế Nhưng là sơn khẩu một người Vì thế nàng đối với bảy tướng quân gật gật đầu Đi theo người đều lưu tại bên ngoài Chính là sơn khẩu nghe được cửa thanh âm dương mắt vừa thấy Đột nhiên ngây ngẩn cả người Người này Người hào A Sơn khẩu tổ trưởng Sở vũ phỉ vươn tay cười nói. Ngươi là sở vũ phỉ. Sơn khẩu kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Nguyên lai like nàng chính là cái kia châu á đệ nhất nữ chủ buôn thuốc viện sở vũ phỉ. Lần này hắn rốt cuộc biết vì cái gì nàng sẽ vô duyên vô cớ chặt đứt bọn họ nguồn cung cấp. Hắn tiếp nhận rồi trương phú sĩ phu bọn họ ủy thác lộng chết nữ nhân này, chính là không nghĩ tới lại trong lúc vô tình đắc tội nàng. Hiện tại hắn đã cùng trương phú sĩ phu nháo bẻ. Kia lúc này nàng lại xuất hiện, nàng đến tụt cùng là cái gì tính toán? Sơn khẩu tổ trưởng. Chúng ta vẫn là ngồi xuống liêu trong chốc lát đi. Sở vũ phỉ cầm ấm trà cho chính mình cái ly đổ một ly trà, cười khẽ. Không biết sở lão đại tới tìm ta có chuyện gì? Sơn khẩu trực tiếp xong xuôi nói. Nói chuyện chúng ta hợp tác đi. Cái gì hợp tác? Sơn khẩu kỳ quái hỏi. Ngươi không nghĩ ở tiếp theo giao dịch sao? Sở vũ phỉ uống một ngụm trà cười nói, tay thì tại cái bàn phía dưới trộm rối tới rồi chính mình phần bên trong đùi, sau đó đem một khẩu súng lục ta ở trên tay. Nga! Kia tự nhiên là tốt nhất, kỳ thật ta không biết trương phú sĩ phu bọn họ muốn tìm ngươi phiền thoái, nếu ta biết là ngươi nói, cái này mua bán ta nói cái gì cũng sẽ không làm. Sơn khẩu thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, nguyên lai like là như thế này à, xem ra là một hồi hiểu lầm. Nếu là hiểu lầm qua đi liền tính, hiện tại cũng giữa trưa, nếu không chúng ta điểm vài thứ vừa ăn vừa nói chuyện đi. Hảo, trong chốc lát ta phạt rượu tam ly cấp sở lão đại nhận lỗi. Sơn khẩu cười nói, quay người đi kia phía sau thực đơn. Chính là liền ở hắn quay người lại thời điểm, sở vũ phỉ móc ra súng lục nhanh chóng mang lên ống giảm thanh nhắm ngay sơn khẩu đầu liền bắn tới, chính là sơn khẩu dù sao cũng là ở vết đao thượng sinh hoạt, hắn quay người lại liền cảm thấy không thích hợp, mà trước mắt ánh sáng làm hắn ngực căng thẳng, hắn cầm lấy thực đơn liền chắn trước người, sau đó mấy cái lưu loát quay cuồng tránh ở cái bàn mặt sau. Sở vũ phỉ thổi rất họng súng toát ra khói trắng, sau đó cười nói, sơn khẩu tổ trưởng ta cũng là không có cách nào. Nếu ngươi hôm nay đã chết muốn tìm liền tìm Trương Phú Sĩ Phu đi, là hắn để cho ta tới lấy ngươi đầu người. Vừa nói, sở vũ phỉ một bên thắt rất dày lặng lẽ tiếp cận sơn khẩu, mà sơn khẩu nhấp miệng, không thể tin được. Trương Phú Sĩ Phu thế nhưng cùng sở vũ phỉ đạt thành hiệp nghị, quá đáng giận, sớm biết rằng ngày hôm qua hắn nên xử lý cái kia lão thất phu. Sở lão đại, đây là ta cùng hắn chi gian sự tình, hy vọng ngươi không cần nhúng tay. Sơn khẩu nói cũng lấy ra súng lục hơi hơi ló đầu ra tìm Sở Vũ Phỉ phương hướng, chính là hắn vừa mới vừa nhấc đầu liền thấy được Sở Vũ Phỉ cầm thương đứng ở trước người trên cao nhìn xuống đối với đầu của hắn, trên mặt mang theo yêu mị tươi cười. "Thực xin lỗi, ta Sở Vũ Phỉ chính là có thù oán tất báo người, ta mặc kệ ngươi cái gì hiểu lầm không hiểu lầm, nếu ngày đó ta chết ở các ngươi trên tay, chẳng lẽ một câu thực xin lỗi hiểu được?" Sở Vũ Phỉ nói xong khâu động có súng một đấu súng nát sơn khẩu đầu. Hắn trừng lớn con mắt nhìn Sở Vũ Phỉ ầm ầm nằm ở trên mặt đất, đôi mắt như cũ gắt gao nhìn sở vũ phỉ, ngón tay hơi hơi giật giật. Sở vũ phỉ nhìn lướt qua trên mặt đất sân khẩu, sau đó đối với hắn ngược lại là phanh phanh hai thương, đối với địch nhân cho dù là hắn sẽ chết, cũng muốn đem sự tình đều làm tuyệt, tuyệt đối không cho hắn một chút còn sống khả năng, có quá nhiều mỗi người bởi vì đại ý, cuối cùng cũng thành đối thủ hoàng tuyển trên đường đồng bọn. Nhìn hoàn toàn không hiểu sân khẩu, sở vũ phỉ thu hồi thương hướng tới cửa đi đến. Mà mới vừa vừa ra khỏi cửa khẩu liền thấy được bị vững chắc trói lại cái kia vài người, đương sở vũ phỉ mở cửa thời điểm, bọn họ xuyên thấu qua khe hở thấy được nằm trên mặt đất sân khẩu, trong lòng biết đại thế đã mất. Các ngươi làm muốn sống vẫn là tưởng cùng hắn giống nhau. Sở vũ phỉ dùng báng súng nâng lên trong đó một người cảm, âm vũ hỏi. Ta không muốn chết. Người kia sợ hãi lắc đầu nói. Ta cũng không muốn chết. Ngay sau đó những người khác cũng đi theo nói. Thực hảo, nếu đều không muốn chết, Như vậy ta có một cái cho các ngươi bất tử hảo biện pháp, các ngươi nguyện ý nghe sao? Sở vũ phỉ cười nói, kia tươi cười giống như là Adens thần thoại trung mở đỡ xả tươi cười giống nhau, đương nam nhân nhìn đến nàng tươi cười liền sẽ nháy mắt biến thành tượng đá. Nguyện ý, chúng ta đều nguyện ý. Nam nhân kia kiên định nói, bởi vì hắn cũng biết hôm nay đưa sơn khẩu tới người là ai, nữ nhân này chính là có châu á đệ nhất nữ chủ buôn thuốc viện chi xương sở vũ phỉ. Nếu nói có thể đi theo tay nàng hạ nói, như vậy muốn so hiện tại cùng sơn khẩu hảo quá nhiều ở hắc đạo thượng luận khởi các lão đại cấp thủ hạ đãi ngộ hiện tại sở vũ phỉ tuyệt đối là sở hữu tưởng hôn hắc đạo người mục tiêu sinh hoạt có bảo đảm mà chính là có việc còn có nàng có thể không so đo đại giới trợ giúp như vậy rằng nghĩa khí người là quá ít có bao nhiêu lão đại cuối cùng đều vứt bỏ huynh đệ cuối cùng cấp điểm kia ra phí kia đều xem như tốt hôm nay các ngươi lão đại cùng trương phú sĩ phu ước ở chỗ này gặp mặt chính là hai người bởi vì ngày hôm qua thái tử ra sự tình xào lên cuối cùng trương phú sĩ phu khẩu súng đánh chết các ngươi lão đại là cái dạng này đúng không sở vũ phỉ cười nói vài người sửng sốt sau đó vội vàng gật đầu nói đúng vậy chính là như vậy chờ chúng ta đẩy cửa tiến vào thời điểm hắn đã sớm từ cửa sổ chạy kia thủ này các ngươi nói muốn hay không báo a sơn khẩu tổ trưởng không thể cứ như vậy bạch bạch đã chết đi chúng ta báo thủ hiện tại ta liền triệu tập các huynh đệ Tổ trưởng không thể bạch đã chết. Thức hảo, nếu ngươi chuyện này làm tốt, như vậy ta sẽ làm ngươi trở thành cái này Sơn khẩu tổ nhị đương ra. Nếu làm không tốt lời nói, như vậy mặt trời của ngày mai có phải hay không có thể thấy, liền có nói. Sở Vũ Phỉ nói xong vô vô người kia đem rút, cấp bảy tướng quân một cái ánh mắt, giải khai bọn họ dây thừng, nên ngang mà đi. Đang dã nhìn Sở Vũ Phỉ rời đi thân ảnh sắc mặt một chỉnh, sau đó nhìn thủ hạ vài người lạnh giọng nói, vừa mới nhìn đến cái gì? thủ hạ người cũng rất cơ linh, vội văng nói, trương phú sĩ phu ước đại ra gặp mặt, cuối cùng nổ súng đánh chết lão đại. Chúng ta phải cho lão đại báo thủ. Một người khác còn nói thêm. Thực hảo, đi thôi. Vừa mới nói các ngươi đều nghe được, chúng ta là một vinh đều vinh, ngày lành ở phía sau đâu. Nếu nếu ai dám lộ ra nửa điểm tiếng gió đừng nói ta hiện tại liền phải hắn mạng chó. Đang dã nói xong mang theo đi vào ghế lô đem sơn khẩu thi thể nhét vào một bên ăn theo sau đẩy ăn hướng tới ngầm bãi đỗ xe đi đến. Thực mau sơn khẩu bị trương phú sĩ phu giết chết tin tức liền truyền truyền đi. Tuy rằng sơn khẩu tổ hiện tại không có đầu lĩnh, chính là hết thảy đều ở sở vũ phỉ nắm giữ. Ở ngày thứ hai, sở vũ phỉ tới cửa đến thăm sơn khẩu tổ, bởi vì sơn khẩu tổ tiền vẫn luôn là từ sơn khẩu bản nhân tới trường quản. Trong lúc nhất thời bởi vì hắn chết mà làm hắn lao bà mang theo hải tử huy khoản biến mất, bang hội đã không có tiền. Như vậy vận tác thượng tự nhiên liền xảy ra vấn đề, mà ở cái này mấu chốt thời điểm, sở vũ phỉ đứng dậy hơn nữa ở Đảng giã duy trì hạn sở vũ phỉ đánh vì sơn khẩu báo thù khẩu hiệu lấy ra tuyệt bút tài chính cùng hóa tới duy trì sơn khẩu tổ bình thương vận hành sở lão đại cảm ơn người giúp chúng ta cho chúng ta lão đại báo thù nếu chúng ta lão đại đã biết cũng dưới mặt đất mỉm cười kiểu tuyên đâu một cái đường chủ cảm kích nói hẳn là ta cùng sơn khẩu cũng là hợp tác lâu như vậy không nghĩ tới lần này ngày sau buồn thế nhưng gặp gỡ chuyện này tuy rằng hắn đi rồi chính là các ngươi này đó huynh đệ ta phi thường coi trọng Các ngươi đều là hữu tình hữu ý người, nếu các ngươi nguyện ý nói, ta nguyện ý về sau tiếp tục cùng các ngươi hợp tác. Sở vũ phỉ cười nói, lấy ra một cây yên hút một ngụm, trong lòng còn lại là cười lạnh, sơn khẩu, ngươi nghe được sao? Có phải hay không ở dưới chín suối cười đâu? kia mấy cái đường chủ, ngươi đẩy đẩy ta, ta đẩy đẩy ngươi, cuối cùng lôi kéo đằng dã ở một bên nói thầm nửa ngày. Đằng dã vẻ mặt khó xử nói, cái này không hào đi, ta xem ở chúng ta chung để cử một cái là được. Ta xem liền rất xem cho ngươi. Được rồi, lời này đừng nói nữa, ta không thể được, nói nữa trong bang sự tỉnh quá nhiều, ta năng lực hữu hạn, vẫn là khác thỉnh, cao minh đi. Cái kia đường chủ chống đẩy nói. Chính là, vừa mới chính là chúng ta quyết định, ngươi hiện tại cùng sở lão đại quan hệ so với chúng ta hảo, từ ngươi nhắc tới ra tới vừa lúc, chuyện này liền giao cho ngươi làm, chúng ta chờ ngươi tin tức tốt. Một cái khác đường chủ nói. Ai, các ngươi thật là khó xử ta sao? Các huynh đệ cũng không nhất định làm A đàng dã buồn rầu nói, bọn họ không làm, chúng ta nói chính là thánh chỉ, bọn họ có thể thế nào, liền như vậy quyết định. Chúng ta còn có chút sự tình liền đi trước, người chạy nhanh xử lý, theo sau bọn họ vài người cùng sở vũ phỉ chào hỏi, trước khi đi thời điểm vô vô đàng dã bả vai cười rời đi sơn khẩu tổ phong họp chờ bọn họ đi ra ngoài sau, đàng dã trên mặt buồn rầu đã không thấy, ngược lại một bộ ý cười. sở lão đại, sự tình đều làm thỏa đáng. Bọn họ hiện tại hy vọng ngươi có thể tiếp người sơn khẩu tổ trưởng vị trí, một lần nữa dẫn theo sơn khẩu tổ. Hơn nữa cái này là bọn họ đều hy vọng, cầu ngươi lưu lại. Đang dã nhìn Sở Vũ Phỉ nói, trong mắt mang theo kính ý. Sở Vũ Phỉ tâm cơ thật là quá sâu, cứ như vậy một hồi liền đem những người đó cấp đẩy vào bấy giờ. Hơn nữa cuối cùng còn làm những người đó đều cực lực cầu nàng đương lão đại, cái này có thể so đo tới, đoạt tới càng có thể làm nhân tâm sinh tin phục. Đây cũng là ngươi công lao, ta đều nhớ kỹ ngươi. Đáp ứng ngươi ta nhất định sẽ làm được." Sở Vũ Phỉ cười hứa hẹn nói. "Đúng rồi, Sở lão đại, Trương Phú sĩ phu bên kia làm sao bây giờ?" "Đang dã nhớ mày hỏi, Trương Phú sĩ phu gia tộc Cùng Sơn khẩu tổ có bao nhiêu năm lui tới, sợ là có chút rắc rối phức tạp đồ vật ở bên trong, không hảo tác động. Nếu là muốn báo thủ, như vậy đương nhiên phải làm đi xuống." Sở Vũ Phỉ âm ngon nói, "Lúc trước bọn họ muốn tìm người lộng chết nàng, bọn họ cho rằng này liền tính xong rồi. Không có cửa đâu." Linh linh linh Sở Vũ Phỉ di động văng lên, nhìn mắt điện báo, Sở Vũ Phỉ tiếp lên. chu Thúc, Sở Tổng, trương Phú Sĩ Phu Cổ Phiếu đã làm tốt sang tên thủ tục, hiện tại chúng ta có được 58% cổ phần, ở Hội đồng Quản trị có được tuyệt đối thao tác quyền, hiện tại triệu tập lâm thời cổ đông đại hội sao. chu Hải triệu đựng hương phân nói, liên ấn ngươi nói, ngày mai buổi sáng 10 giờ. Sở Vũ Phỉ nói, là, thức hảo, hiện tại trương Phú Sĩ Phu Cổ Quyền đã tới tay. Lúc trước không phải hại nàng sao. Hiện tại hắn liền phải làm hắn tự thực quả đáng. Đang dã nhìn sở vũ phỉ biểu tình, đứng ở một bên chờ đợi phân phó. Vừa mới ngươi cũng nghe tới rồi đi. Hiện tại trương phú sĩ phu đã đem cổ quyền bán cho ta, nói cách khác hắn là gia tộc phản đồ. Nếu lúc này các ngươi đi đi trả thù hắn nói, ta cảm thấy đối với một cái phản bội gia tộc người tới nói, là sẽ không ra mặt tới nói cái gì đó. Cho nên nên làm cái gì bây giờ cũng chỉ quảng yên tâm lớn mật đi làm. Ta ở phía sau cho ngươi chống lưng. Sở Vũ Phỉ cười nói: "Là, Sở lão đại, ta hiện tại liền liền triệu tập huynh đệ cấp lão đại báo thủ." Đàng Dã lớn tiếng nói: "Ân, đi thôi." Sở Vũ Phỉ nhẹ nhàng phất phất tay, trong đầu đã bắt đầu tính toán nổi lên ngày mai hội đồng quản trị. Trương Phú Sĩ Phu đã nhận được sơn khẩu tổ phải giết lệnh, hắn ở nhà thu thập hảo những cái đó đáng giá đồ vật liền ở chuẩn bị rời đi Nhật Bản, chính là hắn mới vừa lái xe tới rồi bến tàu liền đã bị Đàng Dã người cấp chặn đứng, cái này đàng ra hắn nhận thức cũng đánh quá một ít giao tế. Trương Phú Sĩ Phu, lão đại không có khả năng mà chết, ngươi không cần vọng tưởng rời đi nơi này." Đàng Dã âm chắc chắn nói. Trương Phú Sĩ Phu nắm chặt trên tay túi sách, ngăn chặn trong lòng kiên đảm, cắn răng nói, "Đàng Dã, đường trang, ta rốt cuộc có hay không giết người, ta không tin ngươi không biết. Hơn nữa ngày đó sơn khẩu với ai gặp mặt ngươi cũng rất rõ ràng. Ngươi hiện tại đây là mượn đao giết người." Đàng Dã quét hắn liếc mắt một cái, sau đó hừ nói, "Ngày đó ta là thấy được a." Chính là ngươi còn giết chúng ta lão đại, còn không phải là bởi vì ngươi nhi tử chết, ngươi ghi hận trong lòng sao? Nhưng là ngươi cũng quá độc ác, thế nhưng như vậy tàn nhẫn giết chúng ta lão đại, một chút đường sống đều không lưu, chúng ta lão đại ở trên đường chờ ngươi thật lâu, ngươi vẫn là sớm một chút đi xuống bồi hắn cùng nhau đi thôi." Đang Dã nói xong vung tay lên, từ bến tàu thượng ca nô thượng chạy ra khỏi mười mấy cái gìm súng người trẻ tuổi, bọn họ trên tay tối họng súng thẳng tắp đối với Trương Phú Sĩ phu. "Đang Dã, ngươi cái này phản đồ!" Hưởng phí sơn khẩu như vậy coi trọng ngươi, ngươi thế nhưng chủ bán cầu vinh, đừng cho là ta không biết ngươi cùng sở vũ phỉ chơi bộ, lúc trước ta liền quá dễ tin nàng lời nói, mới lộng tới hôm nay đồng ruộng, ngươi nếu là thật sự cùng nàng hợp tác chính là đi ta đường xưa, ta hôm nay chính là ngươi ngày mai. Trương Phú Sĩ Phu Hung Hăng nói, hiện tại ngâm lại lúc trước hắn chính là không nên tin vào sở vũ phỉ nói, hơn nữa sở vũ phỉ xuất hiện cũng quá là lúc, bị sơn khẩu mang về tới nhi tử cũng chết thực kỳ quặc, lấy sơn khẩu ca tính. Còn không đến mức làm con hắn toi mạng, nếu thật sự muốn hắn mệnh, kia tìm một chỗ giải quyết là được, Hà Tất còn cho hắn mang về tới. Chính là hiện tại đều nghĩ thông suốt, chính là có ích lợi gì? Hắn ở Sơn Khẩu chết ngày hôm sau đã bị Chu Hải bắt cóc xử lý hảo sang tên thủ tục. Chính là cho rằng như vậy hắn rời đi Nhật Bản liền tính là kết thúc, nhưng là không nghĩ tới Sở Vũ Phỉ thế nhưng làm như vậy tuyệt, thế nhưng cùng đằng giá hợp Nưu nói Sơn Khẩu là hắn giết, nàng lại ở một bên đương người tốt, đánh giúp Sơn Khẩu báo thù cơ hiệu. Làm sơn khẩu người tới giết hắn diệt khẩu. Đang giá bị trương phú sĩ phu nói thực bực bội, hắn xoay người, búng tay một cái, phanh phanh phanh, vài tiếng tiếng vang vang lên, trương phú sĩ phu cuối cùng liền kêu gọi thanh nhâm đều không có tới kịp phát ra tới đã bị đánh thành tổ hong vỏ vẽ, trừng mắt chết ở bên tàu. Đang giá xoay người, nhìn trương phú sĩ phu bộ dáng, cười lạnh nhìn hắn, chào phung nói, đổi chúng ta sơn khẩu đại ca đi thôi. Đại ca, người làm sao bây giờ? Mang về! Ngày mai chính là sở lão đại chính thức tiếp quản Tojo Ta ô tô Nhật tử, này liền coi như là một phần hạ lễ hảo. Mang đi. Nói xong những người đó nhanh chóng đem trương phú sĩ phu nâng đến bên cạnh xe, sau đó mở ra cốp xe đem người hướng bên trong một ném, đáp lên xe có lọng che liền chạy như bay mà đi. Ở mấy cái sóng to cọ rửa hạ, kia bến tàu ven biển vết máu đã bị cọ rửa sạch sẽ, hết thảy đều giống như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Đang ra đem trương phú sĩ phu mang về bang hội. Lại đem sở vũ phỉ cùng với các đường chủ đều thỉnh lại đây, mà trương phú sĩ phu thi thể tắc bị ném ở bang hội bàn thơ hạng, sơn khẩu linh vị liền đứng ở bàn thơ thượng, từ từ khói nhẹ ở trong không khí trăng ngập. Đang dã, các huynh đệ đều lại đây, bắt đầu đi. Mục thôn đường chủ chính sắp nói. ân, Tốt. Toàn bộ sơn khẩu tổ huynh đệ đều xuất hiện ở bang hội, bọn họ nhìn lạnh lùng nhìn trương phú sĩ phu thi thể, có người phỉ nổ đàm, có người là đá một chân. Nguyên bản liền rất thê thảm Trương Phú Sĩ Phu càng trở nên vô pháp nhìn. Chờ Sở Vũ Phỉ mang theo bảy tướng quân cùng Chu Hải đuổi tới thời điểm, nàng đi lên trước, Lãnh khóc nhìn trên mặt đất giống như rác rưởi giống nhau Trương Phú Sĩ Phu, hừ một tiếng, xoay người hướng tới bên trong nghị sự đại sảnh đi đến, mấy cái đường chủ phân biệt ngồi ở hai sườn, chỉ để lại trung gian tới gần bàn thờ chủ vị. Đại tỷ, thỉ, thỉnh ngài mặt trên ngồi. Đang dã cung kính nói, hôm nay mọi người huynh đệ đều là một thân màu đen tây trang. Không chỉ là bởi vì tế điện sân khẩu, mà là bởi vì hôm nay là cái đặc bị nhật tử, lão đại vị trí bỏ không. Đối với cái này sắp đảm nhiệm lão đại vị trí châu Á Đệ nhất chuồn buôn thuốc hiện, bọn họ đều tràn ngập kính ý cùng chờ mong. Sở vũ phỉ cười cười, nói, này không phải ta vị trí. Nơi này hẳn là có một vị đại gia tuyển cử ra tới nhân tài có thể ngồi, ta sở dĩ lại đây hỗ trợ bất quá là bởi vì ta vẫn luôn kính nghề sơn khẩu lão đại, hiện tại nhìn đến đại gia đã cấp sơn khẩu báo thủ. Ta tưởng hắn ở dưới chín suối cũng nên danh mụ, về sau ta chúng ta giao dịch tiếp tục, đại gia cũng đều là ta hảo huynh đệ. Một thôn đường chủ đứng lên, cao giọng nói, sở lão đại, ngươi liền không cần chối từ, nếu lần này không phải ngươi ở thời điểm mấu chốt đứng ra nói, như vậy chúng ta sơn khẩu tổ khả năng liền sẽ chia năm xe bảy. Hơn nữa nếu sở lão đại có thể tiếp theo cùng chúng ta hợp tác, sao không như liền cũng tiếp nhận chúng ta sơn khẩu tổ vì ngươi thế lực. Chúng ta đều nguyện ý gia nhập ngươi thế lực, tiếp thu ngươi an bài. Đúng vậy, sở lão đại, đây là chúng ta các đường chủ cùng huynh đệ ý tứ, ngươi liền không cần chối từ, sơn khẩu mất về sau khẳng định là lo lắng nhất chúng ta này giúp huynh đệ, hiện tại chỉ có ngươi có thể dẫn dắt chúng ta, nếu sơn khẩu còn ở nói, hắn cũng nhất định sẽ đồng ý. Đàng giá nói, sở vũ phỉ ra vẻ thực khó xử bộ dáng, cuối cùng ở đại gia một phen khuyên bảo hạ, nàng miễn cưỡng nói, nếu mọi người đều để mắt ta, ta đây lại chối từ cũng không thể nào nói nổi, các huynh đệ đều như vậy tán thành ta. Như vậy đại gia về sau cứ yên tâm đi theo ta, chỉ cần có ta một ngụm ăn, liền ít đi không được đại gia. Hơn nữa ta thu mua Toyota, ô tô sự tình đại gia cũng đều hẳn là đã biết. Về sau ở Nhật Bản sản nghiệp ta sẽ tiếp tục mở rộng, các vị huynh đệ người nhà hoặc là bằng hữu có thể ưu tiến đến nhà xưởng đi làm, bằng cấp gì đó đều không cần, ngươi muốn đại gia hảo hảo làm, các ngươi trả giá cùng thu vào tuyệt đối vượt quá các ngươi tưởng tượng. Ngay sau đó phía dưới vang lên từng đợt tiếng sấm vô tay, tất cả mọi người thực hưng phấn có thể hôn xã hội đen rất nhiều người trẻ tuổi không ngừng là bởi vì gia đình nhân tố, còn có một ít mặt khác nguyên nhân, nhưng là tóm lại một câu, bọn họ đều là đã không có gì bằng cấp, lại không có nhất nghệ tinh, sở vũ phỉ cái này chính sách thật là quá phù hợp bọn họ, này cũng có thể đủ làm cho bọn họ ở nhà dựng thẳng sống lưng, hôn xã hội đen cũng không đều là hư, bọn họ cũng có cơ hội hôn ra tới. Người dạng, mấy cái đường chủ đều trao đổi ánh mắt, nhất trí nói bọn họ quyết định quá anh minh rồi, Sở Vũ Phỉ còn lại là nhìn Sơn Khẩu bài vị âm thầm cười lạnh. Sơn Khẩu, ngươi tuyệt đối tưởng tượng không đến, ngươi huynh đệ hiện tại là cái dạng này ủng hộ ta, ngươi giang sơn đều ở ta dưới chân. Hiện tại ta đã thay thế được ngươi vị trí, mà ta tặng một cái lão bằng hữu bồi bồi ngươi. Lên đường đi. Đang dã nhìn Sở Vũ Phỉ nhìn Sơn Khẩu bài vị, ánh mắt bình tĩnh. Mà Sở Vũ Phỉ nhìn về phía hắn là hắn thản nhiên nên hướng về phía nàng ánh mắt. Sở Vũ Phỉ đối với đoàn người nâng nâng tay, sau đó lại cao giọng nói. Lần này Đàng Dã Công không thể không, về sau ta không ở Nhật Bản thời điểm, hắn chính là ta người phát ngôn, hắn trực tiếp vâng mệnh với ta chỉ huy, đãi ngộ hưởng thụ đường chủ đãi ngộ. Cảm ơn, Sở lão đại. Đàng Dã cung kính nói, tuy rằng đãi ngộ cùng cấp với các đường chủ, chính là hắn quyền lợi xác thật một người dưới vạn người phía trên, có quyền lợi, còn sâu không có đãi ngộ, Sở Vũ Phỉ trên mặt không thể làm quá mức, nếu không đối với các đường chủ cũng không hảo công đạo, đạo lý này hắn minh bạch. Ân, về sau hảo hảo mang huynh đệ Sở Vũ Phỉ cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, cuối cùng một chút hơi hơi dùng sức ấn một chút, ánh mắt tín nhiệm nhìn Đằng Dã. Đằng Dã cũng tiếp thu tới rồi Sở Vũ Phỉ này không giống bình thường ám chỉ, hắn dương mắt nhìn Sở Vũ Phỉ chân thành ánh mắt, trên mặt tuyệt mỹ tươi cười. Đột nhiên hắn hoảng hốt lên, hắn mặt bá liền đỏ lên. Chu Hải cùng bảy tướng quân đứng ở một bên đem Sở Hưu hết thảy đều xem ở trong mắt, đương nhìn đến Đằng Dã cũng bị Sở Vũ Phỉ kia lóa mắt tươi cười sở tâm động khi, bọn họ đều nhịn không được trộm đem tầm mắt chuyển qua một bên. Sau đó âm thầm cười. Sở lão đại mị lực chính là không bình thường, liền một cái tươi cười, một cái ám chỉ, khiến cho anh hùng đều ca nguyện vị trí trả giá hết thảy Đây là sở vũ phỉ, không giống nhau hắc lão đại. Ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ, sở vũ phỉ ở Chu Hải cùng đằng giá đi theo hạng, một kiện màu trắng áo sơ mi, màu đỏ tây trang váy cùng cùng sắc hệ màu đỏ đầu nhọn dày cao gót xuất hiện ở Toyota ô tô công ty tầng cao nhất trong phòng hội nghị. Nhìn ban tròn thượng mấy cái hơn 60 tuổi nam nhân. Bọn họ sắc mặt đều rất kém cỏi, tuy rằng ánh mắt nhìn muốn ăn thịt người, chính là đương nhìn đến ở Sơn Khẩu Tổ nổi danh đằng giá bồi Sở Vũ Phỉ xuất hiện, đều là chấn động, hơn nữa nghe nói gần nhất Sơn Khẩu Tổ bởi vì Sơn Khẩu chết mà một lần nữa đổi mới bang chủ, nghe nói là Sở Vũ Phỉ, chính là bọn họ ai đều không tin, hiện tại nhìn xem, hết thảy đều là sự thật. Chu Hải đi đến trung gian chủ tịch vị trí, đỡ lưng ghế chờ Sở Vũ Phỉ, mà Sở Vũ Phỉ cũng không khách khí ngồi xuống. Sở Vũ Phỉ đem chính mình sở kiểm giữ công ty cổ phiếu số lượng văn kiện hướng trên bàn một ném, sau đó nhìn bọn họ vài người, cười khẽ nói, "Ta Sở Vũ Phỉ muốn, trước nay liền không có không chiếm được. Hiện tại cái này công ty ta nói tính, ta cho các ngươi một cái kiếm tiền cơ hội." Vài người nhìn nhau liếc mắt một cái, hiện tại tình hình đối bọn họ xác thật là thực bất lợi, đã không có Trương Phú Sĩ Phu ở bên trong chu toàn, bọn họ trước kia đều là ở có quan trọng quyết sách thời điểm cho chuyện. Nhưng là đại đa số sự tình đều là trương phú sĩ phu ở xử lý, mấu chốt là hắn đối bọn họ này mấy cái thúc thúc đều thực cung kính, hoàn toàn cùng sở vũ phỉ bá đạo cùng tiêu ngạo không giống nhau. Sở tổng, hiện tại lấy cao hơn việc đời cổ phiếu giá trị gấp đôi giá cả thu mua các ngươi trên tay cổ quyền, nếu các ngươi đồng ý nói, đây là cổ quyền làm độ thư, tiền lập tức liền cho các ngươi đánh tới tài khoản thượng. Chu Hải ngừng một chút theo sau còn nói thêm, cơ hội chỉ có một lần, nếu các ngươi hôm nay không làm nói. Như vậy về sau liền ngoan ngoãn ở trong công ty đương cái ăn tiền lãi cổ đông, nơi này không phải trương phú sĩ phu trưởng quản thời đại, hắn có thể nghe các ngươi. hiện tại các ngươi cần thiết nghe chúng ta sở tổng ý tứ, nếu nếu ai ở bên trong chơi miêu nị nói, như vậy trương phú sĩ phu kết cục chính là người kia kết cục. Nói cuối cùng chu hải hung ác câu nói kia là mấy cái lão cổ đông sợ tới mức thân thể run, run run, thời đại không giống nhau, nơi này không bao giờ là bọn họ gia tộc sản nghiệp, hơn nữa trương phú sĩ phu chết quá thảm. Bọn họ chính là có khổ cũng đảo không ra. Chú Thúc, được rồi, người này không phải hù dọa người đâu sao. Chúng ta đều là đứng đắn người làm ăn, như thế nào có thể đánh đánh giết giết đâu. Nếu các vị không muốn nói, vậy thôi, nếu không làm ra đi nói thành chúng ta cường mua cường bán liền không hảo. Sở vũ phỉ đạm cười nói. Mấy cái lao cổ đông nhìn kia phân văn kiện nói sau một lúc lâu, cuối cùng trương phú sĩ phu nhị thúc cầm lấy cái kia văn kiện cẩn thận nhìn lên, cuối cùng thở dài một hơi, cầm bút viết thượng tên của hắn. Mà theo sau hai ngoại hai cái huynh đệ nhìn hắn đều ký tên, cũng bất đắc dĩ đem tên viết đi lên, bọn họ số tuổi lớn, cũng sống không được mấy ngày rồi, dư lại nhật tử bọn họ chỉ nghĩ an an vững vàng quá, không nghĩ lại đi chọc sự tình gì, nếu công ty chính là cái này vận mệnh, có lẽ chính là. Ông trời an bài, thôi, thôi. Sở Vũ Phỉ vừa lòng nhìn bọn họ ba người, đối với Chu Hải nói, hiện tại đem tiền chuẩn bị tốt. Đã chuẩn bị thỏa. ân Khi một lát liền mang theo ba cái thúc thúc đi luật sư văn phòng đem thủ tục làm đi, hôm nay hội nghị liền đến nơi này, chờ thủ tục làm tốt sau cấp công ty trên giới phát thông cáo, sau đó triệu khai thuyết mình sẽ. Đài truyền hình bên kia cũng liên hệ một chút. Sở Vũ Phỉ Công Đạo nói là, ta hiện tại liền mang theo người qua đi, luật sư lâu người đều chuẩn bị tốt, hôm nay là có thể đủ đem sở hữu thủ tục làm thỏa đáng. Chu Hải Hưng Phân nói, cái này so thu mua rổ ngỡ ô tô lợi hại nhiều. Cùng Toyota, tuy rằng hiện tại cùng dổ ngợi ô tô công ty có chút chênh lệch, nhưng là bằng vào sở vũ phỉ đối Toyota hiện tại thiết kế lý niệm còn có động cơ cải tiến kỹ thuật, Toyota tuyệt đối sẽ phát triển lên. Ở theo sau mấy ngày, sở vũ phỉ chính thức tiến vào Toyota ô tô công ty, trở thành Nhật Bản ở bọt biển kinh tế sau cái thứ nhất như thế đại quy mô thu mua Nhật Bản xí nghiệp đệ nhất nhân. Hơn nữa nàng tiếp người sơn khẩu tổ thân phận càng là làm những cái đó khi ý đồ chèn ép sở vũ phỉ ở Nhật Bản phát triển người thật mạnh cảnh cáo, có hắc đạo lực lượng cùng duy trì. Hơn nữa nàng đối Toyota Auto sau này phát triển lộ tuyến hiểu biết cùng lý niệm. Toyota Auto bởi vì ở Âu Mỹ thị trường phát sinh vấn đề, sở vũ phỉ lấy ra mạnh nhất lưu lực giải quyết phương án, toàn bộ đổi mới kiểu mới động cơ do đó bảo đảm ô tô sử dụng an toàn mà kiểu mới động cơ khai phá cùng sử dụng càng là đại đại tăng lên nguyên lai like Toyota xe ở tiết kiệm xăng dầu giảm bài phương diện cường thế theo sau nàng có mượn dùng cùng chính mình ma túy con đường có quan hệ âu mỹ thế lực tới đả kích ở âu mỹ ô tô thị trường thượng những cái đó ô tô tranh cãi khiếu nại ác kiện hiện tại hắc đạo không có thuần túy xã hội đen mỗi cái bang phái đều có chính mình kinh doanh mặt khác ngành sản xuất đối với sở vũ phỉ cấp ra đủ loại ưu đãi bọn họ cũng đều vui vẻ tiếp nhận rồi xuống dưới Hơn nữa cuối cùng Sở Vũ Phỉ còn cùng thuyết phục bọn họ trở thành nàng Tô Dô Ta công ty ở các câu Mỹ 4S bán ra cửa. Hàng, hơn nữa đem miệng tiên tiến lý niệm đều giao cho bọn họ, kể từ đó, lẫn nhau quan hệ càng thêm chặt chẽ, mà bởi vì cùng chính mình lít lợi móc đối, những cái đó nguyên bản không tốt dư luận tin tức cũng ở lần lượt chèn ép chung biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vì nên đón tân thời kỳ đã đến. Sở Vũ Phỉ dẫn theo trong công ty kỹ thuật nòng cốt cùng cao tầng một phương diện gia tăng khai phá tính năng càng cao xe mới. Đồng thời vì tăng cường năng lực sản xuất, để cao chất lượng trình độ mà chốt xuống cực đại nỗ lực. Mà sở hữu này đó nỗ lực cùng trả giá ở rốt cuộc kết ra to lớn trái cây. Toyota ô tô ở ô tô thế giới bình chọn thượng đạt được giải thưởng lớn, đạt được Nhật Bản chính phủ nâng đỡ cùng xuất khẩu thuế quan thượng giảm miễn. Theo vùng Trung Đông chiến tranh bùng nổ, thế giới kinh tế đều tao nổ tới rồi dầu mỏ nguy cơ. Mà ở lần này nguy cơ thượng cực đại trình độ thay đổi nước Mỹ cùng với Âu Mỹ một ít phát đạt quốc gia đối ô tô nhu cầu kết cấu, mọi người bắt đầu từ đại hình xe chuyển hướng về phía tiết kiệm châm du loại nhỏ xe, khuyết thiếu loại nhỏ xe sinh sản kỹ thuật nước Mỹ ô tô xưởng dần dần mà mất đi ngày xưa cạnh tranh ưu thế. Vì thoát khỏi khốn cảnh, nước Mỹ ô tô xưởng luôn mãi dục chính phủ cùng hội nghị mau trong đối nhập khẩu Nhật Bản ô tô thực thi hạn chế. Nhưng là tại đây đồng thời. Thông dụng ô tô công ty người trộm bắt đầu bàn bạc nổi lên phụ trách Âu Mỹ nghiệp vụ Chu Hải, bởi vì Chu Hải ở nước Mỹ tài chính giới rất có danh khí, tuy rằng hắn hiện tại đổi nghề làm ô tô, chính là rất nhiều người đều đối hắn tràn ngập tín nhiệm. Thông dụng công ty lão bản liền đối Toyota công ty vườn cành ô liu, bọn họ mời Toyota công ty được đến nước Mỹ kiến xưởng, hơn nữa hứa hẹn chỉ cần cung cấp một ít loại nhỏ ô tô sinh sản kỹ thuật liền cung cấp miễn phí nhà xưởng cùng thiết bị, bởi vì ở nước Mỹ Toyota công ty doanh số một đường bỏ lên. Đã tới rồi làm nhiều ô tô nhà máy hiệu buôn đều vì này đỏ mắt nóng nối, cho nên sở vũ phỉ đối với thông dụng công ty tung ra tới cảnh ô liu cười tiếp ở. Hai bên như vậy đạt thành trao đổi hiệp nghị, mà có thông dụng ô tô công ty, cái này toàn cầu đệ nhất ô tô chế tạo thương hộ tống. Đối mặt nhiều hơn công ty ở nước Mỹ một hồi hợp là cái kia đề nghị cùng kích động đều đạt tới tiêu giảm hiệu quả. Như vậy Toyota công ty một phương diện dùng giải quyết vào nghề vấn đề cùng kỹ thuật duy trì vì ưu thế thành công ở nước Mỹ đứng vững vàng góp chân mà những cái đó muốn đuổi đi các nàng đi ra ngoài nước Mỹ lao nhóm, cuối cùng cũng là bó tay không biện pháp nhìn tô dô ta cùng thông dụng cường cường liên thủ, hơn nơi trở thành Âu Mỹ thị trường đỉnh cấp tiêu thụ người thắng. Sở tổng, thông dụng ô tô dùng chúng ta sinh sản kỹ thuật, chúng ta về sau ở nước Mỹ phát triển có thể hay không chịu ảnh hưởng a Chu Hải như mày nói, hiện tại ô tô doanh số chính là không ở nước Mỹ thả xuống ở châu Âu mà khác khu vực đường nhỏ cũng là thứ tốt. Cùng lắm thì rời đi trận điểm là được hà tất một hai phải cùng nước Mỹ bên này đâu. Chúng ta trung tâm bộ phận là chúng ta chiến thắng vũ khí, tuy rằng thứ cùng thông dụng là một ít trao đổi, chính là rốt cuộc có bọn họ chúng ta ở nước Mỹ thị trường chạm càng ổn. Hơn nữa thông dụng công ty cũng tồn tại rất lớn lỗ hồng, ta tưởng chờ ở ổn thỏa một ít thời điểm, đem thông dụng sự tình thọc đến thị trường đi lên. Đến lúc đó ở nước Mỹ chúng ta cùng thông dụng hai nhà đại tiêu thụ thương, nếu hắn xảy ra vấn đề, Có phải hay không chúng ta liền mượn cơ hội có tuyệt hảo thượng vị cơ? Hội! Sở Vũ Phỉ cười nói, trắng non ngón tay gõ mặt bàn. Nga, Nguyên Lai Sở Tổng còn có hậu tay không có ra chiêu đâu. Xem ra thật là ta nhiều lo lắng. Chu Hải cũng cười nói. Linh Linh Linh Chu Hải nhìn mắt Sở Vũ Phỉ, cười rời khỏi văn phòng. Uy, ca! Sở Vũ Phỉ cười nói, tần giật là mỗi ngày lúc này cố định cho nàng gọi điện thoại, mặc kệ là hắn có bao nhiêu vội đều sẽ không quên. Mà thời gian này cũng đã thành bọn họ huynh muội chi gian thói quen. Ở nước Mỹ chuẩn bị đãi bao lâu a ca đều tưởng ngươi. Tân giật buồn nghịch nu nhu tóc dài, dựa vào trên sofa lười biếng nói. Ha ha a Mới bao lâu a Tuy rằng ta là ngươi muội muội chính là ngươi cũng đừng luôn là nói muốn ta, tiểu tâm nu nhu tỷ ghen ngà. Sở vũ phỉ treo kẹo nói. Nàng mới sẽ không đâu, nàng cũng rất tưởng ngươi, nói ngươi không ở nàng đều nhảm chán đã chết đúng rồi nghiêm mạc quá hai ngày đi nhật bản ngươi nếu là trở về còn có thể nhìn đến hắn cái kia chết ra hỏa từ ngươi đi rồi về sau kia mặt liền cùng cá chết mặt dường như các huynh đệ nhìn hắn đều nhiều đến thật xa ngươi không có việc gì cho hắn gọi điện thoại tân giật cười nói tưởng tượng đến nghiêm mạc kia trương cá chết mặt hắn liền trong lòng mừng rỡ không được ai kêu hắn muội muội như vậy mê người đem hắn đều làm cho thần hồn điên đảo ngươi thiếu cùng hắn tìm cha là được nghiêm mạc người kia miệng đấu không lại ngươi ngươi liền cho hắn rửa chút mặt mũi đi. Sở vũ phỉ có chút bất đắc gì nói, tân giật từ lần trước cùng nghiêm mạc so rủ và thời gian dài ngăn sau, hắn liền vẫn luôn hận đến ngừa răng, không có việc gì liền cấp nghiêm mạc thượng điểm mắt dược, lại còn có làm không biết mệt. Được rồi, ngươi còn không có gả chồng đâu liền khủy tay quẹo ra ngoài, ta là ngươi ca, hơn nữa ngươi thân ca ca, đến lúc đó ta đều phải xếp hạng kia nam nhân túi phía trước. Tân Dật tùy hứng nói, là là là, ta hảo ca ca, ngươi vĩnh viễn đều là đệ nhất. Sở vũ phỉ cười nhạo hứng nói. Theo sau hai người lại hàn huyên một ít trong bang phái sự tình, liền ở tần giật lần nữa dặn dò hạ cắt đứt điện thoại. Lúc này ở nghiêm bối so phòng thí nghiệm, hắn nghiêm bối so vẻ mặt tái nhật dựa ngồi ở ghế trên, sắc mặt tái nhợt do người, hơn nữa môi còn hơi hơi run dậy. Người hình dáng này kiên trì không được bao lâu. Nghiêm mạc cao mày nói, hắn không biết nghiêm bối so là tính thế nào, chính là hắn người này giống như là sống không còn gì liên tiếp dường như, đối với chính mình này tánh mạng cũng không để ý. Ngược lại có chút cố tình dày xéo ý vị, hắn không rõ. Không cần ngươi quảng. Nghiêm bối so vô lực nói, đôi mắt hơi hơi đóng lên, một bộ không nghĩ phản ứng người bộ dáng. Ta là không nghĩ quảng ngươi, chính là ngươi nếu là ở phỉ phỉ rời đi trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện nói, ta vô pháp cùng nàng công đạo, lần này đi Nhật Bản, ngươi cũng đi thôi. Nghiêm mạc không dung cự tuyệt nói. Ta không đi. Dù sao ta mệnh cũng không sai biệt lắm, khiến cho ta an an lặng lặng ở chỗ này chết đi. Ta đây hiện tại liền cùng phỉ phỉ nói. Nghiêm mạc xoay người liền đi. Nghiêm bối so ngay sau đó mở to mắt, một phen kéo lại nghiêm mạc, cam tức nhìn nói, chuyện của ta cùng ngươi không quan hệ, ngươi dựa vào cái gì của ta. Nghiêm mạc trở tay nắm lấy hắn cánh tay, đem hắn kéo đến chính mình trước người, hung ác nham hiểm nói, ngươi cho rằng ta tưởng quản ngươi sao. Nếu không phải sợ phỉ phỉ khổ sở trong lòng, ta chính là hiện tại chết đều cùng ta không một mao tiền quan hệ, vùng biển quốc tế cá mập đều còn đói bụng đâu. Ngươi nếu là muốn chết tùy tiện ngươi nhảy Nghiêm bối so đột nhiên như là tiết khí bóng cao su hắn lôi kéo nghiêm mạc trong mắt mang theo câu xin Thống khổ nói Nghiêm mạc, chuyện của ta ngươi không hiểu biết Ta hận ta chính mình Chính là ta chết một nghìn lần một vạn thứ đều không thể đền bù ta phạm phải sai Chết đối với ta tới nói chính là một loại giải thoát Ngươi rốt cuộc làm sự tình gì Chẳng lẽ là cùng phỉ phỉ có quan hệ Nghiêm mạc ánh mắt sắc bén lên nặng nề nói Chương 63 cuồng hút chục tỷ tài phú chủ tính Hồng Kông xuất sắc. Tân 63 chương. Người rốt cuộc làm sự tình gì? Chẳng lẽ là cùng phỉ phỉ có quan hệ? Nghiêm mạc ánh mắt sắc bén lên nặng người nói. Nghiêm bối so ánh mắt hơi chấn, ngay sau đó suy sụp ngồi ở trên mặt đất, sau đó ôm đầu nhìn nghiêm mạc, thống khổ nói, nghiêm mạc, hiện tại phối phương điều chế ta đều đã làm thủ hạ người thao tác minh bạch, những người đó cũng đều phục ta phối trí độc dược, nếu một tháng ăn không hết giải dược nói. Bọn họ liền sẽ toàn thân thối giữa mà chết, thời gian dài như vậy quan sát, bọn họ hẳn là đáng giá tín nhiệm, nơi này hiện tại đã không cần ta, ngày mai ta liền rời đi. Ngươi phải rời khỏi. Ta xem ngươi là đang trốn tránh, ngươi cảm thấy cái gì giấy có thể bao ở hòa sao? Nếu ngươi thật sự làm cái gì, ngươi cảm thấy có thể giấu đi xuống. Nghiêm mạc lạnh giọng nói, nghiêm bối so cái dạng này tuyệt đối là cùng sở vũ phỉ có quan hệ, hơn nữa nói không chừng còn cùng sở ra lần này sự tình có quan hệ. Cũng chính là chuyện này hắn không dám làm sở vũ phỉ biết, lại còn có như vậy người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Hắn đối sở vũ phỉ cảm tình, hắn đều xem ở trong mắt, mà sở vũ phỉ đối hắn tựa hồ bằng hữu cảm tình càng nhiều một ít, nhưng là làm sở vũ phỉ xảy ra chuyện sau có thể cái thứ nhất tín nhiệm cũng tìm được người bên cạnh, nghiêm bối so cũng chiếm hữu nhất định phân lượng. Hắn nếu là thật sự làm gì đó lời nói, như vậy phỉ phỉ tuyệt đối sẽ thực thương tâm, mà hắn có thể nhận tâm xem đi xuống sao. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi nghiêm bối so che lại đầu thống khổ nói. Nghiêm mạc ngồi xổm xuống thân đỡ lấy nghiêm bối so bả vai, sáng quắc nhìn hắn đôi mắt, nghiêm túc nói, Kevin, nói ra đi, ta biết khẳng định là cùng phỉ phỉ có quan hệ, ngươi là nàng sẽ ra chuyện sau cái thứ nhất chiếu lại đây bằng hưu, mặc kệ các ngươi có phải hay không có nam nữ chi gian cảm tình, ngươi đối nàng tới nói tuyệt đối là không giống nhau. Nghiêm mạc, nếu, nếu ta phản bội quá phỉ phỉ, ngươi cảm thấy nàng sẽ tha thứ ta sao? Nghiêm bối so gắt gao bắt lấy Nghiêm mạc cánh tay hỏi. kia muốn xem sự tình gì, hôm nay ngươi cùng ta nói, ta bảo đảm sẽ không theo người thứ hai nói, thành thành thật thật nói cho ta đi. Nghiêm mạc chân khẩn nói. Nghiêm bối so nhìn Nghiêm mạc sau một lúc lâu, cuối cùng cắn chặt rằng, theo sau đem hắn cùng Tô Duệ quan hệ nói một lần, cũng đem hắn làm những chuyện như vậy cũng đều từng cái nói lên, tuy rằng hắn làm không nhiều lắm, chính là mỗi một sự kiện đều sẽ đau đớn sở vũ phỉ. Nghe hắn nói xong, Nghiêm mạc cũng mặc. Hắn cũng ngồi ở nghiêm bối so bên người, chuyện này thật là thực khó giải quyết, hơn nữa hiện tại hắn đã biết nghiêm bối so bí mật, đáp ứng rồi hắn sẽ không nói đi ra ngoài, nhưng sự tình dù sao cũng phải có cái biện pháp ta. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nghiêm mặc hỏi, ta chuẩn bị về nước, tô Duệ còn không biết chuyện của ta, ta tưởng trở lại hắn bên người, hơn nữa ta cái này phá thân thể đã xong rồi, ta trái tim đã tới rồi cực hạn, ta sở dị hấp độc đơn giản là muốn cho chính mình ở nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Hiện tại là sự tình đều không bằng quý đạo, ta ở chỗ này nhiệm vụ hoàn thành, đến nỗi ngươi. Ta thật sự hào hâm mộ. Ngươi phải hào hào đối đãi phỉ phỉ, ở ta rời đi trước ta sẽ cho phỉ phỉ nói rõ ràng, sẽ không làm ngươi khó xử. Nghiêm bối so nhấp tái nhật khỏe miệng nói. Ngươi đem thật muốn nói cho nàng. Ha ha a, Ta không dám, cũng không nghĩ, ngươi biết ta lớn nhất nguyện vọng chính là đi theo nàng bên người, cho dù là đứng xa xa nhìn, tuy rằng ta làm rất nhiều không nên làm sự tình. Chính là ta còn là tưởng ở chết phía trước cấp phỉ phỉ lưu lại một tốt đẹp ấn tượng, nếu ta thật sự có một ngày đã chết, như vậy ngươi liền nói cho phỉ phỉ ta phản bội chuyện của nàng, nói cho nàng không cần vì ta người như vậy thương tâm, không đáng giá. Nghiêm bối so cười khẽ chung mang theo nồng đậm thống khổ, cô đơn cười. Nghiêm mạc không biết nên dùng nói cái gì tới an ủi hắn, chỉ có thể vô vô bờ vai của hắn, mà nghiêm bối so nâng lên vô lực tay đặt ở nghiêm mạc trên tay gắt gao bắt lấy. Đáp ứng ta, hảo hảo bảo hộ nàng. Tuệ là cái đáng sợ người, hắn đã điên rồi. Ân, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ dùng ta sinh mệnh tới bảo hộ nàng, tuyệt đối sẽ không làm nàng lại đã chịu nam nhân kia một tia thương tổn. Nghiêm Mạc hứa hẹn nói, trong lòng Ngũ Vị tạp Trần, đây là một người nam nhân điên cuồng ái, có đôi khi ái tới rồi cực đoan liền sẽ trở thành một loại thương tổn, mà hiện tại đổi ý cũng đều không còn kịp rồi, sự tình đã xảy ra chính là đã xảy ra. Ngày hôm sau Nghiêm Bối So liền lặng lẽ rời đi, hắn chỉ cấp Sở Vũ Phỉ đã phát một cái tin nhắn. Nói cho nàng thân thể của mình không thoải mái, chuẩn bị về nước vấn an cha mẹ, mặt khác lại chỉ tự chưa đề, sở vũ phỉ nhìn tin nhắn nhíu lại mi, có chút nói không rõ tư vị, tổng cảm thấy tựa hồ hắn còn có cái gì lời nói không có cùng nàng nói. Chính là không chấp nhận được sở vũ phỉ tốn nhiều tâm tư đi suy đoán nghiêm bối so ý tưởng, bởi vì nàng vẫn luôn chờ đợi cơ hội tới. Ở nước Mỹ các nơi lục tục xuất hiện khách hàng bởi vì chân ga bàn đạp cùng đệm nguyên anh, thông dụng ở nước Mỹ triệu hồi 109 vạn lượng ô tô ở Anh quốc tìm về ước trưng bày 7, 7 vạn chiếc, mà ở Châu Âu ước vì 200 vạn chiếc ô tô cũng ở triệu hồi suy xét trong quá trình hai chu thời gian, thông dụng đã triệu hồi vượt qua 346 vạn chiếc. Thông dụng ô tô nước Mỹ công ty tuyên bố triệu hồi 230 vạn chiếc ô tô, một vòng lúc sau, thông dụng tuyên bố tiếp tục thêm vào triệu hồi 110 vạn chiếc ô tô. triệu hồi nguyên nhân là này đó ô tô chân ga bàn đạp nhân thiết kế vấn đề ở dẫm đi xuống lúc sau khả năng vô pháp khôi phục đến bình thường vị trí. Tồn tại cực đại an toàn thai hoàng ẩm. Thông dụng đến nay vài lần toàn cầu tính triệu hồi sự kiện, cuối cùng diễn biến thành thông dụng ô tô năm gần đây lớn nhất nguy cơ. 4 tháng nội, thông dụng ô tô toàn cầu triệu hồi tổng sản lượng tiếp cận 1.000 vạn chiếc, trừ bỏ chi trả triệu hồi phí dụng, đình chỉ sinh sản mang đến tổn thất ngoại. Thông dụng ô tô còn gặp phải xưa nay chưa từng có tín nhiệm nguy cơ. Bàn đạp môn tạo thành nguyên nhân, chiếc xe bởi vì gia tốc bàn đạp bàn đạp cánh tay cùng cọ sắt côn hoạt động mặt trải qua thời gian dài sử dụng ở nhiệt độ thấp điều kiện hạ sử dụng gió ấm khi ở hoạt động mặt phát sinh kết xương sử cọ sắt tăng đại sử dụng ra tốc bàn đạp khi có cản trở khả năng ảnh hưởng chiếc xe thêm giảm tốc độ nhân chân ga bàn đạp dẫn phát thông dụng triệu hồi sự kiện thẩm phán kết quả đem quyết định thông dụng ô tô công ty hay không chi trả mấy ngàn xe chủ số kết xù bồi thường bởi vì chân ga bàn đạp dẫn phát sự cố giao thông thương vong Toyo ta gặp phải đến từ nước Mỹ hơn 20 cái châu luật sư văn phòng liên minh khởi tố Đại học IAL luật học giáo thụ Đế Mộ Hà tỏ vẻ, lần này thẩm tra xử lý yêu cầu bồi thường kim ngạch cao tới 400 trăm triệu đô la. Theo thông dụng ô tô công ty sở gặp phải nguy cơ, lúc này nó đã không rảnh ở cố kỵ nhiều như vậy, mà đã ở nước Mỹ đạt tới cùng thông dụng giống nhau tiêu thụ địa vị Toyota ô tô, lực lượng mới xuất hiện. Toyota công ty trọng bằng đẩy ra bí mật nghiên cứu phát minh cùng sinh sản ngon xe hệ, từ đây một phát không thể văn hồi, trở thành Âu Mỹ khu vực được hoan nghênh nhất xe hình, ra đời sau sáng lập. Toàn cầu tích lũy tiêu thụ vượt qua 3.200 triệu chiếc, đặt thành chỉ một nhãn hiệu tích lũy doanh số tổng quán quân, hơn nữa đạt được cả 5 doanh số bán hàng tổng quán quân. Tự đưa ra thị trường khởi, có dẫu là hoa quan nghiên cứu chế tạo khai phá xử, là không ngừng nỗ lực siêu việt khách hàng chờ mong xuất sắc kỷ lục, trước sau căn cứ mỗi cái thời đại, mỗi cái khu vực khách hàng quần thể bất đồng nhu cầu, cung cấp càng cao phẩm chất ô tô. Chu Hải ngồi ở trong văn phòng nhìn cái này quý tiêu thụ công trạng. Hắn lại lần nữa thật sâu sở vũ phỉ thấy xa cùng thấy rõ lực sở thán phục, tuy rằng bị người cướp đi hết thảy, chính là một lần nữa bắt đầu nàng buộc phát ra so dĩ vãng còn phải cường đại quy lực, lần này đơn tô ta ô tô công ty cái này hạng mục bảo thủ phòng trừng cũng có chục tỷ đô la thu vào. Văn phòng điện thoại thanh đánh vỡ chu hải suy nghĩ, cầm lấy điện thoại trầm giọng nói, uy, ngươi hảo, ta là chu hải, chú thúc, ta là phỉ phỉ, tháng này báo biểu ta thấy được, ô tô công ty cười hiệu quả và lợi ích phi thường hảo nếu công ty đi vào quỹ đạo, bên kia khiến cho Lý Miểu qua đi giám thị thông thường hoạt động đi, ta nghĩ đến Hồng Kông đi phát triển một chút. Sở Vũ Phỉ nói, hảo, ta đây liền bắt tay trên đầu công tác đều sửa sang lại một chút, chờ Minh mang lại đây thời điểm, ta chuyển giao cho nàng. Chu Hải thống khoái nói, hắn phi thường thích cùng Sở Vũ Phỉ ở bên nhau đi chinh phục thế giới cái kia cảm giác cùng kích thích. Hiện tại Toyota ô tô bên này nhân viên các phương diện đều thực ổn định. Nghiêm Mặc nhìn Sở Vũ Phỉ thu hồi điện thoại. Nhàn nhạt đi tới nàng bên người nhìn nàng có chút mệt mỏi nhưng là lại tràn ngập tự tin gương mặt Hắn biết nàng hiện tại sở làm mà hết thảy đều là ở chủ tính nàng báo thù kế hoạch Hiện tại làm tài chính tích lũy ban đầu Đổi làm là những người khác đã sớm đã vậy là đủ rồi Chính là sở vũ phỉ lại còn muốn càng nhiều Cái này làm cho hắn có chút nắm lấy không ra Nguyên lai nàng giống như thực xem trọng Nga thị trường Như thế nào sẽ lại từ Nhật Bản Liên tục chiến đấu ở các chiến trường nước Mỹ Sau đó lại muốn tới Hong Kông đâu Sở vũ phỉ nhìn nghiêm mạc nhàn nhạt mà phức tạp cảm xúc, nàng nắm lấy hắn bàn tay to nhẹ giọng nở nụ cười. Cười cái gì đâu? Nghiêm mạc ngồi ở cái bàn một góc phản nắm ra một bức sở vũ phỉ tay nói. Còn có thể tưởng cái gì? Thường ngươi bái? Ngươi vừa mới tưởng cái gì đâu? Ngươi làm ta nắm lấy không ra, hơn nữa ngươi nói muốn tới Hồng Kong, ngươi có phải hay không có khác tính toán? Nghiêm mạc nghiêm túc hỏi, nghiêm bối so đã về nước rất dài một đoạn thời gian từ hắn rời đi đến bây giờ liền vẫn luôn đều không có cái gì tin tức, thân thể hắn làm hắn có chút lo lắng, chính là lại vô pháp cùng sở vũ phỉ nói. Nghiêm mạc, ta hiện tại không phải sở ra công chúa, mà chúng ta sở ra đủ, có một số việc không phải tiền nhiều là có thể đủ giải quyết, giống như là hiện tại, ta có tiền, chính là ta có thể đẩy đến tô ra ở nội địa thế lực to lớn sao. Sở vũ phỉ trầm giọng nói, trong mắt tràn ngập hận ý. Vậy ngươi tính toán, đường công cứu quốc ngươi cũng nghe nói qua đi. Ta hiện tại đường vòng từ Nhật Bản đường vòng Hong Kong, đơn giản là tưởng thông qua chính mình nỗ lực tích góp tài chính bên ngoài, tốt nhất là có thể cùng Hong Kong cái kia hoặc ra người tiếp xúc thượng, hóa ra người tuy rằng không có làm chính trị, nhưng là bọn họ ở chính giới cũng rất có lực ảnh hưởng, ta muốn vận ngã tô ra nhất định phải có người ở chính trị thượng duy trì ta, nếu không ta thủ không xem như báo. Nghiêm mạc nghe xong sở vũ phỉ nói, lặng lẽ thở dài một hơi sau đó không có lại đi nói cái gì, sở vũ phỉ đem sự tình xem đến thực thông thấu. Tô Gia thế lực to lớn cần thiết có một cái so Tô Gia còn muốn lợi hại người ở sau lưng duy trì mới có thể làm Tô Gia sụ đổ. Mà người kia ở Trung ương chính là mấy người kia mà thôi. Sở Vũ Phỉ hiện tại thân phận muốn lại một lần nữa tiếp xúc đến bọn họ thật sự thực khó khăn. Nếu là đổi làm là người kia nói, có lẽ hết thể đều còn có cơ hội. Hết thể đều phải cẩn thận, ta cùng tần giật từ các quốc gia khai quật những cái đó xuất ngũ cùng thân thể tố chất cực hảo lính đánh thuê. Bộ đội đặc chủng chúng ta muốn chế tạo vừa ra vẫn luôn mạnh nhất lực lượng vũ trang. Ngươi làm những cái đó trên mặt sự tình cũng chỉ quản buông tay đi làm, giữ lại liền giao cho ta cùng tần giật tới xử lý. Nghiêm mạc trầm giọng nói, hắn cùng tần giật có thể làm chính là cái này. Bọn họ hiện tại phát triển tốc độ thực tấn mãnh, ở xưởng đóng tàu đã dự định xa hoa nhất, lớn nhất tàu biển chở khách chạy định kỳ, chờ sinh sản hào sau. Bọn họ muốn ở vùng biển quốc tế thượng khai một khu nhà sòng bạc lớn nhất, xương bá vùng biển quốc tế là bọn họ mục tiêu. Các ngươi cũng đều cẩn thận một chút Còn có ta ra giàn mãi mãi tin tức các ngươi còn muốn tiếp theo cha đi xuống, ta nhất định phải tìm được bọn họ. Yên tâm đi, tần giật đã tìm không ít người tới rồi nội địa tìm hiểu tin tức, phòng trừng thực mau là có thể có tin tức tốt, đừng lo lắng. Sờ hách thương cũng không biết thế nào. Có hay không cùng ra ra mãi mãi bọn họ ở bên nhau, nếu có lời nói, vì cái gì đến bây giờ hắn đều không có động tĩnh, đều không có xuất hiện. Không phải là đã xảy ra chuyện đi. Tưởng tượng đến cái loại này khả năng nàng tâm đột nhiên lẩu nhảy nửa nhịp. Trải qua năm nửa giờ hành trình, Sở Vũ Phỉ mang theo Chu Hải chờ đoàn người tới Hồng Kông Quốc tế sân bay, nhìn xanh thảm sắc không trung, Sở Vũ Phỉ thật sâu hô một hơi, hy vọng ông trời có thể làm nàng tìm được nàng yêu cầu lực lượng. "Sở tổng, đến biệt thự đi thôi, nơi đó lệ lệ đã sớm chuẩn bị tốt." Chu Hải nói, nhìn có chút thần sắc phức tạp Sở Vũ Phỉ, hắn cho rằng nàng thật sự lo lắng ở Hồng Kông phát triển. Ân. Sở Vũ Phỉ mang lên kính dâm hướng tới ngừng ở sân bay bên ngoài một chiếc màu đen ca đi lộc đi đến mà bảy tướng quân mang theo thanh nghe, vẻ mặt nghiêm túc đi theo sở vũ phỉ tà hưu, gian bốn phía bình thường mới làm nàng thượng trung gian kia chiếc ô tô sau đó hướng tới tôn lệ lệ nói cho địa chỉ chạy tới sở vũ phỉ hiện tại thân phận đặc thù cho dù hiện tại là ở hồng kông cũng không thể đủ đại ý hơn nữa sở vũ phỉ ở nhật bản thu mua chấn động nhật bản thương giới mà láng giềng quốc quốc nội tự nhiên cũng có thể nghe được nàng tin tức hiện tại nàng tuy rằng không phải cái gì tội phạm bị truy nã chính là nàng buộc lộ quan điểm vẫn là quá chói mắt Toa ra nói không chừng sẽ có sở hành động. Ở Hồng Kông lấy tin tức phát đạt nhanh chóng sưng, như vậy ở Châu Á khiến cho gió lốc sở vũ phỉ tự nhiên cũng sẽ trở thành phóng viên truy đuổi đối tượng. Những cái đó chán ghét đội pả pả giặt tỉ cũng muốn đề phòng một ít. Tới rồi biệt thự, tôn lệ lệ nhìn sở vũ phỉ xe liền chạy tới, hung hăng đem nàng ôm lấy, sau đó oán trách nói, như thế nào thời gian dài như vậy mới đến, chờ ngươi chờ ta tóc đều phải trắng, đi, vào nhà đi nhìn xem, trang hoàng thiết kế đều là ta một mình ôm lấy mọi việc nga. Sở vũ phỉ đối mặt nhiệt tình tôn lệ lệ, tâm tình cũng phi dương lên, hiện tại cảm giác giống như là về tới đại học thời điểm, vô ưu vô lự, chỉ lo hướng tới chính mình mộng tưởng xuất phát là được, chính là như vậy sinh hoạt lại là một đi không trở lại. Đột nhiên hỏng tâm tình làm sở vũ phỉ trầm mặt, nàng giữ chặt tôn lệ lệ tay, sau đó chính xác hỏi, lệ lệ, địa ốc công ty đăng ký thế nào? Đã đăng ký, tên chính là người nói hoa cường. Tôn lệ lệ cũng nhạy bén đã nhận ra sở vũ phỉ tâm tình cũng ấn xuống vừa mới hưng phấn nghiêm túc trả lời. Lệ lệ, ngươi cũng ở chỗ này khảo sát một đoạn thời gian, ngươi cảm thấy công ty đầu tư nhiều ít tài chính có thể vận chuyển. Sở vũ phỉ ngồi ở trên sofa hỏi, mà Chu Hải còn lại là ngồi ở bên kia. kia muốn xem ở chỗ này chuẩn bị đầu tư bao lớn. Nếu quy mô tiểu nhân lời nói, có cái mười mấy trăm triệu liền không có vấn đề, nếu lại nói, ngươi liền khó nói. Chúng ta phải làm liền phải làm đại, ngươi trước cùng quy hoạch thổ địa bộ môn xin một chút. Trước đem chúng ta office building xây lên tới, đây là chúng ta thể diện, tiền không cần tỉnh, ta trước cho ngươi bắt 170 triệu lại đây, 2 tỷ cầm trước kiến office building, vô luận là thiết kế vẫn là thi công ta đều phải tốt nhất. Mặt khác tiền nếu có hạng mục vẫn tăng nói, liền chưa dùng, không đủ ngươi trực tiếp cùng chu thuốc nói. Sở vũ phỉ công đạo nói, ân, ta hiểu được, trong chốc lát ta liền tìm người đi xử lý phê duyệt thủ tục, ta sẽ ở nhanh nhất thời gian đem office building xây lên tới. Tôn Lệ Lệ nghiêm túc nói, Hong Kông là cái quốc tế hóa đại đô thị, nó cũng là đa nguyên hóa thành thị, cho nên chúng ta ở chỗ này phòng triển không chỉ là cực hạn ở tài chính cùng địa ốc thượng, mà các ngành sản xuất cũng muốn đều phải đề cập một chút, thí dụ như chúng ta xây dựng office building, như vậy liền phải có kế hoạch ở quanh thân kiến tương ứng ăn uống, giải trí chờ nguyên bộ phương tiện, do đó đạt tới ích lợi lớn nhất hóa. Sở Vũ Phỉ suy tư nói, đem ý nghĩ của chính mình nói ra, Tôn Lệ Lệ cùng Chu Hải còn lại là ở một bên gật đầu. Bọn họ biết sở vũ phỉ theo như lời chính là công ty phát triển mục tiêu, cũng coi như là một cái cao tầng trung tâm hội nghị. Lại có, ngày mai liên lạc hồng kông các nhà truyền thông lớn, nếu chúng ta chuẩn bị đánh sâu vào cái này địa phương, như vậy liền phải đem này đầu làm lần đầu đã thành công. Lệ lệ, ngươi liền lấy tổng giám đốc thân phận tham dự hội chiêu đái ký giả. Ơn, ta hiểu được. Tôn lệ lệ cười nói. Sở tổng đây là muốn mở rộng công ty lực ảnh hưởng. Ha ha a Đến lúc đó nhất định sẽ thực quanh động Chu Hải cũng cười nói, đó là a, ta còn muốn đem phỉ phỉ đầu tư 170 trăm triệu sự tình hướng đại gia tuyên bố một chút đâu. Hơn nữa chỉ là office building chúng ta liền chuẩn bị chế tạo trở thành Hong Kong tiêu chí tính kiến trúc, thông qua toàn cầu đấu thầu hình thức tới lựa chọn thiết kế cùng thi công đơn vị, này tuyệt đối là Hong Kong tư doanh sĩ nghiệp đệ nhất ra. Tôn Lệ Lệ đắc ý nói, đúng vậy, 170 trăm triệu tài chính, 2 tỷ tới chế tạo một đống office building. Như vậy danh tác chính là Hồng Kông hóa gia cũng sẽ vì này ghé mắt, tuy rằng lúc này Hồng Kông kinh tế cũng coi như là tương đương phát đạt, nhưng 170 trăm triệu tuyệt đối xem như một cái đáng sợ con số, một cái làm người giật mình con số, một cái làm người nghe xong hút một ngụm khí lạnh con số, chỉ là cái này con số đối sợ Vũ Phỉ tôi nói, lại chỉ có thể xem như chín châu mất sợi lông, nếu không phải sợ quá kích. Thích người khác thần kinh, Sở Vũ Phỉ hoàn toàn có thể tạm cái 300 trăm triệu, 500 trăm triệu đi xuống. Cùng tôn lệ lệ trao đổi hảo phóng viên sẽ sự tình sau, nàng liền vội vội vàng rời đi biệt thự, chuẩn bị ngày mai phóng viên sẽ còn có kiến office building kế hoạch. Chu Hải nhìn tôn lệ lệ bóng dáng, sau đó cầm lấy trên bàn nước sôi hồ hướng phao nổi lên nghệ thuật uống trà, nguyên bản Chu Hải cũng không thích uống, chính là ở sở vũ phỉ nơi đó uống qua vài lần sau, hắn thế nhưng uống nhẹ rồi, mệt mỏi hoặc là mệt mỏi thời điểm uống thượng từ biệt, ủ rũ tức khắc đảo qua mà quang, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Phao trà hắn trước cấp Sở Vũ Phỉ đổ một ly, theo sau chính mình mới cầm lấy chén trà uống lên lên. Hai người uống xong rồi một chén trà nhỏ sau, Sở Vũ Phỉ nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi mở miệng nói, "Chú thúc, ta tới thời điểm nghe nói Vạn Gia Điện, khí hành Vạn Lão Bản trong tay giống như cùng một người khác kết phường thao tác một nhà ngân hàng, nhưng là ngân hàng kinh doanh cũng không phải thực ảo, hắn càng lý khắc kiến trước kia nhận thức, ngươi liền thông qua lý khắc kiến quan hệ cùng ấn cái Vạn Lão Bản tâm sự, ta muốn nhận mua hắn cổ phần khống chế cái kia ngân hàng." Chu Hải nhìn sở vũ phỉ gật gật đầu, hắn là làm tài chính xuất thân, đương nhiên biết có được một nhà ngân hàng sở đại biểu ý nghĩa, nếu có ngân hàng liền có cũng đủ có thể lưu động tài chính, không riêng gì có thể giảm bất sở vũ có đôi khi đầu tư yêu cầu chỗ hổng, cũng có thể phong chính mình còn thừa tài chính thông qua ngân hàng phương thức kết sủ cho mượn lại đi ra ngoài, hoặc là thông qua góp vốn tới tham dự một ít xí nghiệp vận tác, như vậy tiền sinh tiền lợi lăn lợi sinh ý tuyệt đối là một vốn bốn lợi, hơn nữa nếu làm lớn, còn có thể đủ thao tác thị trường chứng khoán, thao tác kinh tế mạch lạc đi hướng. Tuy rằng bọn họ sinh ý làm được không tốt, chính là nếu có người nếu là tới cửa tới thu mua nói, sợ là bọn họ cũng không nhất định sẽ nguyện ý chuyển nhượng, hết thể đều có biến báo biện pháp, người đàm phán đói thời điểm nhiều một ít, ta cảm thấy hẳn là có không thành vấn đề, hơn nữa nếu có thể toàn bộ thu mua, ta không thích ta trong công ty những cái đó ta không hiểu biết người cùng không xác định nhân tố tồn tại. Sở vũ phỉ uống trà rửa vào trên sofa nói, Chu Hải không phải ngốc tử, sở vũ phỉ ở thu mua tojo ta thời điểm cũng dùng không ít thủ đoạn. Này cùng sở vũ phỉ trước kia xử sự phương pháp căn bản là không giống nhau. Trước kia cũng thực không khéo, nhưng là có đôi khi lại không đủ ngoan tuyệt. Hiện tại nàng xử lý sự tình là lại tàn nhẫn, có bá đạo, muốn liền sẽ không buông tay. Mà sở vũ phỉ lần này đem nhiệm vụ giao cho hắn, kỳ thật cũng chính là làm hắn không tiếc hết thể đại giới lộng tới tay. Chờ ngày mai phóng viên sẽ kết thúc, ta ở cùng vạn tổng liên hệ gặp mặt thời gian. Chu Chu Hải nói. Ân, thời gian chính ngươi an bài, nhưng là nắm chặt thời gian, ta còn có mặt khác kế hoạch phải tiến hành. Sở vũ phỉ hơi hơi rũ xuống hai trong mắt nói. Còn có khác kế hoạch. Chu hải thực giật mình, sở vũ phỉ động tác không khỏi cũng quá lớn đi. Ngươi gần nhất cũng chú ý một chút vượng hoàng truyền thông, bọn họ giống như đang ở chu bị một cái tiếng trung truyền hình kênh. Nếu đài truyền hình chuẩn bị cho tốt, như vậy liền nghĩ cách thu mua xuống dưới. Sở vũ phỉ cũng không giấu dếm lần này hoàng công hành trình có quá nhiều sự tình muốn xử lý mà nàng cho chính mình thời gian cũng không nhiều hoàng công giải trí nghiệp cũng là rất có thực lực sản nghiệp nếu bắt lấy cái kia phượng hoàng tiếng chúng nói các nàng có thể lương cao mời đương hồng chủ trì cùng nghệ sĩ lại đây đem các nơi đều phái đài truyền hình phóng viên cùng phóng viên trạng tuy rằng bọn họ là phóng viên chính là bọn họ đều có thể trở thành nàng đôi mắt nàng hai mắt bất luận là tại thế giới bất luận cái gì địa phương chỉ cần là nàng muốn biết đến tin tức đều sẽ trước tiên đưa đến tay nàng thượng người khác mạng lưới tình báo là ngầm nói, nàng liền phải chế tạo một cái dưới ánh mặt trời mạng lưới tình báo. Hơn nữa có đài truyền hình còn có thể đủ càng nhiều tiếp xúc đến lúc đó sự chính trị phương diện nội dung mà nàng lại có thể làm báo thủ bước chân vào một bước. Tốt. Chu Hải có chút không minh bạch sở vũ phỉ vì cái gì còn khắp nơi tài chính địa sản ở ngoài giải trí giới cắm thượng một chân, chính là hắn thực thông minh không hỏi ra tới. Sở tổng, nếu đài truyền hình thu mua thành công nói như vậy chúng ta phương diện này không có chuyên nghiệp nhân tài. Ta xem chúng ta còn cần thiết thỉnh một ít chuyên nghiệp nhân sĩ lại đây mạnh mẽ, Thu mua ta có thể đi bàn bạc, nhưng là công ty sự tỉnh ta chính là người ngoài nghề. Ngươi nói ta minh bạch, khác nghề như cách núi, ngươi liền phụ trách thu mua án là được, mặt khác ta có an bài khác." Sở Vũ Phỉ đạm cười nói, "Ta đây minh bạch. Thời gian cũng không còn sớm, trong chốc lát làm tài xế đưa ngươi sẽ chung cư đi, nếu như có chuyện gì nói tùy thời cùng ta liên hệ." Chu Hải đi rồi, Sở Vũ Phỉ một mình một người ở trên sofa dựa vào ngón tay gian gấp một cây châm khói nhẹ thuốc lá, trong đầu suy đoán hết thảy. Hiện tại Hong Kong mở đầu bố cục hẳn là không sai biệt lắm, đầu tư điệu, sau đó làm tài chính, lại tiến quân truyền thông ngành sản xuất. Ở này đó ngành sản xuất, đề cập nhân tài là các mặt chính là nhân viên tố chất còn có trung thành độ đều còn chờ khảo nghiệm, nàng muốn chính là một chi có độ cao trung thành cảm đội ngũ, như vậy nàng bố cục mới có thể đi được càng mau càng tốt, xem ra đến cấp nghiêm mạc cùng tần giật gọi điện thoại. Làm cho bọn họ cũng tại thế giới các nơi cho nàng mời chào một ít nhân tài lại đây, tham gia cao tầng người liền yêu cầu ở bên trong dùng chút thủ đoạn làm cho bọn họ nghe lời, nếu không sự nghiệp. Bản đồ càng lúc càng lớn, một khi nào đó phân đoạn làm lỗi, kia đem ảnh hưởng đến toàn cục phát triển, nàng tuyệt đối không cho phép. Mà ở hồng kông nào đó xa hoa office building văn phòng tổng tài, một cái đại đại lao bản ghế chính đưa lưng về phía cửa, mà trên chỗ ngồi người còn lại là nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, ánh mắt bi thương mà lại thống khổ. Hắn trên tay cầm một cái chương bị vớt ve đến mơ hồ ảnh chụp, hoa dâm hai tấn tóc chết xạ ra trói mắt ngân quang. Lâm Khải thở dài một hơi đem ảnh chụp thu vào quần áo túi, cái kia là nhất gần sát ngược vị trí, đã một năm rưỡi, sở ra người cứ như vậy biến mất, mà cái kia tiểu nữ nhân cũng đi theo không thấy. Hắn bay đến nội địa tìm được sở ra thời điểm, lúc ấy sở ra đã bị giấy niêm phong cấp niêm phong, đã từng như vậy huy hoàng cường thịnh một cái sở ra cứ như vậy kết thúc. Hắn nổi điên dường như thông qua quan hệ tìm được rồi sở vũ phỉ bằng hưu, tìm được rồi nàng đồng học, chính là rất nhiều người đều đối nàng rơi xuống tránh mà không nói, một bộ thực kiên kỵ bộ dáng mấy cái cùng sở vũ phỉ muốn người tốt cũng không biết nàng bóng dáng tất cả mọi người ở vì nàng lo lắng, chính là tất cả mọi người không biết nàng rơi xuống. Hắn về tới Hong Kong, ngồi ở công ty bách hóa ven đường, như là một cái kẻ lưu lạc dường như cầm bình rượu dùng bình rượu tới gây tê chính mình thần kinh. Nhìn cái kia đã từng cùng Sở Vũ Phỉ lần đầu quen biết địa phương, hắn trong lòng quá nhiều cảm khái, quá nhiều không tha, còn có kia nhiều chưa kịp đối nàng lời nói, đều nghẹn ở trong lòng, chờ hắn từ sống mơ mơ màng màng trung tỉnh lại thời điểm, hắn đã bị đưa đến bệnh viện. "Ngươi đã dạ giày đục lỗ, về sau nhất định phải chú ý uống rượu, lần này nếu không phải có người phát hiện kịp thời nói, ngươi khả năng đã bỏ mạng." Bác sĩ nghiêm túc nói, người này vẫn là hồng công nổi danh trang phục đại ca sấu nếu không phải thấy được thẻ căn cước của hắn, hắn thật sự cho rằng hắn chính là cái kẻ lưu lạc, ai như vậy nhiều chuyện, ta chết sống muốn các ngươi quản, ta muốn chết ngươi các ngươi vì cái gì yêu cầu ta. Lâm Khải ở bệnh viện quát, nhìn mu bàn tay thượng ống tiêm, bàn tay vung lên liền cấp rút xuống dưới, sau đó an mặc bệnh nhân phục đi chân trần đứng trên mặt đất. bác sĩ sửng sốt, hắn có phải hay không bị cái gì kích thích a? cuối cùng bác sĩ thở dài một hơi, nói, mặc kệ có chuyện gì, ngươi đều phải kiên cường đối mặt, nếu ngươi coi trọng người kia nhìn đến ngươi nói như vậy kia nàng trong lòng sẽ dễ chịu sao. Chính ngươi hảo hảo ngâm lại đi. Nói xong bác sĩ liền rời đi phòng bệnh. Lâm Khải trầm mặt đứng yên thật lâu, sở vũ phỉ hiện tại mất tích, chính là nàng không nhất định chết, có lẽ nàng còn sẽ qua tới tìm hắn, nếu chính mình thật sự đã xảy ra chuyện, như vậy nàng tới tìm hắn thời điểm nên làm cái gì bây giờ đâu. Nghĩ đến cái loại này khả năng, Lâm Khải lại miễn cưỡng đánh lên tinh thần. Xuyên thấu qua pha lê phản qua mặt, Lâm Khải nhìn đã hoa dâm đầu tóc. Mấy ngày hôm trước còn có một cái tiểu bằng hữu kêu hắn ra ra, làm cho hắn có chút dở khóc dở cười, trong lòng lại tràn đầy thê lương. Phỉ phỉ, người rốt cuộc ở nơi nào đâu? Khi nào ta mới có thể tái kiến người? Đương đương đương, tiến bảo. Lâm Khải sắc mặt một chỉnh, trầm giọng nói, nếu nói trước kia hắn cho người ta như tắm mình trong gió xuân ấm áp, hiện tại hắn còn lại là mang theo mùa đông hàn băng, làm người sợ hãi. Lâm Khải bí thư đi đến, nhìn thoáng qua Lâm Khải thần sắc, nàng nói. Lâm Tổng, Vạn Tổng tài hai cái khi còn nhỏ đến trong công ty tới, nói là có chuyện muốn tìm ngài thương lượng. Vạn Tổng, hắn nói cái gì sự tình sao? Lâm Khải hỏi, không có. Kiếc hảo, ta đã biết, đi ra ngoài đi, trước hai ngày kế hoạch bộ giám đốc lại đây nói muốn làm mùa thu trang phục cuộc họp báo, ngươi làm hắn trong chốc lát đi lên đem tin tưởng tình huống cùng ta nói một chút. Lâm Khải phân phó nói, là, Tổng tài. Bí thư nói xong. Thấy Lâm Khải không có chuyện khác liền lập tức xoay người rời đi hắn văn phòng, đi ra văn phòng nàng bước chân thả lòng xuống dưới, lòng còn sợ hãi nhìn ánh mắt phía sau cửa phòng, không biết cái kia sở tiểu thư khi nào có thể xuất hiện, từ nàng xảy ra chuyện về sau Lâm Tổng liền thay đổi một người dường như, làm cho bọn họ này đó đi theo Lâm Khải cùng nhau phát triển công ty lão công nhân đều cảm thấy trong lòng khó chịu. Cái kia sở vũ phỉ sắc thật là đáng giá lao bản thích, chính là không nghĩ tới nhà nàng thế nhưng sẽ ra như vậy sự tình. Có lẽ đây là cái gọi là có duyên không phận đi. Ngắm lại nàng lắc lắc đầu, trong lòng bóp cổ tay. Tới rồi ước định thời gian Vạn Tổng xuất hiện ở Lâm Khải Office Building, nhìn phong cách độc đáo mà ngắn gọn làm công hoàn cảnh. Mỗi lần đến nơi đây đều có một loại thực thư thái cảm giác. Ngồi thang máy tới rồi trên lầu, Lâm Khải bí thư đã sớm chờ ở thang máy bên. Vạn Tổng buổi chiều hảo, chúng ta Lâm Tổng đã ở trong văn phòng chờ ngài. ân mấy ngày tâm tình của hắn thế nào? Vạn Tổng hỏi, cùng Lâm Khải nhận thức cũng có 2 năm Mấy năm nay mua đến cái này mùa thời điểm hắn cảm xúc liền rất không ổn định, tuy rằng hắn mơ hồ biết chút cái gì, chính là hắn lại không thể thâm hỏi, rốt cuộc đó là hắn. Nếu không phải có người tới tìm hắn nói ngân hàng sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không ở ngay lúc này tới tìm hắn. Con hảo. Bí thư nhàn nhạt nói. Vạn Tổng hiểu rõ, xem ra là tâm tình không hảo, kia cũng không biết cái kia sự tình có thể hay không thuận lợi tiến hành đi xuống. Ai? Đương đương đương. Lâm Tổng, Vạn Tổng lại đây. Ta đi cho các ngươi chuẩn bị nước trà. Bí thư cung kính nói. Ân, đi thôi. Tới, vạn tổng, bên trong thỉnh. Lâm Khải nhàn nhạt nói, thật sự là cười không đứng dậy, cũng không lười đến đi có lệ vạn tổng. Vạn tổng cũng không ngại, hai người ngồi ở trên sofa, bí thư đem hai ly hồng trà đặt ở trên bàn trà, theo sau lui đi ra ngoài. Vạn tổng, hôm nay là thổi cái gì phong đem ngươi cấp thổi qua tới. Lâm Khải nhàn nhạt nói. Vạn tổng tưởng tượng, liền cũng gọn gàng dứt khoát nói. Kỳ thật ta mấy ngày lại đây chính là tưởng cùng Lâm Tổng nói chuyện chúng ta kia gian ngân hàng sự tình, hiện tại ngươi cũng biết Hong Kông kinh tế bị Nhật Bản còn có quanh thân mấy cái quốc gia ảnh hưởng, cũng không khởi sắc. hơn nữa chúng ta cái kia ngân hàng căn cơ không thâm, hiện tại hút chữ năng lực căn bản là vô pháp cùng nhà người khác so, cùng với nhìn nó từng ngày đi xuống sân núi lộ, không bằng chúng ta qua tay đi. Đối phương yêu cầu thu mua chính là toàn ngạch thu mua, cho nên chỉ là hắn này phân bán đi nhân ra còn không mua, cần thiết đến có Lâm Khải bộ phận. Này không hắn mới chạy tới cùng hắn thương lượng, hắn trước mấy tháng ở đồ điện hành để ép một đám hóa, chính là bởi vì kinh tế không tốt, vài thứ kia cũng không có nguồn tiêu thụ, hiện tại đều đọng lại ở kho hàng, kho hàng phí dụng, nhân viên phí tổn chi tiêu, cùng với mặt tiền cửa hàng phí dụng, quá nhiều phí dụng hiện tại đã ép tới hắn có chút. Xuyên không lên khí, cho nên hắn nhu cầu cấp bách muốn nảy bút tư kim tới quay vòng. Lâm Khải nếu mày nhìn vạn tổng nói, nếu ngươi không muốn làm, ngươi có thể đem người kia bộ phận qua tay à. Ta bây giờ còn có không có ra tay tính toán. Vạn Tổng vừa nghe có chút suy sụp hạ mặt, nếu Lâm Khải không bán nói, hắn cũng mua không thành A. Lâm Tổng, đối phương hẳn là rất có lai lịch, lần này cùng ta bàn bạc người liền nói, bọn họ thu mua liền toàn bộ, hoặc là bọn họ liền không thu mua. Ta nghĩ ngân hàng ở chúng ta trên tay cũng không kiếm tiền, hơn nữa đầu nhập còn rất đại, hiện tại đối phương đi công tác không nhiều lắm, cao hơn thị trường một thành tới thu mua, đi phí tổn, chúng ta còn có thể kiếm mấy cái trăm triệu đâu cớ sao mà không làm đâu? kia đối phương ra điều kiện cũng quá hậu đãi đi. chẳng lẽ đối phương không rõ ràng lắm ngân hàng chẳng hướng? lâm khải nghi hoặc nói, điều kiện thực mê người, chính là hắn tổng cảm thấy sự tình tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. ta cùng ngươi nói à, lần này tới cùng ta bàn bạc người, ta là ta từ trước lao chiến hưu bằng hưu, mà ta cái kia lao chiến hưu trước kia ở quốc nội cũng là hô mưa gọi gió nhân vật, tuy rằng hắn cùng người kia đổ, chính là lúc trước bọn họ kia phê bị đè bạt lên người, nhưng các đều lợi hại đâu? cái này kêu chu hải nhân khẩu khí liền không nhỏ hơn nữa ta cảm thấy ở hắn phía sau hẳn là còn có một cái thần bí lao bản. vạn tổng phân tích nói người nói chu hải ngươi chiến hữu tên gọi là gì lâm khải tạch từ trên sofa đứng lên không thể tin được nói vạn tổng ngẩn ra có chút hối hận phân lâm khải nói nhiều như vậy chính là nói đều nói hắn đành phải căng ra đầu nói ngươi biết cũng dễ làm thôi ngàn vạn đừng cùng người khác nói nếu không trọc phiền vãi đến lúc đó liền không xong đã biết nhanh lên nói Rời đi vội vàng nói. Ta cái kia chiến hữu kêu lý khắc kiến, đã từng là kinh hồng rượu nghiệp công ty cùng lỏ cờ vương quốc xích cửa hàng thức ăn nhanh tổng giám đốc. Thật là hắn. Thế nhưng thật là hắn. Tuy rằng Lâm Khải đối với sở vũ phỉ ở quốc nội sự tình cũng không quá hiểu biết, chính là thông qua hắn lần này điều tra, hắn đối nàng công ty thượng những người đó đều có hiểu biết, mà kêu mấy cái sở vũ phỉ một tay để bạt tài bồi vài người hắn nhớ rõ đặc biệt rõ ràng, cho nên đương nhắc tới chu Hải thời điểm hắn mới có thể như vậy giật mình vạn tổng ý tứ là Chu Hải sau lưng có người, như vậy chẳng lẽ là nàng, là phỉ phỉ đã trở lại. Tin tức này làm hắn nguyên bản tĩnh mịch tâm lại bắt đầu một lần nữa nhảy lên lên, hắn lúc chế không được cả người bởi vì hưng phấn mà phát ra run rẩy. Vạn tổng thấy Lâm Khải có chút khác thường, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã bị Lâm Khải chặn đứng. Vạn tổng, người cùng Chu Hải nói, nếu nói thu mua sự tình khiến cho hắn lao bản ra mặt, như vậy mới xem như có thành ý, nếu không nói hết thể không bằng nữa. Chu Hải biết là ta và ngươi có được kia sở ngân hàng sao. Lâm Khải vội vàng nói. Không biết. Kia lần này ngươi liền nói cho hắn, tên của ta, ta tin tưởng bọn họ lão bản nếu là có thành ý nói, tuyệt đối sẽ ra mặt tới gặp chúng ta. Ba ngày, ta chỉ cho hắn ba ngày thời gian. Hảo đi, nếu như vậy, ta đây trở về cùng Chu Hải nói một tiếng, sau đó xem hắn ý tứ đi. Vạn luôn có chút bất đắc gì nói, hiện tại Lâm Khải có nhượng lại ý tứ cũng đúng, vừa mới hắn còn không nghi bán. Bóng lại một câu, bán đi dai đại vui mừng, hắn cũng liền không cần vì tiền phát sầu. Vạn Tổng rời đi sau, Lâm Khải như cũ ở kích động, hắn gắt gao nằm nắm tay, ngay cả móng tay moi vào thịt hắn vẫn là không có sở giác trên mặt tràn ngập đối lại lần nữa nhìn thấy sở vũ phỉ mong đợi cùng bất an. Phỉ phỉ, ngươi đã trở lại, là ngươi đã trở lại phải không? Phải không? Nói cho ta, đây đều là thật sự. Sở vũ phỉ sớm liền rời khỏi giường, ở nghiêm mạc cùng tần giật kia đoạn ma quỷ thức huấn luyện hạ nàng cũng dưỡng thành buổi sáng luyện võ thói quen quyền cước công phu nếu không luyện liền sẽ mới lạ hơn nữa càng luyện càng linh hoạt càng luyện cũng dùng càng thuận tay hiện tại sở vũ phỉ ngẫu nhiên cũng sẽ làm bảy tướng quân bồi luyện tập mà nàng thân thủ cũng đang không ngừng đề cao hiện tại nàng đối phó ba nam nhân là không hề lời nói hạ, nàng đã không phải nguyên lai like cái kia tiểu kiều, kiều nhu nhu nữ nhân ăn qua bữa sáng tôn lệ lệ tới rồi biệt thự tới tìm sở vũ phỉ ngồi đi có chuyện gì tới tìm ta sở vũ phỉ đạm cười nói Trên mặt bởi vì vận động mà nổi lên một tầng phấn hồng, màu đỏ tóc dài đã trưởng cập bả vai, tuy rằng không có cẩn thận tu bổ quá, lại vẫn như cũ làm sở vũ phỉ nở rộ ra kinh diễm mỹ lệ. Là cái dạng này, ta thông qua TV cùng báo chí đã đem đấu thầu sự tình phát ra đi, hiện tại ta trên tay thu vải phần đến từ Anh Quốc cùng Italy thiết kế sư đưa tới thiết kế đồ, bọn họ thiết kế đều rất có tân ý, hơn nữa tràn ngập thời đại cảm, ta tin tưởng chờ chúng ta office building kiến hảo sau, tuyệt đối là hồng kông một cảnh. Tôn lệ lệ cười nói, dương chứ trên tay thiết kế đồ. Kia không phải thực hảo sao? Ta tin tưởng ngươi ánh mắt, ngươi buông tay đi làm là được. Sở vũ phỉ tín nhiệm nói. Ta càng vừa ý chính là y Italy thiết kế sư cái này thiết kế đồ, nhưng là hắn thiết kế không chỉ là đại lâu bản thân thực đồ sộ, hơn nữa hắn giá trị chế tạo cũng vượt qua chúng ta dự toán, cho nên ta liền nghĩ tới tới hỏi một chút ngươi ý tứ. Tôn lệ lệ ngượng ngùng nói. Sở vũ phỉ nhuẩn miệng cười. Khả năng tôn lệ lệ là sợ nàng nói vượt qua dự toán quá nhiều, đến lúc đó nếu địa ốc công trình vận hành lên, vốn lưu động sẽ không đủ, chính là nàng lại không biết nàng thông qua ở Nhật Bản thu mua Toyota ô tô một cái thu mua kế hoạch khiến cho nàng thực hiện mấy chục tỷ Mỹ Kim hồi báo, nếu nàng biết đến lời nói tuyệt đối sẽ không vì nàng đau lòng điểm này tiền trinh. Lệ lệ, tiền nên hoa liền hoa, không cần so đo nhiều như vậy, hơn nữa ta ngày hôm qua cũng cùng Chu Hải nói thu mua ngân hàng kế hoạch, ngươi cũng biết ta từ trước làm giàu sử cho nên lần này ta còn là muốn đem tài chính sản nghiệp làm lên, ta không có thực hiện mục tiêu, lần này ta đều phải thực hiện, hơn nữa muốn so từ trước làm còn muốn đại, còn muốn hảo. Công ty về sau nhất định sẽ là cái tập đoàn công ty, cho nên những cái đó office building tiêu dùng cũng chỉ còn hoa, về sau cũng cho hữu dụng, chúng ta không kém chút tiền ấy. Sở Vũ Phỉ cười nói, tôn lệ lệ nhìn Sở Vũ Phỉ tự tin tươi cười, nàng cũng nở nụ cười, Phỉ Phỉ lại đứng lên. Chương 64 tô duệ sự nghiệp hiện nguy cơ. Phỉ phỉ bấy dập, tân 60 tư trương. Theo sở vũ phỉ ở ngành địa ốc kết xù đầu tư làm hong công nghiệp giới cũng đều vì này khiếp sợ, mà kia đóng giá trị hơn 3 tỷ nguyên hiện đại hóa office building càng là làm trở thành không ít người nói chuyện say xưa tiêu điểm mà, mà tôn lệ lệ bởi vì ở quốc nội ban đầu phát triển chính là chạy nghiệp vụ cùng nhân mạch, cho nên nàng ở nhân tế lui tới phương diện phi thường có thủ đoạn, office building hạng mục thế nhưng ở ngắn ngủn nửa tháng đã bị thu phục, hơn nữa hiện tại tiến hành tới rồi. Kiến trúc đấu thầu giai đoạn, chờ xác định kiến trúc đơn vị sau, hết thảy liền đều bắt đầu bình thường vận chuyển lên. Chu Hải ngồi ở Sở Vũ Phỉ đối diện, đem vạn tổng ý tứ cùng Sở Vũ Phỉ nói một lần, sau đó chờ đợi Sở Vũ Phỉ hồi phục. Ngươi là nói cùng vạn tổng hợp làm ngân hàng người kia kêu, kêu Lâm Khải. Sở Vũ Phỉ nhíu mày nói, không nghĩ tới vòng lớn như vậy một vòng tròn thế nhưng lại gặp hắn. Đúng vậy, đối phương nói muốn cùng ngài gặp mặt nói, nếu ngài bất hòa ra mặt nói, chuyện này liền không có thương lượng đường sống. Chu Hải nói: Kỳ thật hắn cũng rất kỳ quái. Nếu này có tâm muốn chuyển nhượng nói, giá đều là giống nhau, chính là hắn đại biểu sở vũ phỉ ý tứ cũng không phải không được a. Vì cái gì một hai phải sở vũ phỉ ra mà đâu? Đối phương tựa hồ còn biết sở vũ phỉ thân phận, nên không phải là nên không phải là tô ra người đi. Sở tổng, có thể hay không là tô ra người? Nếu đúng vậy lời nói, ngươi cần phải hảo hảo suy xét một chút. Chu Hải khẩn trương nói. Sở vũ phỉ đạm đạm cười, nói. Người kia ta nhận thức, hắn không phải tô ra người, nguyên bản tưởng vòng qua hắn, chính là không nghĩ tới vẫn là gặp gỡ Một khi đã như vậy, ngươi liền cùng vạn tổng nói một tiếng đi, ta đáp ứng bọn họ điều kiện, chúng ta liền gặp mặt nói, thời gian địa điểm ngươi đến đi. Tốt. Chu Hải tuy rằng nghi hoặc, nhưng là vẫn là đi nhanh rời đi sở vũ phỉ thư phòng, sau đó đi liên hệ vạn tổng. Sở vũ phỉ ngồi ở ghế trên hơi hơi thở dài một hơi, nàng cùng Lâm Khải có lâu lắm đều không có liên hệ qua. Đã từng nàng cũng nghĩ đến Hồng Kong tìm hắn, chính là sự tình lại không phải ấn nàng tưởng phát triển, hắn cấp tô duệ cấp bán được biên cảnh, lại bị nghiêm mặc yếu, hiện tại lại lần nữa trở lại nơi này, không nghĩ tới hai người lại muốn gặp mặt, này chẳng lẽ chính là duyên phận. Đã trải qua nhiều như vậy, có đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, không biết hai người gặp mặt muốn nói chút cái gì. Sở vũ phỉ tâm tình có chút phức tạp, mà vẫn luôn ở nôn nóng chờ đợi hồi âm Lâm Khải cũng không ngừng trong văn phòng đi tới. Một ngày xuống dưới hắn trên bàn văn kiện còn ở cao cao trồng, căn bản là tính không dưới tâm tư tới xem, hắn chỉ nghĩ nhanh lên nhìn thấy sở vũ phỉ, linh linh linh bàn làm việc thượng trung điện thoại tiếng vang lên, Lâm Khải một cái bước xa liền vọt qua đi, theo sau nhanh chóng cầm lấy điện thoại. Uy, Lâm tổng, ta là Lão Vạn, vừa mới bên kia cho ta hồi âm, ngày mai giữa trưa ở lệ tinh khách sạn lầu hai ghế lô gặp mặt. Vạn tổng nói, ân ta đây nhớ kỹ, ngày mai giữa trưa thấy. Lâm Khải chịu đựng kích động nói. Ngày mai, ngày mai hắn là có thể đủ nhìn thấy sở vũ phỉ, thật sự là quá tốt. Chính là đính hảo ngày mai gặp mặt thời gian, Lâm Khải vẫn là tinh không xuống dưới, nhìn từ pha lê thượng phản xạ lại đây thân ảnh, hắn ngốc lăng một chút, pha lê thượng hắn tóc trắng hơn phân nửa, vốn dĩ 37 tuổi hắn vẫn là khí phách hăng hái, chính là hiện tại này đầu bạch phát lại làm hắn thoạt nhìn ra nua rất nhiều, hắn cùng sở vũ phỉ vốn dĩ tuổi thượng liền có trên lệnh, hiện tại hắn có phải hay không càng làm cho người cảm thấy không xứng với sở vũ Phỉ? Nghĩ đến Sở Vũ Phỉ nhìn thấy hắn thất vọng ánh mắt, hắn trong lòng liền thật là khó chịu. Thấy vẫn là không thấy. Nếu thấy về sau Sở Vũ Phỉ lộ ra như vậy ánh mắt, hắn nên làm cái gì bây giờ? Lâm Khải cứ như vậy rồi rắm, thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, Lâm Khải ăn mặc một thân màu xám tây trang xuất hiện ở lệ tinh tiệm cơm lầu 2 ghế lô, sắc mặt bình tĩnh, chính là nội tâm lại thấp thỏm vô cùng. Thâm hô một hơi, Lâm Khải đẩy ra ghế lô cửa phòng, đương nhìn đến sớm đến bạn tổng. Hắn nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đi qua. Vạn Tổng. Ha, ha ha Ta buổi sáng không có gì sự tình liền sớm đến. Chờ một lát đi. Vạn Tổng nói. Hai người cười ở một bên hàn huyên lên, chính là vừa mới nói vài phút, ghế lô môn bị nhẹ nhàng gõ lên, theo sau phục vụ sinh đẩy cửa ra, sở vũ phỉ một bộ màu lam nhạt trang phục xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đường Lâm Khải cùng sở vũ phỉ ánh mắt giao coi ở bên nhau thời điểm, Lâm Khải rốt cuộc che giấu không được nội tâm kích động. Từ trên trô ngồi đột nhiên đứng lên. Lâm ca, đã lâu không thấy. Sở vũ phỉ thiên đầu đạm cười nói. Các ngươi nhận thức. Vạn tổng kinh ngạc nói. ân Lâm khải gật đầu nói. Sở vũ phỉ nhìn đến gần lâm khải, đưa ánh mắt nhìn đến hắn trên đầu đầu bạc ghi, nàng ngốc lăng vài giây, rốt cuộc là làm sao vậy? Tóc của hắn như thế nào bạch thành cái dạng này? Lâm khải nhìn mắt vạn tổng, trong lòng có quá nhiều nói muốn cùng sở vũ phỉ nói, chính là ngại với vạn tổng ở chỗ này. Hắn không nghĩ biểu lộ ra quá nhiều. Nếu hôm nay là vì ngân hàng sự tình, chúng ta liền trước nói công sự đi. Lâm Khải đạm cười nói, một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng. Hảo, ta không có ý kiến. Vạn Tổng Sảng khoai nói, hắn hy vọng tốt nhất có thể lập tức nói thành cái này mua bán, đến nỗi chuyện khác còn lại là cùng hắn không có quan hệ. Sở Vũ Phỉ nhìn nhìn Lâm Khải, sau đó làm Chu Hải đem hợp đồng điều khoản cùng một ít báo giá văn kiện đều đem ra. Lâm Khải vội vàng nhìn một lần, sau đó nói liền ở cái này trên hợp đồng ký tên là được đi. Ân. Lâm Khải cầm bút tuyệt bút vung lên liền viết thượng tên của hắn, sau đó xem đều không xem liền giao cho sở vũ phỉ, mà vạn sơ lược tiểu sử là quét Lâm Khải liếc mắt một cái, có chút kỳ quái, nhưng là hắn vẫn là thật cao hứng ký tên, theo sau Chu Hải đem hai trường chi phiếu giao cho bọn họ, vạn tổng cầm chi phiếu nhìn nhìn, vừa lòng rời đi. Mà ghế lô liền dư lại Chu Hải, Lâm Khải còn có sở vũ phỉ ba người, Sở vũ phỉ biết Lâm Khải nhất định là có chuyện phải đối nàng nói, vì thế liền làm Chu Hải đi về trước. Hai người chầm mặt nhìn nhau thật lâu, Lâm Khải từ vừa mới sở vũ phỉ nhẹ nhàng lấy ra những cái đó tiền tư thế là có thể đủ nhìn ra nàng hiện tại thực lực rất mạnh, chính là hắn lưu tại nội địa người lại không có cho hắn sở ra người bất luận cái gì tin tức, xem ra sở ra còn có rất nhiều sự tình là hắn không biết, sở vũ phỉ đột nhiên xuất hiện tựa hồ cũng không đơn giản. Phỉ phỉ, ngươi có phải hay không có tính toán gì không? Sở ra ra bọn họ hảo sao? Lâm Khải rốt cuộc nhịn không được hỏi. Sở Vũ phỉ rũ xuống hai tròng mắt hơi hơi thở dài một hơi. Đối mặt Lâm Khải hắn giống như là một cái đại ca ca, một cái có thể tin cậy cùng một dựa vào huynh trưởng. Hắn quan tâm trong ánh mắt không có một tia giả nhân giả nghĩa, tràn ngập chân thành. Như vậy ở đã trải qua như vậy nhiều khúc chết sau, có vẻ đặc biệt chân quý. Ta cũng không biết bọn họ rơi xuống, còn ở tìm. Sở Vũ phỉ nhàn nhạt nói, trong mắt tràn ngập lo lắng. Đừng có gấp. Ta cũng sẽ giúp ngươi tìm, người Tô gia người ở quốc nội thế lực rất lớn, ngươi hết thảy đều phải cẩn thận, ta nghe nói Tô Duệ còn ở tìm hiểu tin tức của ngươi." Lâm Khải lo lắng nói. "Ha ha ha, hắn, ta chính là chết cũng muốn kéo hắn cùng nhau xuống địa ngục. Hắn không chết, ta như thế nào bỏ được chết?" Sở Vũ Phỉ hung ác nham hiểm nói. "Vậy ngươi chuẩn bị hiện tại như thế nào làm? Ngươi thu mua cái này, ngân hàng chẳng lẽ là muốn mượn trợ cơ quan tài chính tới góp vốn?" Lâm Khải nhạy bén nói. Ở trên thương trường kinh doanh nhiều năm như vậy, hắn cũng thấy được ngân hàng sở mang đến lợi nhuận, chính là chính mình ở cái này phương diện tự hồ vẫn là khiếm khuyết một ít thực lực, ngân hàng phát triển cũng không ở mong muốn. Ân, lần này ta là từ Nhật Bản liên tục chiến đấu ở các chiến trường nước Mỹ, sau đó đến Hong Kong, động tác lớn như vậy, Tô Duệ tình báo nhất định sẽ có ta tin tức, theo ta đối hắn hiểu biết, lần này hắn nhất định sẽ ra tay, mà ta cũng muốn mượn cơ hội này giáo hấn một chút hắn. Sở Vũ Phỉ chính sắp nói. Lần này ở Nhật Bản thu mua Toyota ô tô động tinh quá lớn, hơn nữa Toyota ô tô hiện tại không riêng gì ở Âu Mỹ nguồn tiêu thụ rất êm thai lý miểu hội báo, ngay cả quốc nội cũng có không ít người muốn làm đại lý tiêu thụ, mà những cái đó cùng tập thể từ chức cự luân tập đoàn cao tầng là quốc nội rất nhiều người đều biết rõ, mà nàng nếu đã trở lại, cũng không chuẩn bị che giấu lên, nàng đảo muốn nhìn, tô duệ cầm nàng như vậy nhiều tài sản có thể cầm giữ tới khi nào, nàng đồ vật nàng tuyệt đối muốn, cho hắn cấp nổ ra. Lâm Khải đem sở vũ phỉ đặt ở trước người chi phiếu đẩy cho sở vũ phỉ, sau đó nói, phỉ phỉ, này đó tiền ngươi đều thu hồi tới, coi như ta ở ngân hàng làm đầu tư. Lâm Khải, tài chính phương diện ta không thiếu, tâm ý của ngươi ta lãnh. Sở vũ phỉ nhàn nhạt cự tuyệt nói. Lâm Khải gắt gao nắm nắm tay, trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng ngẩn đầu nhìn về phía sở vũ phỉ, rất thống khổ nói, phỉ phỉ, ta biết lúc này nói này đó có chút không thích hợp, chính là thời gian dài như vậy chẳng lẽ tâm ý của ta đối với ngươi ngươi thật sự không biết sao? Ta không xa cầu ngươi có thể cùng ta ở bên nhau, chính là ta hy vọng có thể làm người tốt nhất bằng hưu, như vậy đều không được sao. Sở vũ phỉ nhấp nhấp môi, lâm khải tâm tư nàng như thế nào có thể không biết, chính là đã biết lại có thể thế nào. Hiện tại bất luận cái gì sự tình đều không có báo thù tới quan trọng, mà lần này nàng nhất định muốn từng cây nổ tô ra lưới dao sắc bén, mà tô ra phản công cũng tuyệt đối là thực mánh liệt, lưu tử huy. Sở hách bọn họ đều là sống sờ sờ ví dụ, nàng không hy vọng ở nhìn đến có người bởi vì nàng mà ra sự. Vì thế sở vũ phỉ thực lãnh đạm nói, Lâm ca, ta tưởng ở không có cái kia tâm tư, nếu ngươi hy vọng chúng ta chi gian là bằng hưu nói, như vậy ngươi liền không cần lại nói những cái đó. Lâm khải nắm thật chặt nắm tay, trầm giọng nói, liền nghe ngươi. Hiện tại nếu ngươi đã thu mua ngân hàng cổ phần, ngày mai liền triệu khai cổ đông đại hội đi. ân Lâm ca ngươi nhận thức pháp lan khắc níu mạng sao. Ta nghe nói hắn tử còn đâu Hong công Hoa Kỳ ngân hàng nhậm chức, nếu ngươi có biện pháp nói hy vọng ngươi có thể cho ta dẫn tiến một chút. Sở vũ phỉ nói, hảo, ta công ty vừa lúc cùng hắn có một ít nghiệp vụ thượng lui tới, ta buổi chiều liền cùng hắn thông cái điện thoại, nếu có thể nói ta mang ngươi đi gặp hắn. Lâm Khải cười nói, hắn giống như lại lần nữa tỏa sáng tân sinh mệnh lực, chỉ cần là nhìn sở vũ phỉ hảo hảo ở trước mắt, hắn tâm mới có thể khôi phục bình thường nhảy lên. Hai người theo sau lại Hàn Huyên không ít hiện tại Hong Kông kinh tế cùng đường kim đầu tư thế cục. Đối với Lâm Khải ánh mắt, Sở Vũ Phỉ vẫn là thực tán thưởng, thời gian bất chi bất giác quá khứ, cuối cùng tới rồi cơm chiều thời điểm. Lâm Khải mang theo Sở Vũ Phỉ ở Vít To gì ạ Cảng ăn qua cơm chiều, cuối cùng cảm thấy mỹ mãn đem nàng đưa đến chỗ ở. Có Lâm Khải hiệp trợ, Sở Vũ Phỉ ở thu mua ngân hàng cũng xử lý tương quan sự tình đều tiến triển đặc biệt thuận lợi, mà ngân hàng cũng bị nàng thay tên vì Hoa cường ngân hàng. Giữa trưa Lâm Khải mang theo Sở Vũ Phỉ tới rồi một cái cao cấp hội sở gặp mặt, đối với cái này pháp lan khắp nữ mạn, Sở Vũ Phỉ cũng là có điều hiểu biết, ở kiếp trước chính là quốc nội mộ phát triển ngân hàng chủ tịch đặc biệt cố vấn, hơn nữa hắn tốt nghiệp ở Hạ Vạt Đại học Kinh tế học hệ khoa chính quy, trường kỳ ở nước Mỹ ngân hàng giới công tác, ở 20 năm thời gian trước sau từ sinh tử bên cạnh cứu lại tam gia hao tổn ngân hàng, hơn nữa nước Mỹ tài chính bộ bộ trưởng buồn đặc xâm mời, cùng kinh nước Mỹ tổng thống đề danh cùng tham nghị viện thông qua sau, Hán bị nhân mệnh vì nước Mỹ thư chỉnh bộ thứ trưởng, chủ quản nước Mỹ cả nước quốc nội sự vụ, phụ trách tài chính cập giám thị quy tắc chế định, nợ nần quản lý cùng với tài chính hoạt động quản lý. Pháp Lan khắc nữu mạng tân chức vì tài chính bộ phó bộ trưởng cùng thủ tịch hoạt động quan, hạ hạt 11 cái hoạt động cơ cấu cùng 16 vạn danh công nhân, trong đó bao gồm Liên bang Kinh tế Cơ quan Tình báo, Hải quan, nước Mỹ Quốc thuế cục, tài chính quản lý cục, ấn vụ cục chờ quốc nội cập quốc tế tài vụ bộ môn. Pháp Lan khắc. Nếu mạn lấy 1598 vạn nguyên nhân tân, ở giữa quốc công tư cao quản thủ lao đệ nhất vị. Mới vừa đi đến ghế lô liền nhìn đến Pháp Lan Khắc Nữu Mạn ở phẩm rượu vang đỏ, nghe âm nhạc, Sở Vũ Phỉ cùng Lâm Khải nhẹ nhàng đi vào, nhưng là Pháp Lan Khắc Nữu Mạn vẫn là nghe tới rồi cửa thanh âm, đương hắn nhìn đến Lâm Khải cùng một vị tiểu thư mỹ lệ sau khi xuất hiện, lộ ra một cái thong dong mỉm cười. "Lâm, nhanh lên vào đi, hôm nay chính là ngươi không tìm ta, ta cũng phải tìm ngươi." Pháp Lan Khắc cười nói. Tuy rằng là năm tả hữu tuổi người, chính là hắn lại nhìn thập phần tuổi trẻ, lại còn có tràn ngập tinh thần phân chấn. Pháp Lan Khắc tiên sinh, ngươi có thể hánh diện thật là vinh hạnh của ta. Lâm Khải đi ra phía trước, hai người lẫn nhau ôm một chút. Lâm Khải lôi kéo sở vũ phỉ tay, sau đó đối với Pháp Lan Khắc giới thiệu nói, Pháp Lan Khắc tiên sinh, vị này chính là kính đã lâu đại danh của ngươi, trăm phương nhìn kế muốn thấy ngài người. Ha ha ha! Ngươi nói thật đúng là khoa trương có thể cùng như vậy mê người tiểu thư nhận thức thật là vinh hạnh của ta. Pháp Lan Khắc tiên sinh ngài hảo, ta kêu Sở Vũ Phỉ, ngươi có thể kêu ta hệ lần. Sở Vũ Phỉ yêu nha nói. Pháp Lan Khắc chính là tuyệt đối nhân tinh, vừa thấy liền biết là có việc muốn nói, mà hắn cười làm hai người ngồi ở trên sofa, sau đó dơ tay lại điểm một lọ rượu vang đỏ. Ngồi xuống nói đi. Pháp Lan Khắc nói, chính là đôi mắt lại vẫn là đang nhìn Sở Vũ Phỉ, tên này có chút quen thuộc, chính mình trí nhớ luôn luôn đều thực hảo. Tuyệt đối là nghe qua, ở nơi nào đâu. Pháp Lan Khắc tiên sinh, kỳ thật hôm nay lại đây ta là tưởng cùng người nói chuyện hợp tác sự tình. Sở Vũ Phỉ khai sao thấy sớm nói. Hợp tác? Pháp Lan Khắc hơi hơi nhướng mày. Đúng vậy, ta vừa mới thu mua một nhà ngân hàng, nhưng là ta khuyết thiếu một cái giống Pháp Lan Khắc tiên sinh như vậy có thấy xa cùng thực lực người lãnh đạo. Ta hy vọng Pháp Lan Khắc tiên sinh có thể gia nhập đến ta công ty. Sở Vũ Phỉ tự tin nói. Pháp Lan Khắc sử sốt theo sau phá lên cười không cấm có chút đắc trí, chí, chính là hắn từ nước Mỹ bị đào rắc đến Hong Kong sau, hắn giá trị con người là ổn cư cao quản thù lao đệ nhất vị trí, liền hiện tại cái này tiền lương liền không phải giống nhau công ty có thể chi trả, trước mắt người trẻ tuổi đâu thế nhưng nói muốn đào giác, Thật là có chút buồn cười. Ngươi biết ta hiện tại lương một năm là nhiều ít sao? Pháp Lan khắc bưng chén rượu hỏi, mang theo một tia đắc ý, cũng có nhiều hơn tự tin. 1.598 vạn. Sở Vũ Phỉ chuẩn xác trả lời nói. Một khi đã như vậy, vậy ngươi cảm thấy ta tiền lương sẽ chiếm quý công ty mấy thành. Nếu là giống nhau công ty nói, như vậy này xóa pháp lan khắc này, như vậy thù lao cùng phí tổn phí dụng, như vậy công ty thuần lợi nhuận cũng liền không có nhiều ít, cho nên nói như là hắn như vậy cao quản cũng không phải người bình thường có thể thỉnh đến khởi. Sở vũ phỉ cười, cái kia số lượng đối người khác, đối những cái đó mới vừa vào nghề người tới nói xác thật là cái áp lực lớn, chính là khi đó người khác, không phải nàng sở vũ phỉ. Pháp Lan khắc tiên sinh ngươi cứ việc kiên tâm. Ta nửa năm trước ở Nhật Bản thu mua Toyota ô tô. Hiện tại chúng ta ở nước Mỹ thành lập nơi sản sinh. Hơn nữa thành công đánh bại thông dụng ô tô trở thành Âu Mỹ lớn nhất ô tô bán ra thương, Sở Dĩ liên tục chiến đấu ở các chiến trường Hong Kong hoàn toàn là bởi vì ta nhìn chúng nó phát triển tiền cảnh, cho nên ta muốn ở chỗ này thành lập một cái tân kinh tế thể, chế tạo một cái thuộc về ta tài chính vương quốc. Có được hùng hậu tài chính là ta mạnh. Nhất hữu lực lời nói quyền. Sở Vũ phỉ cười nói. Đem chính mình bối cảnh nói đơn giản nói, thích hợp hiển lộ ra thực lực mới có thể làm người có điều coi trọng. Quả nhiên Pháp Lan khắc sợ ngây người, hắn cũng đã sớm nghe nói thông dụng ô tô công ty sự tình, hơn nữa bọn họ lao tổng vẫn là hắn lao khách hàng, mấy tháng trước hắn bởi vì tố tụng kiện tụng sự tình làm hắn tài chính cũng dị thường khẩn trương, hắn vẫn là thông qua chính mình lộng tới quay vòng tài chính, cho nên hắn cũng nghe nói về sở vũ phỉ sự tình. Lúc ấy hắn nhớ rõ hắn thực hối hận nói, ta lúc trước chính là quá tự cho là đúng cho rằng các nàng là sợ hãi chúng ta thực lực, mà nguyện ý lây ra chính mình kỹ thuật độc quyền tới cầu được ta bảo hộ, chính là không nghĩ tới, ta là dẫn sói vào nhà, đối phương ô tô công ty thế nhưng ở dư luận quạt gió thêm tuổi trung tướng ta đưa vào chưa bao giờ từng có tuyệt cảnh. Vậy ngươi liền không có nghĩ tới muốn trả thù một chút. Tổng không thể liền như vậy tiện nghi các nàng đi. Pháp Lan khắc lúc ấy tò mò hỏi, ai? Báo đáp phục cái gì a? Ta sau lại mới biết được nguyên lai like nàng chính là châu Á đệ nhất nữ trùm buôn thuốc viện, nàng hiện tại đã lũng đoạn 70% quốc tế thị trường, ở Âu Mỹ số định mức từ này nhiều, hơn nữa nàng còn dùng tầng này quan hệ cùng Âu Mỹ này đó có tiền có thế hắc đạo lao đại nhóm đặt thành tiêu thụ hiệp nghị, một phương diện trợ giúp bọn họ huấn luyện tiêu thụ ô tô hình thức, một khắc mặt còn cho bọn hắn một cái dùng tiêu thụ công ty tẩy tiền hảo biện pháp, cứ như vậy có Âu Mỹ hắc thế lực bảo hộ, ta có thể như thế nào, trừ phi là ta không muốn sống nữa. Nếu không nói, nói không chừng ngày nào đó liền có người bưng A cờ 47 tới muốn ta mạng nhỏ. Tiên con có thể kiếm, mệnh liền một cái, về sau ngươi nếu là gặp gỡ người này cũng nên cẩn thận. Thông dụng tổng tài báo cho nói. Ha ha a, ta sợ là không có cái kia cơ hội. Pháp Lan khắc cười nói, cũng không để ý bộ dáng. Hắn cảm thấy nhận thức nữ nhân kia là tuyệt đối không có khả năng sự tình, chính là không nghĩ tới mấy tháng sau hôm nay, sở vũ phỉ thế nhưng cứ như vậy xuất hiện ở hắn trước mặt. Hơn nữa nàng ưu nhã hào phóng hành động giống như là một cái tôn quý nhất công chúa, cùng cái kia chùm ma tuy lớn thanh danh so sánh với căn bản là không thể liên tưởng đến cùng nhau. Đã biết nàng bối cảnh, Pháp Lan Khắc thu hồi vừa mới lộ ra những cái đó tự đắc, trở nên cẩn thận rất nhiều. Sở vũ phỉ nhìn Pháp Lan Khắc sắc mặt có chút biến hóa, mà nhìn ánh mắt của nàng cũng trở nên có kính sợ, xem ra hắn là đã biết nàng bối cảnh, nếu hắn có thể có điều cố kỵ đó là tốt nhất. Pháp Lan Khắc tiên sinh, ta là rất có thành ý mời ngài. Hơn nữa ta có thể cho ngươi so hiện tại cao gấp đôi lương một năm, nếu công ty phát triển hảo, ngươi thu vào tuyệt đối sẽ nhiên cho ngươi càng vừa lòng, ngươi nếu là có cái gì băn khoăn có thể nói cho ta, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Sở vũ phỉ cười nói, Pháp Lan khắc trên đầu hơi hơi toát ra một tầng mồ hôi lạnh, sở vũ phỉ căn bản là không có cho hắn cự tuyệt đường sống. Linh linh linh đây là thời điểm một hồi điện thoại như mưa đúng lúc giống nhau làm Pháp Lan khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi, hắn nhìn mặt trên cũng không quen thuộc dây số. Sau đó nhìn nhìn Sở Vũ Phỉ, ngượng ngùng, ta trước tiếp cái điện thoại. Pháp Lan khắc khách khí nói, theo sau đứng dậy hướng tới bên cửa sổ đi đến, "Uy, ngươi hảo." "Nga." "Ngài là Cự Luân Tập đoàn công ty Tô tổng." "Thật là thất kính thất kính." "Đúng vậy, ta hiện tại còn ở Hồng Kông phát triển, trước mắt còn không có mặt khác tính toán." Pháp Lan khắc nói hướng tới Sở Vũ Phỉ phương hướng nhìn thoáng qua. Mà Sở Vũ Phỉ còn lại là ở cùng Lâm Khải trò chuyện cái gì? Hai người giống như cũng không có để ý hắn ý tứ. Cảm ơn ngươi Tô Tổng, có thể được đến ngươi thưởng thức ta tự nhiên là thực vinh hạnh, chính là ta bên này còn có không ít sự tình không có tiến hành xong phỏng trừng hiện tại đêm này đó đều quăng ra ngoài liền quá không phụ trách nhiệm. ân vậy được rồi, chúng ta qua đi ở liên hệ. Nói xong Pháp Lan khắp thu hồi điện thoại, có chút phức tạp nhìn về phía Sở Vũ Phỉ, cự luân tập đoàn Tô Tổng hắn cũng là có nghe thấy, mà cự luân tập đoàn trước Tổng Tài chính là trước mắt Sở vũ Phỉ. Hiện tại hai bên đều phải mượn sức chính mình, hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tô ra ở quốc nội có rất sâu chính trị căn cơ, luận khởi thực lực cũng không so sở vũ phỉ kém, hơn nữa hắn người kia liền nói cũng là cái không hảo nắm chắc, ai. Ông trời là thật là sẽ cho hắn ra nan đề, đắc tội bên kia đều không tốt. Lâm Khải cùng sở vũ phỉ lướt nhau, sau đó Lâm Khải ôn hòa nói, Pháp Lan Khắc, người nào làm ngươi thở ngắn than dài a? Ha ha a. Là cự luân tập đoàn công ty Tô Tổng. Pháp Lan Khắc đem vấn đề tiêu điểm vứt cho Sở Vũ Phỉ bọn họ. Sở Vũ Phỉ suy tư một chút, ngay sau đó nhìn nhìn Pháp Lan Khắc, nàng nhàn nhạt hỏi, Pháp Lan Khắc tiên sinh, quyết định của ngươi đâu? Nếu ta vừa mới không có đoán sai nói, đối phương cũng ở mời ngươi. Cái này là cái rất khó lựa chọn quyết định. Pháp Lan Khắc nhún vai nói, một bộ bất đắc di bộ dáng. Sở Vũ Phỉ lạnh lùng gợi lên khoẻ môi, nói, Pháp Lan Khắc tiên sinh, ngươi xác thật nói rất đúng, cái này lựa chọn rất khó. Nhưng là ta không cần ngươi khó xử, ngươi lựa chọn Tô Duệ đi. Phỉ phỉ, Lâm Khải thấp giọng hô, không rõ Sở Vũ Phỉ ý tứ, kia không phải cấp Tô Duệ đưa đi một nhân tài, làm chính mình đối thủ càng cường đại sao? Ngươi xác định? Pháp Lan khắc cũng nghi hoặc nói. Xác định, hơn nữa là phi thường xác định, ngươi đến Tô Duệ công ty đi thôi, nhưng là, kia bất quá là tạm thời, ngươi muốn quyền lợi phối hợp ta hành động, nếu không ngươi biết thủ đoạn của ta. Sở Vũ Phỉ dựa vào sofa kiểu chân lạnh giọng nói, Trong mắt lộ ra một cổ lạnh lẽo quan mang, xem người phía sau lưng đều phát mau. Ngươi là làm ta làm ngươi nằm vùng. Pháp Lan Khắc Kinh Thanh nói, ông trời, tô ra sẽ muốn hắn mệnh. Ngươi có thể nói như vậy, dù sao con đường của ngươi liền có như vậy hai điều, lựa chọn cái nào là chuyện của ngươi, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi bạch bạch cho ta đối thủ gia tăng cân lượng. Sở Vũ Phỉ hung ác nham hiểm nói, dây tiếp theo một khẩu súng lục cùng một trường kết xù chi phiếu liền vỗ vào trên bàn trà. Pháp Lan Khắc nhìn Sở Vũ Phỉ biết nàng nói chính là thật sự, chính là nếu vạn nhất bị phát hiện. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm người âm thầm bảo hộ an toàn của ngươi, hơn nữa làm chúng ta chi gian liên lạc viên, hắn sẽ trợ giúp ngươi, ta nếu dám để cho ngươi làm, liền tuyệt đối sẽ bảo ngươi vạn vô nhất hết. Sở Vũ Phỉ nói, Pháp Lan Khắc, ngươi cứ yên tâm đi, nhà các ngươi người an toàn đều sẽ ở bảo hộ phạm vi, tuyệt đối làm ngươi có thể an an tâm tâm làm việc. Lâm Khải thuận miệng đề ra một câu, làm Pháp Lan Khắc mặt có chút biến sắc. Hắn không phải một người, hắn còn có thê tử nhi nữ ở nước Mỹ đâu, nếu hắn có điều dị động như vậy sở vũ phỉ cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua bọn họ, đây là trần trùi cảnh cáo. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi muốn bảo đảm người nhà của ta an toàn, nếu có một chút sơ suất ta đây sẽ không liền như vậy tính. Pháp Lan Khắc ngạnh sinh sinh nói, trong giọng nói mang theo một mặt bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Pháp Lan Khắc đồng ý chuyện này sau, sở vũ phỉ đem bên người bảy tướng quân chi nhất đầu lĩnh phái đến Pháp Lan Khắc bên người. Người kia tâm tư tỉ mỉ hơn nữa giỏi về che giấu là cái ở trong đám người tuyệt đối không chấp mắt nhân vật, nhất thích hợp nhiệm vụ này. Tách ra sau, sở vũ phỉ liền bắt đầu kế hoạch lên, lần này nàng muốn cho Tô Duệ hảo hảo nếm thử thất bại thống khổ. Pháp Lan Khắc ở Tô Duệ vài lần điện thoại câu thông qua đi, đồng ý cùng hắn thấy thượng một mặt, cũng ở cuối cùng đồng ý đến nội địa đi phát triển, mà Tô Duệ còn lại là vì Pháp Lan Khắc chi trả kết xù bồi thường kim. Tới rồi nội địa Pháp Lan khắp bị Tô Duệ phái đến cự luân ở Sở thị tài chính trong công ty, bởi vì Hoàng Kiệt chờ cao tầng cùng với chuyên viên giao dịch chứng khoán rời đi, Sở thị cự luân tài chính công ty đã không có lúc trước phong cảnh, nguyên bản trong công ty Kim Cương hội viên đều sẽ một tạp khó cầu, càng miễn bản Hoàng Kim, Bạch Kim hội viên, chính là hiện tại Tô Duệ bởi vì có chút sản nghiệp tài chính lưu chuyển không khai, tham ô bên này tài chính, mà dư lại chuyên viên giao dịch chứng. Khoán bên trong nhân viên tố chất cùng năng lực đều so lẻ không đồng đều. Nguyên bản nói có thể đạt tới lợi nhuận suất đều rất khó hoàn thành, công ty cũng ở liền hướng dùng chính mình tài chính tới bổ khuyết không có đạt tới lợi nhuận suất chỗ trống. Hiện tại cứ như vậy cấp đem Pháp Lan khắc từ Hong Công giá cao tiền đào rác lại đây chính là nhìn chúng hắn ở tài chính trong giới khởi tử hồi sinh năng lực, hơn nữa hắn nhân mạch cùng tài nguyên cũng đều là tô duệ hiện tại nhất yêu cầu. Pháp Lan khắc tiên sinh, hiện tại công ty trạng hướng ngươi cũng đều hiểu biết, chúng ta tài sản tuy nói có mấy chục tỷ, chính là hiện tại lưu động tài chính cũng không tính nhiều. Công ty ở tài chính phương diện là nguyên lai like là tương đối có ưu thế hơn nữa là hấp thu tài chính chủ lực. Chính là này mấy kỳ chuyên viên giao dịch chứng khoán thao tắc cũng không tẫn như người Ý, cho nên ta tưởng thỉnh ngươi cấp tưởng cái giải quyết lần này nguy cơ biện pháp. Tô Duệ ngồi ở lão bảng ghế nhìn trước mắt Pháp Lan khắp nói, người này cũng là mấy cái nước Mỹ bằng hữu giới thiệu cho hắn, cho nên công ty có thể hay không chuyển biến tốt đẹp liền xem lúc này đây. Từ Nhật Bản cùng nước Mỹ đều có tin tức lục tục chuyển ra tới. Tô dô ô tô công ty thu mua cùng sơn khẩu tổ gồm thâu đều nghe nói là một cái thần bí nữ nhân làm, gặp qua nàng người không nhiều lắm, chính là trực giác nói cho Tô Duệ, người kia có lẽ chính là chết ở vùng biển quốc tế thượng sở vũ phỉ, bởi vì không còn có nữ nhân có như vậy năng lực, ở ngắn ngủn không đến một năm thời gian liền trở thành các lộ chú ý tiêu điểm. Đương đương đương. Tiến bảo. Tô Duệ trầm giọng nói. Bí thư cầm một phần văn kiện đặt ở Tô Duệ trên bàn, sau đó mắt nhìn thẳng rời khỏi văn phòng. Tô Duệ cầm lấy văn kiện mới vừa vừa mở ra, một chương ảnh chụp từ bên trong rất ra tới, mà nhìn kia bức ảnh thượng nữ nhân, Tô Duệ giống như là bị người định trụ dường như, đôi mắt không nhúc nhích nhìn. Là nàng, thật là nàng đã trở lại, tuy rằng kiểu tóc thay đổi, chính là gương mặt kia chính là hóa thành hôi hắn đều có thể nhận ra tới. Hắn liền biết nàng sẽ không như vậy dễ dàng chết, hắn chính là biết. Pháp Lan khắc cũng thấy được kia bức ảnh, hắn ánh mắt hơi hơi lóe mà đến một chút, ngay sau đó coi như không có thấy bộ dáng. Sau một lúc lâu, Tô Duệ hoan qua thần, hắn có chút phức tạp đối với Pháp Lan Khắc nói, trong chốc lát ngươi liền đi công ty đi, gần nhất cho ta lấy ra một cái thao tác phương án, hiện tại đi ra ngoài đi, là Pháp Lan Khắc nói xong liền rời đi cự luân tập đoàn tổng bộ. Mà vài ngày sau Pháp Lan Khắc thành công hoàn thành một cái đầu tư báo cáo, hơn nữa thật sự ở mấy cái giao dịch ngày đem tài chính công ty lợi nhuận có rất lớn tăng lên, cái này làm cho Tô Duệ đối Pháp Lan Khắc năng lực càng vì khẳng định, mà đối với kế hoạch của hắn hắn cũng giữ lại, trải qua mấy phen nghiên cứu cùng thảo luận, Pháp Lan khắc đầu tư kế hoạch án rốt cuộc thuận lợi thông qua. Sa ở Hồng Kông đang ở ngân hàng giới đào to búa lớn cải cách sở Vũ Phỉ cũng nên đón sự nghiệp của nàng cao phong, thông qua nàng đối tài chính giới hiểu biết cùng ngân hàng tương lai phát triển phương hướng, nàng liền ái cái kế hoa cường ngân hàng ở ngắn ngủn 2 tháng liền ở Hồng Kông, Nhật Bản cùng với Đông Nam Á đều thành lập thuộc về chi nhánh cơ cấu mà thông qua ma túy sinh ra lợi nhuận đã trải qua ngân hàng lễ rửa tội mà biến thành sạch sẽ tiền chuyển vào hồng kông cùng nước mỹ tài khoản hoa cường phát triển ngân hàng cao úc hùng cứ hồng kông tuyến đường chính thái tử nói đông hồng kông thị tài chính trung tâm khu hoàng kim đoạn đường quanh thân có người hành công thương hành hoa kỳ hành cha đánh chiêu thương ngân hàng phổ phát ngân hàng hồng kông sở giao dịch chứng khoán chờ quan trọng cơ quan tài chính còn có hồng kông đại dâm hát hồng kông thư thành mà vương cao úc tinh đều khách sạn Nhạc Phú công viên trở, giao thông tiện lợi, vị trí hiền hoách, vẻ ngoài thiết. Kế đồ sộ hùng vĩ, là Hồng Công chứ danh tiêu chí tính kiến trúc. Hoa Cường phát triển ngân hàng cao ốc xuất từ Úc Châu chứ danh thiết kế sư tay, đầu tư ba tỷ, từ Hoa Cường phát triển ngân hàng toàn tư dựng lên, ngoại hình trình buồn hình, có theo gió vượn sóng chi thế. Trạm bên hồng tường thủy tinh, càng hiện ấm áp mà cao nhã. Tổng quan cao ốc, nó đã dung hợp chắc tuyệt thiết kế khái niệm cùng hoàn mỹ kiến trúc chất tố. Lại dung hợp mũi nhọn khoa học kỹ thuật cùng chủ nghĩa nhân bản phục vụ hình thức, hơn nữa là hoa cường phát triển ngân hàng tổng hành sở tại, này đóng đại lâu một kiến thành liền trở thành Hong Kong Office Building Điện Phạm Tri Tác. Hoa cường phát triển ngân hàng bỏ vốn to tiến cử trong ngoài nước đứng đầu khoa học kỹ thuật thành quả, ở cao ốc nội vận dụng đại lượng trí năng hóa quản lý hệ thống, bao gồm lâu vũ tự động hóa hệ thống, làm công tự động hóa hệ thống, thư tử qua lại tự động hóa hệ thống. Ở xa mô khối sợi quang học nhập hộ thư từ qua lại internet hệ thống cùng với cả nước lớn nhất vạn điểm ý hệ thống dây điện hệ thống. Khiến cho cao ốc nội cung thủy, cung cấp điện, điều hòa mở ra, thang máy vận tác, bãi đỗ xe quản lý, phòng cháy báo nguy, chốt mở môn cảm ứng, kia hồng ngoại giám sát chờ phương diện chọn dùng toàn trí năng hóa khống chế, làm ngài tận tình cảm thụ xem đại hóa tiện lợi, mau lẹ. Ở vào cao ốc 3 tầng thiên nguyên nhà ăn, mỗi ngày vì cao ốc nội sở hữu phòng cho khách cung cấp các loại khỏe mạnh vệ sinh, phương tiện mau lẹ, tinh mỹ ngon miệng thức ăn nhanh. Nhà ăn nội sở hữu bộ đồ ăn giống nhau trải qua cực nóng tiêu độc, hơn nữa từ nhiều vị cao cấp đầu bếp vì ngài chế tác các khoản Trung Quốc và phương Tây món ăn, cũng cung cấp đưa cơm phục vụ. Tráng lệ huy hoàng đại đường cao tới 18 m, tận hiện giáp cấp office building chi khí phái. Mặt khác, cao ốc thứ nhất sáng chế 4 mét tầng cao, vì Hồng Kông đồng loại office building tầng cao chi nhất. Cao ốc tầng lầu nội chọn dùng hồi tự hình đại diện tích vô trụ kết cấu. Văn phòng nội đều không chủ vị, làm ở chỗ này công nhân đều có được một cái rộng lớn thoải mái không gian phát triển sự nghiệp. Cao ốc nội thiết có 20 bộ nước Mỹ vừa giáp xong áo tư siêu cao tốc thang máy, lục bộ Nhật Bản vừa giáp xong tam lăng sa hoa thang máy, thoải mái, mau lẹ, an toàn thoải mái. Bình quân chờ thang thời gian vì 10 giây. Trong một đêm hoa cường ngân hàng trở thành ở Hồng Kông này viên vương đông minh châu thượng lóa mắt quan điểm, mà nó đẩy ra quản lý tài sản sản phẩm hồi báo suất cao hơn đồng hành nghiệp mặt khác ngân hàng. Cư dân trên tay đại lượng tài chính đều sôi nổi chảy vào này ngân hàng, mà hoa cường ngân hàng lại dùng có lợi nhất lợi nhuận xuất tới hồi báo những cái đó người gửi tiền duy trì, như vậy tốt tuần hoàn cùng chất lượng tốt phục vụ trở thành làm hoa cường ngân hàng ở ngắn ngủn nửa năm thời. Ra từ một cái xem kinh tế đỉnh trệ tiểu ngân hàng bước lên tới rồi cùng đầu tư bên ngoài đại ngân hàng hàng ngũ, hơn nữa nó thế mạnh mẽ, tổng tài sản đạt tới 800 triệu nguyên đại quan, trở thành Hồng Kong ngân hàng giới chuyên kỳ. Chỉ số kỳ hạn giao hàng thị trường Vĩnh viễn đều là trên thế giới này tài chính lưu động tính lớn nhất một cái tài chính thị trường chi nhất. Mỗi ngày ở cổ chỉ kỳ hạn giao hàng thị trường tiến tới ra vào ra tài chính chậm thì vài tỷ mỹ kim, nhiều thì thượng trục tỷ mỹ kim. Maniul rút làm trên thế giới số một tài chính trung tâm, nó cổ chỉ kỳ hạn giao hàng thị trường mỗi ngày thành giao lượng có thể nghĩ. Theo tương quan cơ quan tài chính thống kê, New York cổ chỉ kỳ hạn giao hàng thị trường thượng chính là ở kinh tế thấp nhất mê thời điểm, nó thành giao lượng cũng đạt tới thượng trục tỷ mỹ kim. Nếu kinh tế phồn vinh thời kỳ, càng là đạt tới 500 đến 600 trăm triệu. Ở New York chứng quyền giám thị trong sở, đã ở chỗ này công tác mà là nhiều năm thủy đặc đột nhiên phát hiện ở gần nhất giao dịch ngạch độ thượng xuất hiện một bút đại giao dịch, cái này làm cho hắn đề cao cảnh giác, cũng có chút hưng phấn, rốt cuộc bọn họ cái này công tác thật là có thể nói có thể có có thể không. Nước Mỹ làm thế giới kinh tế thể cường quốc, nếu ai muốn ở chỗ này động tay chân hoặc là chơi tâm tư nói. Sao có thể là đông đảo nước Mỹ thao bảng cao thủ cùng trùm tài chính đối thủ? Cho nên đối mặt như vậy một cái gì thường dao động, Thủy Đặc cẩn thận điều tra một phen, có thể cho hắn mê hoặc không đội đói đến là, căn bản là không có gì manh mối, tuyệt bút giao dịch ngạch đều bị tòa định, mà dư lại tán hộ giao dịch thị trường căn bản là phiên không dậy nổi cái gì sóng to. Nếu loại này xu thế đi xuống nói, chúng ta nêu giót nơi giao dịch cổ chỉ kỳ hạn giao hàng chính là yếu lĩnh trước. Phỏng chừng nguyên lai like cùng chúng ta không sai biệt lắm mấy cái địa phương đều đuổi đi không thượng. Triệu nạp cười nói. Vẫn là đa lưu tâm điểm, hiện tại thị trường chứng khoán dị động quá lớn, khó bảo toàn trung gian sẽ không có cái gì vấn đề. Hơn nữa xảy ra vấn đề nói, nếu thật là nói vậy, chúng ta nơi này đã có thể muốn gặp huyết. Thụy đắc trầm trọng nói. Được rồi, ngươi cũng quá có nguy cơ cảm đi, ta cảm thấy hiện tại kinh tế tình thế tốt như vậy, giao dịch lượng xuất hiện phóng đại thực bình thường, ngươi cũng đừng tưởng như vậy nhiều. Chẳng lẽ chúng ta liền không thể có nên đón cao phong chuyện tốt nhật tử. nay tiên thưởng cuối năm cần phải trướng. Triệu nạp cao hưng nói. Chạy nhanh đi công tác đi, ở nước trà gian nốc lâu rồi tiểu tâm trong chốc lát bị kiểm tra bắt được. Thụy đặc nhắc nhở nói. Thụy đặc, ngươi thật đúng là lão bản hảo công nhân, được rồi, ta đi công tác Triệu nạp treo chọc nói, theo sau cầm ly cà phê hướng tới chính mình vị trí đi đến. Mà Thụy đặc lại lần nữa cầm lấy những cái đó con số báo biểu, chính là cảm thấy không đúng chỗ nào chính là rốt cuộc là nơi nào đâu. Mà lúc này ở nước Mỹ, Lưu Dốc mặn hạ tở tặng Bắc Bộ một đống xa hoa trung cư, Chu Hải đã sớm chuẩn bị tốt, từ Sở Vũ Phỉ ở Hồng Kông thành công thu mua Hoa Cường phát triển ngân hàng sau, Hoa Cường tập đoàn cũng thành bị chịu chú mục tiêu điểm, địa ốc nghiệp ở Tôn Lệ Lệ dẫn rất hạ, nhanh chóng phát triển, mà vệ tinh tiếng trung kinh cũng cường thế nữa thu mua hạ, thành công nạp vào Hoa Cường tập đoàn công ty, bởi vì nhân thủ không đủ, Lâm Khải Tắc giúp đỡ xử lý, hơn nữa thông qua hắn trang phục nhãn Hiệu còn có ở giới nghệ sĩ nội danh khí, hắn tìm Hong Kong nhất hồng tứ đại thiên vương tới đại ngôn tiếng trung đài, khai sao một pháo liền đánh đến khác ra đi Âu nghiến răng nghiến lợi lại có biện pháp nào không. Mà sở vũ phỉ còn lại là phụ trách hoa cường phát triển ngân hàng nghiệp vụ cùng phát triển phương hướng, nàng bên kia cường hữu lực hấp thu dự trữ năng lực cùng nghiêm mạc, tần dật thông qua ngân hàng ở chỗ này cùng hắc đạo giao dịch tiền mặt lưu đều trở thành sở vũ phỉ ở nước Mỹ đầu tư tư bản. Chu Hải ấn sở vũ phỉ giao Đãi ở xuất phát trước cũng đã đem phân tán ở Âu Mỹ các nơi chuyên viên giao dịch chứng khoán đều triệu tập tới rồi nơi này. Bởi vì không nghĩ khiến cho quá nhiều chú ý, cho nên mỗi người đều là thao tác mấy cái tán hộ tài khoản tiết kiệm, thông qua mỗi cái tài khoản chút ít tài chính ở thị trường thượng vận tác giao dịch. Bởi vì không phải đơn thuần đi lăng xê mỗ một con cổ phiếu hoặc là kỳ hạn giao hàng như vậy, mà là thông qua thị trường thượng tán hộ chờ các hạng tài chính lưu tới làm ra một loại thanh thế, cho nên nói như vậy lượng công việc phi thường đại. Hơn nữa vì có thể ở cuối cùng cơ hội kiếm được càng cao ngạch lợi nhuận, mọi người đều cần thiết kiên trì đi xuống. Mà này giúp vẫn luôn đi theo Chu Hải cùng sở vũ phỉ chuyên viên giao dịch chứng khoán mỗi người đều là làm tốt lắm. Tuy rằng ở ánh mắt chi gian còn có thể nhìn đến bọn họ mệt mỏi, chính là bọn họ chỉ cần là ở công tác thời điểm đều có thể triển lãm ra bọn họ chuyên nghiệp cùng nhiệt tình. Chu Hải cầm lấy trong tay điện thoại, nhanh chóng ấn liên tiếp số điện thoại, ở đô đô 2 tiếng lúc sau, đối diện tiếp nổi lên điện thoại. Uy, chu tổng Ở 10 Nguyệt 18 hào phía trước, đem tài khoản tài chính đều mua nhập cổ chỉ kỳ hạn giao hàng, mua nhập đạo dân chỉ số hạ ngã. Là, nói xong Chu Hải liền cắt đứt điện thoại. Mà sở Vũ Phỉ ở Hồng Kông Hoa Cường phát triển ngân hàng tổng bộ, lấy ra di động bắt thông một chi đặc thù dây số là, theo sau nói, ở 10 Nguyệt 18 ngày trước, nói cho hắn đem tài chính toàn bộ mua nhập đạo dân chỉ số dâng lên. Nói xong lúc sau, nghe lời ống gần là ân một chút, liền lập tức cắt đứt điện thoại. Sở Vũ Phỉ khẽ tựa vào ghế trên, nhàn nhã nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn, kia hoàng hôn mang theo một cổ giày đặc huyết sắc, phía chân trời bạch màu đỏ bao phủ, thật là quá mỹ. Mà đẹp nhất sẽ là ngày đó đã đến, Tô Duệ, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ta đã trở về. Chương 65 nãi mãi cái cầu bội chết người xuất sắc. Tân 65 chương. Mà Sở Vũ Phỉ ở Hồng Công Hoa Cường phát triển ngân hàng tổng bộ, lấy ra di động bắt thông một chi đặc thù dây số là, theo sau nói, ở 10 nguyệt 18 ngày trước Nói cho hắn đem tài chính toàn bộ mua nhập đạo dân chỉ số dâng lên Hiện giờ đã tên đã trên dây, không thể không phát Tuy rằng bọn họ sử dụng điện thoại đều là thông qua vệ tinh đơn độc liền tuyến Hơn nữa cũng không phải đi nước Mỹ chính phủ khai thông tuyến lộ Cho nên ở bình thường dưới tình huống Nước Mỹ chính phủ cũng không có cách nào nghe chống đến Nhưng là vì để người vạn nhất lẫn nhau đều hữu dụng nhất đôi mắt phương thức tiến hành câu thông Chính là dùng đường bộ truy kích ở như vậy đoạn thời gian đều sẽ không truy tra đến bọn họ vị trí Chu Hải từ sở vũ phỉ nơi đó đã biết, lần này cổ thai sẽ có khả năng ở 19 ngày bùng nổ. Đối với lao bảng cái này tin tức, Chu Hải tự nhiên là không hề nghi ngờ, hơn nữa tràn ngập tín nhiệm, căn cứ di vạng thao tác sở vũ phỉ ở đối với đại sự tình thượng nắm chắc cùng su thế thượng đều phi thường ngại bén, hơn nữa vài lần thao tác đều không có một lần là thất bại. Nhưng Chu Hải vẫn là rất cẩn thận cẩn thận, hắn cần thiết mang theo sở hữu chuyên viên giao dịch chứng khoán ở 18 hào thời điểm đem lần này phân tán ở tài chính thị trường thượng 10 tỷ Mỹ Kim chung 3 tỷ Mỹ Kim đi làm không nói dôn chỉ số. Mà 3 tỷ Mỹ Kim lưu động, tuy rằng ở mỗi ngày số lấy chục tỷ kế cổ chỉ kỳ hạn giao hàng thị trường thượng không đáng kể chút nào. Nhưng là 3 tỷ Mỹ Kim, tạo thành lưu động hiệu quả lại đủ rồi làm có tự tài chính thị trường bị quấy dây, dư lại 7 tỷ Mỹ Kim hắn cần thiết có kêu 3 tỷ Mỹ Kim làm khúc nhạc dạo mới có thể ở dư lại một ngày đem trên tay kết xù tư bản ở cổ thai tiền làm không, nên được chiến thắng một kích nhưng là cụ thể thời gian liền phải xem sở vũ phỉ cấp tin tức nhật tử từng ngày đang khẩn trương cùng hương phấn chung vượt qua chu hải cầm lấy trong tay thật dày giao dịch ký lục văn kiện từng trang cẩn thận nghiên cứu hy vọng có thể từ giữa tìm được chút cái gì đúng lúc này một chiếc điện thoại vang lên chu hải nghe được cái kia điện thoại vội vàng đứng lên lúc này tới điện thoại khẳng định sẽ có tin tức chuyển đến thông qua tiếng chuông liền biết đây là sở vũ phỉ điện thoại chu hải ba bước cũng làm hai bước chạy chậm lại đây hơi thở gấp nói Sở Tổng, ngươi có cái gì chỉ thị? Sở Vũ Phỉ biết thời gian thực gấp gáp, cũng không nói nhiều, nghiêm túc hỏi, Chu thúc, hết thể đều chuẩn bị tốt sao? Cổ thai cũng không sẽ liên tục lâu lắm, eo nhỏ thời điểm cũng không cần quá mức bận tâm, nơi này tự nhiên sẽ có người giúp đỡ chúng ta khiêng. Nói xong sở Vũ Phỉ liền cắt đứt điện thoại, lưu lại Chu Hải ở điện thoại một khác đầu thật lâu không thể đủ bình tĩnh trở lại. Sở Vũ Phỉ vừa mới nói tựa hồ mang theo huyền cơ, cái gì kêu có người thấy bọn họ khiêng. Người kia có như vậy thực lực sao? Lần này bọn họ thao tác chính là rót vào 10 tỷ Mỹ Kim, hơn nữa 10 tỷ là cái cái gì khái niệm, nếu phát sinh cổ thai nói, như vậy này 10 tỷ trừ đi đặt ở thị trường làm trì hoan 3 tỷ Mỹ Kim, dư lại 7 tỷ sẽ thành lần thành lần quay cuồng, như vậy nước Mỹ sắp sửa lần này tổn thất bao nhiêu tiền? Ở ngay lúc này, sở vũ phỉ thế nhưng làm hắn ở thời điểm mấu chốt không hề kiêng kỵ làm giao dịch, chẳng lẽ là nói đối phương đầu nhập tài chính muốn so với bọn hắn còn muốn nhiều? Không. Tuyệt đối không thể. Chu Hải lắc đầu suy tư nói, nếu thực sự có người so với bọn hắn thao tác kim ngạch còn nhiều nói, đừng nói nước Mỹ kinh tế, ngay cả thế giới kinh tế cũng sẽ hỏng mất. Hơn nữa nói vậy đã có thể không phải đoạn thời gian cổ thai, mà là toàn cầu tính tài chính hay nạn. Nay trong đó nhất định có chuyện gì, hắn còn không biết, chính là rốt cuộc là sự tình gì. Chu Hải nghi hoặc nghĩ đến. Sở vũ phỉ ý tưởng làm Chu Hải không nghĩ ra, tưởng hắn đầu đều cảm thấy muốn nổ mạnh dường như. Hắn tưởng không rõ sở vũ phỉ đến tuột cùng là có ý tứ gì. Qua hồi lâu Chu Hải đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, hiện tại hắn chỉ cần dựa theo sở vũ phỉ chỉ thị đi thao tác là được, tới rồi ngày đó nếu cổ thai thời gian thực đoạn, nếu ở không có tình báo thời điểm, khẳng định sẽ bị giết được trở tay không kịp. Này trung gian chính là có một cái âm mưu, thông qua tạm thời tính mà cổ thai, ở nào đó phương diện hoàn toàn chèn ép kia bộ phận người, có lẽ đây mới là sở vũ phỉ lần này mấu chốt mà Sở Vũ Phỉ nói làm hắn ở thời khắc mấu chốt bung ra tay chân đi làm việc đó chính là nói nàng có cũng đủ năng lực tới gánh vác lần này đầu tư tạo thành nguy hiểm đi theo Sở Vũ Phỉ lâu như vậy Sở Vũ Phỉ có thể nói là từng bước tỉ mỉ từng bước chu tính mỗi đi một bước đều là tính kế tốt lần này phỏng trừng nàng đã là có chu đáo chặt chẽ kế hoạch lao đại đều không sợ hắn còn có cái gì hảo cố kỵ đối phương nếu có thể làm nước Mỹ chính phủ đối chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt Như vậy thuyết minh, đối phương năng lượng cũng rất cường đại, như thế hai bên thế lực cuối cùng vô luận thắng bại đều đem sẽ là một cái thai họa thật lớn. Nghĩ đến đây, hắn không dám nghĩ tiếp, bởi vì cái này cục kết quả là từ một cái, đó chính là chết. Sở vũ phỉ đối thủ lần này đến tột cùng là ai đâu? Là ai có thể làm nàng hạ lớn như vậy tâm tư tới bố cục? Đảng Cộng Hòa đại biểu chính là dọc kỳ phèo lở cùng Đảng Dân Chủ đại biểu chính là mọt găng là làm nước Mỹ kinh tế cùng chính trị hai đại gia tộc. Mà bọn họ dâu đề cập nước Mỹ kinh tế các mặt, hơn nữa này đã trở thành một cái bất thành văn sự thật, hiểu biết nước Mỹ kinh tế người đều biết. Mà ở cái này thời kỳ Tô Duệ thế nhưng làm cự luân tập đoàn công ty mua dọc kỷ phéo lở gia tộc tượng trưng dọc kỷ phéo lở quảng trường. Này không khác làm cho toàn thế giới mặt cho nước Mỹ một cái bàn tay, cho dọc kỷ phèo lở gia tộc một cái bàn tay. Hơn nữa đế quốc cao ốc cũng ở Tô Duệ chủ tính bên trong tựa hồ sở vũ phỉ xuất hiện thành kích thích hắn lực lượng hắn. Hắn đem càng nhiều tinh lực cùng tài lực đều đầu nhập tới rồi nước Mỹ, hơn nữa trung gian có pháp lan khắc từ giữa chu toàn vận tác, hết thể đều ở thuận lợi tiến hành, đến nỗi tô duệ trừ bỏ cự luân công ty tài sản ngoại, những cái đó lợi nhuận đều là từ đâu tới, không có kỹ càng tỉ mị con đường, chính là kia tuyệt đối là cái không thể làm người biết đến bí mật. Đế quốc cao ốc tuy rằng mặt ngoài là thuộc về phổ lỗ đôn tư công ty bảo hiểm, nhưng là cái người Mỹ đều biết, hắn là thuộc về mọc găng hơn nữa hắn mà ý nghĩa còn ở dọc kỷ phèo lở quảng trường phía trên từ một chút liền có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu quan trọng đế quốc cao úc có thể cùng new york mà tượng nữ thần tự do đánh đồng này không khác thuyết minh nó có tầm ảnh hưởng lớn địa vị lấy một gang ở nước mỹ thực lực tô Duệ những cái đó động tác bọn họ không có khả năng không có phát hiện đến nỗi vì cái gì dọc kỷ phèo lở cùng một gang ở nước mỹ có được như vậy lực lượng cường đại vẫn là ném dọc kỷ phèo lở quảng trường cùng đế quốc cao úc này liền có chút làm sở vũ phỉ mê hoặc Nếu là biết rõ mà cô ý Phong túng nói, như vậy này liền tuyệt đối là cái âm mưu một cái không thể cho ai biết đại âm yêu. Tô Duệ thành công thu mua làm hắn ở nước Mỹ tài chính giới càng vi sinh động, hơn nữa hắn cũng mang đến càng nhiều nhà đầu tư tới đầu tư nước Mỹ thị trường. Cái này làm cho những cái đó cho rằng tùy tiện là có thể đủ vất đến và người sôi nổi lấy ra bó lớn tiền tài bắt đầu rồi ngoại hải vận tác. Tại đây đoạn thời gian nước Mỹ một ít rất quan trọng công ty đều sôi nổi bị Tô Duệ cùng lấy Tô Duệ vì trung tâm hoa thương thu mua. Như vậy hành động không chỉ có làm tô duệ điên cuồng, càng đáng chú ý chính là, hắn cái này hành động đồng dạng làm người Mỹ cũng sợ hãi, hơn nữa bọn họ cũng bắt đầu càng ngày càng nhỏ tâm đi lên người này. Nghĩ thông suốt nơi này sau, sở vũ phỉ mà ý nghĩ trông trải lên, không cấm có chút đắc ý, nhưng nghĩ đến nước Mỹ kia hai cái quái vật khổng lồ, lần này chính mình vừa vặn là đứng ở tô duệ bên kia, mà ở nàng chủ tính hạ hắn cũng ở hướng nàng nói phương hướng đi, hết thảy thật là quá tốt đẹp, tốt đẹp thế nhưng làm nàng có chút trở không nổi. Nước Mỹ New York. Lúc này, Cự Luân Tập đoàn thiết lập tại New York tổng bộ chung, làm Cự Luân Tập đoàn chủ tịch Tô Duệ này mấy tháng tới vẫn luôn đều thực hưng phấn. Nhìn nước Mỹ thị trường chứng khoán bày biện ra một mảnh rất tốt hiện tượng, làm nước Mỹ thị trường chứng khoán vợ kịch lớn chung Cự Luân Tập đoàn tự nhiên cũng là đi theo tiếng gió thủy khởi. Hắn hiện tại không thể không bội phục lúc trước liền ái cái kia Pháp Lan khắc đảo giác lại đây sáng suốt cử chỉ. Nghĩ đến đây, Tô Duệ có chút hưng phấn, Cự Luân Tập đoàn làm quốc tiếng tâm lửng lây xí nghiệp. Hắn lần đầu tiên hướng quốc nội nhân dân, hướng toàn thế giới tuyên bố, bọn họ cự luân tập đoàn tại thế giới tài chính vòng địa vị, mà sở Vũ Phỉ đã từng sáng tạo huy hoàng, hắn Tô Duệ cũng có thể đủ đạt tới, hơn nữa tuyệt đối muốn vượt qua nàng. Thu mua dọc kỳ phèo lở quảng trường cái này kế hoạch, có thể nói là Tô Duệ tham dự nhất khổng lồ, nhất phức tạp kế hoạch, hắn cảm thấy chính mình cả đời này chúng có thể tham gia lần này kế hoạch, chính là hắn trong cuộc đời lớn nhất kiêu ngạo, hơn nữa nghĩ đến lúc trước. Cự luân tập đoàn hướng toàn thế giới tuyên bố thu mua dọc kỷ phèo lở quảng trường khi toàn thế giới xem bọn họ mà ánh mắt. Tô Duệ cảm thấy đó là một loại nhìn xuống bọn họ cảm giác bọn họ có thể đứng ở nước Mỹ cái này được xưng trên thế giới cường đại nhất quốc gia trên đỉnh đầu. Nhìn phía dưới chúng sinh muôn nghịn, cái loại này khí khái cùng vương bá chi khí vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Có lẽ là thu mua dọc kỷ phèo lở quảng trường vì toàn bộ người Hoa thương giới mở ra một phiên môn. Ngắm lại những cái đó đi theo chính mình người ở nước Mỹ thu mua địa ốc công ty, dầu mỏ, hóa chất sắt thép chờ tin tức, hắn là cưng, giả, hắn không ai có thể đủ đánh bại. Nếu nói cự luân tập đoàn thu mua dọc kỷ phéo lở quảng trường là nước Mỹ rất quan trọng một chỗ tiêu chí tính kiến trúc nói, như vậy đế quốc cao Úc có thể xem thành nước Mỹ tượng trưng. Tô Duệ cho rằng, ạ mạ tệ giặt rốt cuộc cảm ứng được hắn thành ý, đem dẫn theo cự luân tập đoàn công ty một lần nữa đi lên đỉnh. Này mấy tháng qua... Tô Duệ tiên sinh cảm thấy chính mình chính là sinh hoạt mộng ảo bên trong chính là nhìn chung quanh sở có được hết thảy. hắn biết kia căn bản là không phải mộng, mà là thật là tồn tại. Nước Mỹ thị trường chứng khoán liên tục dâng lên, làm cho bọn họ này đó Tô Duệ cũng phát giác cái gì. Nhưng Tô Duệ lại không có quá để ý, bởi vì nước Mỹ tài chính cơ chế có thể nói là trên thế giới nhất hoàn thiện, nhưng thả lấy nước Mỹ cái này quái vật khổng lồ tồn tại, căn bản không có người nào dám khiêu khích nó, phương diện này căn bản không phải bất luận kẻ nào có thể ngồi tay chân. Tuy rằng ở hắn quân sư trong đoàn cũng có người đưa ra có phải hay không thị trường chứng khoán điên trướng là nước Mỹ cố ý nhằm vào bọn họ này đó trung tư. Bất quá cái này quan điểm thực mau đã bị phủ quyết, nhằm vào trung tư. Này khả năng đi. Liên tính trung tư ở nước Mỹ một loạt động tác làm nước Mỹ chính phủ sinh ra định ý, nhưng nước Mỹ có thể trần chủi đối phó bọn họ sao? Nếu nước Mỹ dám làm như thế, hắn tuyệt đối tin tưởng nước Mỹ cái này địa phương về sau sẽ không có nữa đầu tư bên ngoài tiến đến đầu tư. Hiện tại trong khoảng thời gian này thị trường chứng khoán liên tục dâng lên. Nói là nước Mỹ tưởng thông qua thị trường chứng khoán tới đối phó bọn họ, này đó bọn họ càng muốn đều không nghĩ liền biết không khả năng. Nếu nước Mỹ muốn phát động một lần tài chính gió lốc, như vậy tuy rằng bọn họ làm như vậy là hại người mà chẳng ích ta hành vi, chính là làm cho bọn họ tổn thất, chính là đồng dạng cũng tiện nghi không đến người Mỹ. Tô Duệ tự nhiên sẽ không cho rằng người Mỹ là ngốc đến tới cái đả thương địch thủ 1.000 tự thương hại 800 cách làm. Hắn đem nước Mỹ thị trường chứng khoán liên tục tăng vọt tự nhiên quy kết vì trung tư tuyệt bút tài chính đánh sâu vào nó thị trường, làm cho cả thị trường chứng khoán tăng cao. Cự luân tập đoàn vấn đỉnh thời điểm tới rồi, hiện tại cái này chính là tốt nhất thời cơ. Thông qua lần này, cự luân nhất định có thể nên đón một cái mới tinh thời đại, mà sở vũ phỉ trung đem ở hắn dưới chân, tô ra vĩnh viễn đều so sở ra cường. Tô rệ ở trong lòng hưng phấn hò hét. Tổng tài Tổng tài Tô Duệ còn ở hào tưởng hắn về sau đứng ở thế giới đỉnh cao nhất vô hạn phong cảnh thời điểm, bên hai truyền đến một trận rồn dập tiếng quát tháo, hắn nhăn lại mày mắt lạnh nhìn về phía chính mình bí thư. Tô Duệ có chút phẫn nộ, ở ngay lúc này chính mình trợ lý như thế nào sẽ như thế sốt ruột. Thật là không có một chút nên có bộ dáng. Tô Duệ sửa sang lại một chút chính mình ăn mặc lúc sau, lúc này, triệu bí thư cũng vừa lúc đi đến, nhìn đến Tô Duệ tổng tài vẻ mặt nghiêm túc sụ mặt, không vui bộ dáng, triệu bí thư nuốt nuốt nước miếng lực làm biểu tình bảo trì tôi cười, sau đó nói, tổng tài, đây là mới nhất báo cáo. Tô Duệ không nói gì chỉ là mày một chọn, sau đó thực không vui nhìn về phía Triệu Bí Thư, liền điểm này việc nhỏ. Ách, báo cáo thượng nói, chúng ta cự luân tập đoàn ở thị trường chứng khoán thượng lại sáng tạo cao, đã vượt qua nước Mỹ đô bang công ty. Triệu Bí Thư tự nhiên minh bạch tổng tài ý tứ vội vàng giải thích nói. Tô Duệ nghe xong, hơi hơi gật gật đầu. Biết chính mình trợ lý cũng chỉ biết mặt ngoài một ít đồ vật Đô Bang. Tô Duệ đương nhiên biết cái này công ty là làm gì đó, nó kỳ thật cùng cự luân tập đoàn giống nhau, mặt ngoài làm gì đó chỉ có thể xem như rất ít một bộ phận, rốt cuộc có hay không vượt qua nó, hắn cũng có chút nói không chừng. Bất quá này cũng coi như là cái tin tức tốt, cự luân tập đoàn dân dụng sản phẩm đã siêu việt nước Mỹ Đô Bang, đây là một cái tốt bắt đầu. 10 tháng 19 ngày hôm nay, toàn bộ An Sở Chít bị ưu ám bao phủ. Thật dày tầng mây ép tới ngày xưa này những tài chính giới các tinh anh có chút thở không nổi lên. Van sở chít trên đường phố, người đến người đi, vội vàng mà qua, trong lúc nhất thời, chỉ có thể lưu lại bọn họ vội vàng bóng dáng. Cùng với đương, đương, đương tiếng Trung, lưu rót cổ phiếu nơi giao dịch bắt đầu rồi tần một ngày. Ngày này, mọi người còn như thường lưu tới giống nhau, lẳng lặng chờ mong trên màn hình lớn con số tăng cao. Thị trường chứng khoán dâng lên, làm rất nhiều người đều buông xuống trong tầm tay sự tình. Một lòng nhào vào thị trường chứng khoán thượng, mỗi ngày đều ngâm mình ở New York thị trường chứng khoán nơi giao dịch chung, nhìn những cái đó mỗi ngày không ngừng gia tăng con số, bọn họ đều cảm thấy bọn họ hiện tại tâm tình, so tiêm vào ma túy còn đủ kính. Đương đương đương cùng với New York thị trường chứng khoán nơi giao dịch tiếng chung mà gõ vang, nơi giao dịch trong đại sảnh. Các màn hình lớn ở trước tiên mở ra. so khác như là sở hữu người đầu tư giống nhau gắt gao nhìn chầm chầm màn hình, thấy màn hình như thường lui tới giống nhau chướng nhìn những cái đó không ngừng nhảy lên mà con số, hắn thậm chí cảm thấy chúng nó nhảy lên chính là như vậy hoàn mỹ, rất giống một cái thiên sứ ở vũ đạo. Mà lúc này nơi giao dịch trong đại sảnh đại trung thượng truyền ra cái loại này có quy luật tiết tấu nhẹ nhàng kim đồng hồ đi lại thanh âm, phảng phất chính là một đoạn hoàn mỹ mà giai điệu, một đoạn chỉ có thể ở thiên đường mới có thể nghe được thiên sứ chi nhạc. ở nơi giao dịch chung, mọi người sôi nổi hoan hô, ừm, thị trường chứng khoán ở trướng, thị trường chứng khoán còn ở dâng lên. nói thật ra. Những người này cũng ở lo lắng, bọn họ lo lắng, chính mình vừa cảm giác qua đi, phát hiện trận này đều làm ngộng hoặc là một giấc ngủ dậy. Ngày hôm sau, nơi giao dịch thượng biểu hiện nhưng con số không hề là hướng lên trên ngày lên, mà là phanh phanh phanh hạ ngã. Như vậy phức tạp tâm tình cùng với nơi giao dịch trong đại sảnh mỗi người. Nhưng khi bọn hắn lần lượt rời giường sau, lần lượt mà ở trước tiên trung đi vào nơi giao dịch, lần lượt phát hiện, nguyên lai like hết thảy đều là thật sự, thị trường chứng khoán còn ở tiếp tục dâng lên. Bọn họ may mắn bọn họ hoan hô, sóng khác nhìn đến cổ phiếu dâng lên, ở trước tiên liền cầm lấy nơi giao dịch điện thoại, cấp xa ở trong nhà thê tử bắt qua đi điện thoại. Điện thoại chung, hắn hương phấn nói, thân ái, thị trường chứng khoán còn ở trướng, chúng ta tiền có tăng. Lần này chúng ta thật là đã phát, chính là liền ở sóng khác lâm vào thật sâu vui sướng chung khi, đột nhiên trong đám người phát ra một tiếng kinh hô, theo sau càng nhiều người bắt đầu kêu to lên. Sóng khác vừa nghe này thanh tiêu sợ hãi, liền biết đã xảy ra chuyện. Hắn tái nhợt mặt chạy hướng về phía màn hình lớn, đường hắn nhìn đến quảng cáo vẫn là một mảnh màu đỏ màn hình lớn bị màu xanh lục bao trùm. Hắn tâm tức khắc liền lệnh nửa thanh, theo sau hắn có cái dự cảm bất hảo. Nói dôn công nghiệp chỉ số hạ ngã 78 cái điểm. Sóng khác tâm chấn động, bằng vào hắn kinh nghiệm, hắn liền biết, đây là một cái không tốt bắt đầu, trước kia căn bản sẽ không xuất hiện như vậy vấn đề, vật cực tất phản. Chờ hắn bọt tới cửa sổ muốn ra hóa thời điểm, cửa sổ đã bài đầy kinh hoàng đám người. Mà cái loại này mặt không có chút máu gương mặt làm nhân tâm kinh. A, đột nhiên một tiếng thét trói thai, tức khắc khiến cho thành phiến thành phiến tiếng kêu sợ hãi, mọi người điên cuồng. lúc này, nơi giao dịch rối loạn, toàn bộ nơi giao dịch hỗn loạn, ở nơi giao dịch cửa sổ chỗ, trên đầy sơn biển người, mọi người sôi nổi kêu la, báng ra, toàn cho ta báng ra. Bởi vì nói dân công nghiệp chỉ số đi đầu hạ ngã lúc sau, không quá vài phút, nơi giao dịch trên màn hình lớn không ngừng biểu hiện đại bản báng ra. Cổ phiếu một đường cong ngã, toàn bộ màn hình lớn trong khoảng thời gian ngắn, xanh biếc. Xong rồi, xong rồi. Ta toàn bộ của cải. Ông trời, làm ta chết đi, ta cái gì đều không có trong khoảng thời gian ngắn, nơi giao dịch chung, không ngừng truyền ra như vậy tê tâm liệt phế khóc tiếng la. Một ít bị chịu đả kích người thậm chí thất tha thất thiểu đi ra nơi giao dịch, bọn họ đã không kịp đi bán đi chính mình trong tay cổ phiếu. Những cái đó cổ phiếu ở vài phút trước vẫn là từng đống tiền mặt, chính là hiện tại thế nhưng thành từng đống phế giấy. Nhìn tài khoản không ngừng mà đói co lại, bọn họ biết hết thảy đều xong rồi, bọn họ sinh hoạt cũng đem lầm vào địa ngục. Nơi giao dịch chung, một mảnh khủng hoảng, mọi người căn bản không biết nên như thế nào đi làm, chỉ biết không ngừng bán. Đối, lúc này nơi giao dịch chung giao dịch viên cũng điên mất rồi, nào có ngày thường loại nào ngay ngắn trật tự hiện tượng. Lúc này bọn họ chỉ biết không ngừng đánh bàn phím, không ngừng bán ra tay chung cổ phiếu. Cổ phiếu nơi giao dịch như thế, mà lúc này ở kỳ hạn giao hàng nơi giao dịch cũng giống nhau hỗn loạn. Từ buổi sáng 9 giờ nhiều bắt đầu, nói dôn công nghiệp bình quân công nghiệp chỉ số liền ở không ngừng hạ ngã, có lẽ như vậy đã không thể xưng là ngã xuống, gọi là cuồng tả cũng không đủ vì quá. Kỳ hạn giao hàng thị trường tiếng thét trói thai, khóc tiếng la, vang thành một mảnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kỳ hạn giao hàng nơi giao dịch phản phất thành nhân gian luyện ngục, mọi người sôi nổi quỳ dạp xuống đất, không hề hình tượng hào hào khóc giống, bọn họ biết, chính mình xong rồi, chính mình cả đời này tích tụ trong nháy mắt liền như vậy bốc hơi rớt. Điều vốn là một cái công ty viên chức, hắn thấy nước Mỹ thị trường chứng khoán một mảnh rất tốt sau, liền đem chính mình sở hữu tiền đều đem ra, hơn nữa còn mang theo cha mẹ hắn dưỡng lao tiền đều đầu nhập tới rồi nói dôn chỉ số thượng, ngẫm lại này mấy tháng qua, điêu 8 vạn Mỹ Kim mấy ngày thời gian biến thành 16 vạn, theo sau lại biến thành 32 vạn, hôm nay bắt đầu phiên giao dịch thời điểm còn ở 41 vạn, chính là gần vài phút hắn tiền đều bị bốc hơi, toàn bộ tài khoản liền dư lại mấy. Trăm Mỹ Kim Hơn nữa này đó Mỹ Kim vẫn cứ tại hạ ngã. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn không chỉ có bồi hết chính mình toàn bộ tích tụ, hơn nữa liền cha mẹ tiền dưỡng lao cũng đều bồi đi vào, đang chuẩn bị phẫu thuật phụ thân đã đính hảo giải phẫu thời gian, chính là tiền lại đều không có, làm sao bây giờ? Hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Hắn nổi tâm vô cùng tuyệt vọng, thân hồn lạc phách đi ra chứng quyền nơi giao dịch có, nhìn cách đó không xa nhà cao tầng, hắn lộ ra kiên định ánh mắt, nếu ở chỗ này làm hắn đã không có hết thảy. Như vậy khiến cho hắn huyết tới tế điện chính mình hối hận đi, phụ thân. Thực xin lỗi. Hôm nay buổi sáng, Tô Duệ sớm liền tới tới rồi hắn ở vào New York văn phòng cả người mặt mày hớn hở, xa xa nhìn lại liền biết khẳng định có cái gì đáng giá cao hứng sự. Nếu không từ trước đến nay ở công ty chung ít khi nói cười Tô luôn là sẽ không xuất hiện như vậy biểu tình. Nguyên lai like, Tô Duệ tiên sinh vì cái gì sẽ như thế vui vẻ, đều là bởi vì hôm nay sáng sớm tinh mơ, hắn liền thu được công ty an bài ở nước Mỹ tình báo nhân viên hội báo Hắn nhìn chúng một miếng đất có tin tức. Ở nước Mỹ, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi cái gì đều có thể mua được. Đương nhiên là có vài thứ, tuy rằng có thể mua được, nhưng là lại là tương đối khó khăn. Tóm lại, nước Mỹ xã hội này, thuần túy chính là thờ phụng tiền tài. Hơn nữa, căn cứ tình báo nhân viên báo cáo, kéo lì công ty vừa lúc xuất hiện nguy cơ, đang tìm cầu hợp tác đồng bọn, muốn đem trong tay một ít sắp đến kỳ điển sản trước tiên bán đi. Đang lúc tô duệ chuẩn bị bắt thông điện thoại, Làm bí thư chuẩn bị cùng nghèo lì công ty nói chuyện mua sắm đất sự tình, chính là triệu bí thư lại tìm vội vàng hoảng chạy tiến vào trên mặt còn hiển lộ vạn phần nôn nóng mà bộ dáng Tô Duệ thấy nàng bộ dáng này, nguyên bản không tồi tâm tình cũng làm nàng cấp làm cho đại suy giảm, này đã không phải nàng lần đầu tiên chọc hắn không vui, nàng năng lực tuy rằng cũng không tệ lắm, chính là nàng luôn là lỗi thời xuất hiện, cái này làm cho hắn phi thường khó chịu, hắn quyết định làm nàng làm được tháng này mặt liền khai trừ nàng, làm nàng về nhà ăn chính mình. Triệu bí thư vọt vào văn phòng, đang muốn nói cái gì, nhìn đến tô duệ vẻ mặt tàu điện ngầm thanh, nàng biết chính mình lại không có một đuổi kịp hảo thời cơ, nhưng nghĩ đến hiện tại thị trường chứng khoán ra trạng huống, nếu lại trì hoãn, khả năng sẽ ra càng nhiều sự tổng tài, việc lớn không tốt. Phanh, tô duệ bàn tay một cái tát vô vào giày nặng gỗ đặt trên bàn, ông trầm nói, cái gì việc lớn không tốt? Người có thể nói hay không lời nói thời điểm trường điểm đầu óc, không cần không đầu không đuôi. Cái này công tác ngươi có khả năng liền làm, không thể làm chạy nhanh chạy lấy người. Triệu Bí Thư cũng có chút sinh khí, nàng chính là hảo tâm, nhưng không nghĩ tới tô duệ thế nhưng không cảm kích không nói còn nói nàng không trường đầu. Cái này làm cho nàng trong lòng dị thường nén lẫn dận, chính là sự tình bách ở mỹ cốc, nàng chính là không cao hứng cũng đến nói ra, nếu không xem tô duệ bộ dáng đều có thể sống lột nàng. Tổng tài, hôm nay buổi sáng buổi sáng thị trường chứng khoán mới vừa một bắt đầu phiên giao dịch sau 7 phút, Nói Jones bình quân công nghiệp chỉ số hạ ngã 78 điểm. Theo sau nói Jones chỉ số bắt đầu cùng ngã Triệu bí thư còn không có nói xong, Tô Duệ liền biết đã xảy ra chuyện. Tô Duệ không tin, đoạt quá Triệu bí thư trên tay văn kiện liền nhìn lên, hắn không tin người Mỹ có thể làm ra như vậy cắt thịt thành vi, như vậy đối bọn họ tới nói cũng trước sau đã kích, bọn họ sao có thể làm như vậy. Mà Pháp Lan khắc cái này kế hoạch như thế chu đáo chắc chẽ, sao có thể có như vậy ngoài ý muốn? Chính là theo văn kiện bị từng trang lật qua, Tô Duệ chỉ cảm thấy toàn thân rách run, hơn nữa phía sau lưng cũng toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh, trong đầu bắt đầu trỗi trống lên, ông trời, không phải thật sự. Bị xe, bị xe. Tô Duệ dùng sức quát. Tô Duệ biết lần này sự thật sự ra lớn. Hắn vừa mới giống xong, thoáng bình tĩnh một chút, tiếp theo bước nhanh đi đến điện thoại cơ trước, bắt đầu gọi Pháp Lan khắc điện thoại, chính là bên kia điện thoại lại sớm đã tắt máy, hơn nữa gọi quốc nội công ty điện thoại cũng nghe tới rồi Pháp Lan khắc xin nghỉ tin tức. Tô Duệ ngã ngồi ở ghế trên, trong mắt lập lòe ra thị huyết quang mang. Cự luân tập đoàn cơ hồ lưu động tài chính đều đầu ở nước Mỹ thị trường thượng, hơn nữa vì lần này hành động hắn còn thông qua quan hệ điều động ra tô lao ra tử phụ trách tài chính thu nhập từ thuế khoản, tổng cộng thêm lên hắn công ty lần này rất có thể sẽ tư không gắn nợ, đến lúc đó liên lụy liền không phải hắn một người sự tình. Lần này nói dôn chỉ số hạ ngã, cự luân tập đoàn không biết muốn tổn thất nhiều ít. Vức, cho ta vức. Tô Duệ đối với điện thoại gào thét. Hắn hy vọng hết thể còn kịp. Cùng thời gian, ở nước Mỹ mặt khác công ty cũng sôi nổi làm đồng dạng động tác. Trong lúc nhất thời, nước Mỹ thị trường chứng khoán tung ra xu thế liền giống như hồng thủy tràn lan giống nhau, một phát không thể vãn hồi. Ngày này, ở New York cổ phiếu nơi giao dịch treo biển hành nghề một ngàn nhiều loại cổ phiếu chung, gần chỉ có ba mươi mấy chi loại cổ phiếu ở bay lên, mặt khác mà đều tại hạ ngã. Đại bộ phận cổ phiếu đều thế từ trước tới nay thấp nhất điểm. Hơn nữa trong đó các đại làm chủ cổ cũng là sôi nổi hạ ngã, càng có một ít cổ phiếu bắt đầu giảm mức độ đạt tới 40%. Chứ nay chỉ vì Tô Duệ chính mình thành công thu mua điện tử công ty cổ phiếu cũng ở một ngày liền ngã xuống 30%, hắn vài tỷ thu mua mà đến công ty ở một ngày liền tính là mấy cái trăm triệu, hơn nữa đi theo hắn cùng nhau tới đầu tư vài người khác công ty cũng ở đại biên độ co lại, hắn công ty lập tức liền phải đóng cửa, nhưng là hắn hiện tại trong tay đã không có vốn lưu động. Chính là muốn điều động tài chính cũng muốn một đoạn thời gian, hơn nữa số lượng như thế thật lớn, hắn cũng không có. Quá lớn năm chắc. Hiện tại New York sở giao dịch chứng khoán chung, đã từng có người nói tuyên bố hưu thị đi, nhưng không người dám làm cái này quyết đoán. Bọn họ biết như vậy sở dẫn phát mà hậu quả, nếu hưu thị mà lời nói, nước Mỹ kinh tế có lẽ thật sự xong rồi. Ngày đầu tiên xuống dưới, toàn bộ nước Mỹ bao phủ một tầng bóng ma. Tại đây tầng bóng ma kéo hạ, thế giới các nơi cổ phiếu bắt đầu hạ ngã toàn bộ thế giới lập tức lâm vào khủng hoảng bên trong. Buổi chiều mới vừa một bắt đầu phiên giao dịch liền có thứ nhất đáng sợ tin tức chuyển tới toàn sở chít thị trường chứng khoán, nước Mỹ chứng khoán giao dịch Ủy ban Chủ tịch David Lỗ Đức ở Washington phát biểu nói chuyện nói, ở thời khắc mấu chốt. Tuy rằng chúng ta không biết này một quan kiện thời khắc sẽ ở khi nào, ta đem cùng cổ phiếu nơi giao dịch thảo luận tạm thời đóng cửa nơi giao dịch. Này tác tin tức càng thêm khiến cho người đầu tư nhóm khủng hoảng, bởi vì nơi giao dịch một khi đóng cửa Bọn họ trên tay cổ phiếu liền vô pháp giao dịch, như vậy cũng liền càng sẽ làm cổ phiếu không đáng một đồng, mà cho nên ở chuyển đến cái kia tin tức sau, thị trường chứng khoán lại là một trận cùng ngã. Tất cả mọi người lâm vào điên cuồng bán tháo bên trong, mà khủng hoảng cảm xúc cùng dương đàn hiệu ứng cũng đều thể hiện ở mỗi cái người đầu tư trên người, bọn họ đã mất đi lý trí, mà liền ở ngay lúc này một người lại ở lặng lẽ mua nhập người đầu tư trên tay bán tháo ra tới chất lượng tốt cổ phần, hơn nữa cười nhìn hết thảy, giống như nhìn chúng sinh. Cùng ngày báo cao cuối ngày khi, nói dôn công nghiệp bình quân chỉ số giảm xuống 508, 32 điểm, thứ 2.246, 72 điểm cùng kém 1.738, 470 điểm, giảm mức độ đạt 22, 6% sáng lập một ngày hạ ngã tối cao kỷ lục. Mà thị trường chứng khoán mặt khác chỉ số như New York sở giao dịch chứng khoán tổng hợp giá cả chỉ số hạ ngã 19, 2% nước Mỹ sở giao dịch chứng khoán tổng hợp chỉ số hạ ngã 12. 7%, nạt đặc tổng hợp chỉ số hạ ngã 11, 35%, trải qua một cái không miên ban đêm, ngày hôm sau mới vừa ngay từ đầu, thị trường chứng khoán như cũ hạ ngã, người đầu tư nhóm như cũ lại điên cuồng mà bán ra, nhìn nhiều năm qua tích góp tài phú ở trước mắt liền như vậy bá bá bá biến mất, bọn họ cảm thấy nếu chính mình lại ván một bước mà lời nói, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tự sát, mà hiện tại đang ở New York chú Hải lại là kích động tới rồi cực điểm, hắn không biết quang ngày hôm qua một ngày. Bọn họ kiếm lời nhiều ít, có lẽ số cũng không đếm được. Chu Hải lựa chọn tính kéo lên bước màn, hắn không thể làm bên ngoài kêu trời khóc đất người làm phía chính mình đã chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc, nói đến cùng, hắn hiện tại chính gia tốc thị trường chứng khoán hóng mất, nếu không có bọn họ tham gia, phòng chứng nước Mỹ thị trường chứng khoán sẽ không xuất hiện như vậy chẳng huống. Linh linh linh Chu Hải di động tiếng chuông vang lên. Uy, sở tổng. Ta còn có hai cái giờ liền đến lưu giót, ngươi chuẩn bị xe đến sân bay tới đón ta. Sở vũ phỉ phân phó nói, hảo, ta lập tức qua đi. Chu Hải nói xong làm người đem xe chuẩn bị tốt sau, lái xe xe liền thẳng đến sân bay chạy tới. Tới rồi sân bay Chu Hải đợi ước chừng nửa giờ liền nhìn sở vũ phỉ mang theo một bộ kính dâm, ăn mặc một bộ bờ bờ gì áo gió đi ra, cao gầy dáng người cùng ưu nhã tinh xảo gương mặt, chính là có kính dâm ở che đậy, lại như cũ làm người chung quanh cảm nhận được nàng cường đại khí chẳng cùng mỹ lực, sôi nổi nghỉ chân đuổi theo thân ảnh của nàng. Mà Sở Vũ Phỉ trên tay cũng không có cái gì hành lý, chỉ có một cùng sắc hệ bỡ bờ, bờ gì túi toột thanh thản bối trên vai, đương thấy được Chu Hải thân ảnh sau, bước đi qua đi. "Sở tổng, Chu thúc, đi thôi, chúng ta trên xe liêu. Sở Vũ Phỉ nói xong liền thượng Chu Hải xe. "Sự tình tiến triển thế nào? Gần nhất lợi nhuận không nhỏ đi." Sở Vũ Phỉ cười nói, nàng biết Tô Duệ liền ở nước Mỹ, hơn nữa thông qua ám tuyến ở quốc nội hội báo, lần này Tô Duệ tổn thất chỉ sợ hắn nếu muốn biện pháp tới Điền Lỗ Thủng. Ấn, hiện tại chúng ta trên tay tài chính đã phiên vài phiên, bảo thủ phòng trừng đều có 450 triệu Mỹ Kim. Chu Hải Hưng phân nói, lần này có thể so từ trước những cái đó đầu tư lợi nhuận đều đánh, hơn nữa lần này không phải nước chảy bèo trôi, mà là khởi tới rồi đẩy tay tác dụng, từ lần này ở New York nơi giao dịch nhảy lầu tự sắt con số liền biết lần này hầu đã có bao nhiêu huyết tinh. Nếu không phải sở vũ phỉ có thể đoán trước đến phát triển xu thế, tùy tiện đầu tư nói, lần này tuyệt đối là muốn táng ra bại sản. Ân, thực hảo, ta nơi này có một phần danh sách, trong chốc lát đem sở hữu chuyên viên giao dịch chứng khoán đều triệu tập đến cùng nhau, ta muốn thu mua chúng nó. Sở vũ phỉ nheo lại hai tròng mắt âm trầm nói, cái này danh sách thượng có cự luân tập đoàn công ty ở nước Mỹ thiết lập công ty, lần này nàng muốn đem nàng đổ vật đều đoạt lại. Tô Duệ ngươi liền xem trọng đi, ta muốn cho ngươi xem cũng không có cách nào, là ngươi trơ mắt nhìn ngươi đổ vật từ ngươi trên tay biến mất, ta chính là muốn cho ngươi xem nó biến mất. Có chút đồ vật Ngươi nắm chặt đến càng chặt, nó liền biến mất đến càng nhanh, mà như vậy trơ mắt nhìn nó biến mất hề hoài cùng thống khổ, ta tưởng là nhất có thể đả kích một người tự tin. Sở Vũ Phỉ Thị Huết nói, Chu Hải xuyên thấu qua kinh chiếu hậu nhìn đến Sở Vũ Phỉ hai trong mắt, hắn trong lòng hơi hơi chấn động, xem ra lần này Sở Vũ Phỉ lại đây hẳn là vì người kia. Sở hưu chuyên viên giao dịch chứng khoán nhìn trước mắt phát tới tay thượng danh sách, mặt trên bày ra hiện giờ trên thế giới một ít xếp hạng dựa trước công ty lớn mà bọn họ nhiệm vụ chính là dùng sấn thị trường chứng khoán gió lốc thời điểm chỉ mình sở hữu lực lượng mua nhập này đó công ty cổ phần đương nhiên trong đó còn có một cái công ty là đặc biệt đó chính là cự luân thạch hóa công ty sở vũ phỉ đương nhiên biết cự luân thạch hóa công ty là tô duệ ở được đến nàng sở hữu sản nghiệp sau thông qua tô lão gia tử nhân mạch quan hệ chuyên môn khai quật không ít dầu mỏ hóa chất giới cao tinh đoan nhân tài mà cái này công ty cũng không hưởng phí tô duệ hoa như vậy nhiều tâm tư. Ở nước Mỹ sáng lập một năm sau liền vọt vào nước Mỹ quốc nội nộp thuế nhà giàu chi liệt, hơn nữa có chính trị nhân tố quan hệ, ở nước Mỹ phát triển cũng là phi thường thông thuận, nó cũng trở thành tô duệ gồm thâu sở vũ phỉ sản nghiệp sau khai sáng tốt nhất, nhất có phát triển thực lực cùng tài lực công ty, nó lần này nguy cơ trước đã trở thành cự luân tập đoàn công ty sở hữu sản nghiệp trọng trung chi trọng. Đây là tô duệ tâm huyết, nếu làm nó cứ như vậy biến mất nói, kia tuyệt đối là đối tô duệ một kích đòn nghiêm trọng, chính là không cho hắn không chết được. Như vậy trải qua lần này cổ thai cùng thu mua kế hoạch, hắn Giang Sơn có thể giữ lại một phần ba đều là cái không biết bao nhiêu, cho đến lúc này liền hắn cái kia thực lực lại cùng nàng đánh giá nói, kia nhưng chính là thật là không biết lượng sức. Chú Thúc, ngươi cho ta điều ra 6 tỷ Mỹ Kim ra tới, đêm này số tiền đều đầu nhập đến lãi suất kỳ hạn giao hàng thượng. Sở Vũ Phỉ tự tin nói, trắng non ngón tay nhẹ nhàng ở giao dịch ký lục thượng hoạt động, trong mắt phụt ra suất tinh quang. Lãi suất kỳ hạn giao hàng. Làm nhiều. Chu Hải nhữ mày hỏi, hắn cảm thấy lúc này cũng không phải thời cơ, cổ phiếu cục diện còn chưa ổn định, nguy hiểm quá lớn. Sở Vũ Phỉ nhuẩn miệng cười, dùng ngón tay búng búng trên tay ký lục, ánh mắt sáng quắc cười nói, làm không? Sở Tổng, hiện tại vẫn là cẩn thận một ít đi. Hiện tại mọi người đều sầu tài chính vấn đề, ngân hàng cho vay cũng không dám dễ dàng bung ra, này lãi suất nếu làm chống không lời nói, chẳng phải là. Chu Thúc, ta đánh với ngươi đánh cuộc, Mỹ Liên Chữ tuyệt đối sẽ không không có động tính. Lần này nước Mỹ tao nộ như vậy đã kích, nếu bọn họ không lấy ra một ít thi thố nói, sẽ chỉ làm này đó người đầu tư tổn thất càng nhiều. Hơn nữa cuối cùng dẫn phát náo động nói càng là bọn họ không nghĩ nhìn đến. Chu Hải tưởng tượng, sở vũ phỉ nói được cũng rất có đạo lý, nàng quyết sách chưa từng có thất sách thời điểm, lần này hẳn là cũng sẽ không làm lỗi. Ta đây lập tức đi làm. Chu Hải nói. Sở vũ phỉ biết Chu Hải tâm tồn nghi ngờ, nàng cười nói, yên tâm lớn mật làm đi. Là. Theo sau ngày hôm sau thật sự như là sở vũ phỉ nói như vậy, nước Mỹ kinh tế tao ngộ tới rồi như vậy đà kích, Mỹ Liên chưa tuyên bố giảm tức đồng thời, nhanh chóng rót vào đại lượng vốn lưu động, do đó chậm lại cổ phiếu cùng tả thế cục. Chu Hải ngồi ở máy tính màn hình trước kích động nhìn mặt trên nhảy lên con số, nắm con chuột tay đều ở run nhẹ nhẹ, thật là đại đại tin tức tốt, Mỹ Liên Chữ thế nhưng thật sự hành động. Sở Tổng, ngươi thật là liệu sự như thần. Đều nói cho ngươi buông tay lớn mà dám, ngươi thẳng quản nghe ta chính là. Ta trực giác sẽ không sai." Sở Vũ Phỉ hút thuốc cười nói, đô khởi miệng từ hàm răng gian hộp ra một cái tròn tròn màu trắng vòng khói, nhìn nó bay qua đỉnh đầu, Sở Vũ Phỉ nheo lại hai tròng mắt, đột nhiên ánh mắt đại thắng, đối với vòng khói hung hăng thổi qua đi, nháy mắt còn hảo hảo vành mắt liền thành vài sợi nhàn nhạt mỏng yên phi tán ở không khí bên trong. Mà Mỹ Liên chữ này nhất cử động, vừa vận chúng Sở Vũ Phỉ lòng kẻ dưới này, Chu Hải bọn họ sớm dùng 6 tỷ mỹ kim làm không lãi suất kỳ hạn giao hàng. Mà này bút làm 06 tỷ Mỹ Kim giao dịch, ở Mỹ liên chữ tuyên bố tin tức sau liền điên cuồng bạo chứng lên, nếu làm không nói dân chỉ số là đem lợi nhuận phiên vài lần nói, như vậy lần này 6 tỷ Mỹ Kim còn lại là làm sở vũ phỉ tài sản dùng ngồi hỏa tiễn tốc độ bay nhanh bành trướng. chu ca, ta đôi mắt không có hoa đi. Người nhanh lên nhìn xem. Một cái chuyên viên giao dịch chứng khoán xoa đôi mắt lôi kéo chu hải đi hướng máy tính giao dịch hậu trường. 420. 100 triệu. Mỹ Kim. Chu Hải cũng kêu lên, mới vừa cấp sở Vũ Phỉ đánh một chiếc điện thoại công phu liền tăng cao nhiều như vậy, ông trời, chính hắn đều cảm thấy hình như là đang nằm mơ dường như. Đúng vậy, Chu ca, ta cảm thấy trái tim ta đều phải chịu không nổi. Một người khác tiếp lời nói, đời này hắn đều không có gặp qua nhiều như vậy tiền. Chu ca, chúng ta lão bản là thần đi. Chính là a, nếu không phải thần nói, nàng như vậy có thể có như vậy nhạy bén xúc giác, thật là quá thần kỳ. Mọi người đều nghị luận nói. Trong mắt tràn ngập kính nể cùng xung bái Ngày hôm qua cổ thai hạ Sở vũ phỉ đầu nhập 7 tỷ mỹ kim biến thành 200 trăm triệu Đã nhiên mọi người đều vì này liễu lưới Chính là hôm nay nàng lại dùng 6 tỷ mỹ kim làm không lãi suất kỳ hạn giao hàng Vẫn luôn xem liền phiên không sai biệt lắm gấp 7 Kia chính là 420 trăm triệu mỹ kim Bọn họ đánh đấu ngay cả cổ thần đều phải ở sở vũ phỉ trước mặt cam bái hạ phong Bọn họ đều vô cùng may mắn Bởi vì bọn họ đều cùng đúng rồi một cứng giả Một cái có thể mang theo bọn họ thành công cứng giả, bọn họ vì này tiêu ngạo, vì này tự hào, vì có như vậy người lãnh đạo mà thật sâu cảm động cùng trung thành. Linh linh linh điện thoại lại vang lên, Chu Hải đối đại gia làm một cái im tiếng động tác, cầm lấy di động. uy sở tổng. Chu Hải vừa nói sau, mọi người đều thẳng thắn sống lưng, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Hải, chờ mong nàng bước tiếp theo động tác. Ngày mai cổ thai liền sẽ hạ màn, làm đại gia đem tài khoản tài chính, một lần nữa chỉnh hợp nhất hạ. Sau đó ta còn có mặt khác kế hoạch Sở Vũ Phỉ trầm giọng nói Một đạo lệ quang từ nàng đáy mắt lướt qua Chương 66 Đại sát Tứ Phương thu thập không hảo ngươi Hảo xuất sắc Tân 66 Trương Cổ thai tạm thời hạ màn Làm cho bọn họ làm tốt tương quan kết thúc công tác Đối với xe cái này mệnh lệnh Chu Hải nghe xong Có chút kinh ngạc, có chút sợ hãi Từ cổ thai bắt đầu đến bây giờ mới 3 ngày thời gian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 Mà theo kim đồng hồ di động, báo cáo cuối ngày đã đến đến giờ, bọn họ xem, nhìn đình chỉ con số, bắt đầu chờ mong nổi lên ngày mai đã đến, ngày mai sẽ là thế nào mới tinh một ngày. Sở vũ phỉ cũng nhìn về phía cái kia đồng hồ, lúc này di động của nàng văng lên. Uy ca, ngươi lúc này còn chưa ngủ rất sao. Sở vũ phỉ thả lỏng tinh thần lười biếng dựa vào tổng tài ghế, hai điều thon dài đùi đẹp giao điệp đặt ở bàn làm việc thượng, trắng nón mà tinh tế ngón chân thượng đồ màu đỏ sơn móng tay. Hồng cung bạch đối lập làm nàng chân tựa như thượng đẳng dương chi bạch ngọc tạo hình mà thành dương như nhẹ nhẹ khấu động tiếng lòng. Mà nàng màu đỏ sẫm đầu tóc đã qua bả vai, bóng loáng nhu thuận rũ ở ghế rửa mặt sau, theo mở ra cửa sổ hơi hơi đông đưa. Tần Dật vươn tay chọn chọn chính mình tóc đỏ, sau đó một bên kẹp điện thoại, một bên đem tóc nhanh chóng chải vớt thành một cái bím tóc, sau đó cười ném hướng sau đầu. Ha ha ha, còn không phải có người tưởng ngươi nghĩ đến ngủ không yên, hơn phân nửa đêm chạy tan nơi này tới tìm ta uống rượu.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 Như thế nào không nói? Là cùng ta không lời nào để nói đi. Ta liền biết là như thế này. Sở vũ phỉ nặng nghề thở dài một tiếng. Phỉ phỉ nghiêm mạc thật là hận chính mình ăn nói vụ về. Thế nhưng ở cái này thời điểm mấu chốt, cái gì đều sẽ không nói. Thật là gọi người xuất ruột. Ta biết ngươi đã mới mẻ cảm qua. Tới tay nữ nhân ngươi đã không quý trọng. Được rồi, ta cũng không cho ngươi khó xử. Ta về sau không bao giờ sẽ quấy rời ngươi. Ngươi, yên tâm đi.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 Lần này là ta hồ đồ, ngươi coi như ta đầu nước vào, ta thể ta về sau không bao giờ sẽ như vậy. Nghiêm mạc chạy nhanh bảo đảm nói, sợ ván một bước liền sẽ.